t chương một t r ư ơ i hai thiên đường có lối ngươi không đi một chương một t r ư ơ i hai thiên đường có lối ngươi không đi một bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn sở dĩ lựa chọn rút lui cũng không riêng gì lầm giật nguyên nhân lúc này bạch ngọc tiểu lãng quân cũng không thể xác định đến cùng phải hay không lầm giật tới hắn sở dĩ t h ô n g khoái như vậy hạ lệnh rút lui là bởi vì hắn tự thân đã trải qua liên tiếp chiến đấu liên miên thể lực tiêu hao rất nhiều vừa mới tao nộ vị tiêu kiệt phổ ti b ã tước bình thường phía dưới coi như không b ị lại bạch ngọc tiểu lãng quân không thể nhanh như vậy bị thua cuối cùng hắn nguyên nhân chính là một đường d ế tới bạch ngọc tiểu lãng quân xem như đội ngũ chiến lược mạnh nhất là đoàn bọn hắn đội chủ lực hắn cần không ngừng chiếu cố đồng đội thể lực tiêu hao quá lớn dẫn đến mà cùng kiệt phổ ti bá tước một trận chiến sau bạch ngọc tiểu lãng quân thể lực lại độ i trên diện rộng tiêu hao hắn lúc đó đã là nỏ mạnh hết đà tăng thêm kiệt phổ ti bá tước hắn đã gặp được hai vị cùng hắn nắm giữ ngang nhau chiến lược siêu phàm giả nếu như các quốc gia bên kia còn có chiến lược như vậy siêu phàm giả bàn g vào hắn ngay lúc đó t r ạ thái căn bản là không có cách ngăn cản đến nỗi đến cùng có hay không ngoại trừ các quốc gia cao tầng người phụ trách chính mình ai cũng không biết. mà dựa theo bạch ngọc tiểu lãng quân tự thân phỏng đoán các quốc gia cao tầng người phụ trách bên kia nắm giữ cùng hắn ngang nhau chiến lược siêu phàm giả khả năng cao có thể còn có mà bọn hắn rút lui lúc đối phương sở dĩ không có hiện thân ngăn cản có thể cùng kiệt phổ ti bá tước bị hắn ngoại ý muốn cấp tốc chém g i ế t dẫn đến đối phương không rõ ràng hắn sử dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn giết chết kiệt phổ ti bá tước cho nên mới không dám tùy tiện lộ diện ra tay ngoại trừ tự thân nguyên nhân còn có chính là bạch ngọc tiểu lãng quân các đồng đội khác từng cái một cũng đều thủ thương cũng nhẹ bọn hắn chỉnh thể chiến lược trên phạm vi lớn trượt liền xem như đi liều mạng chết đánh s á t x u ấ t rất lớn cũng không xông phá các quốc gia siêu phảm giá ngắn cản tuy nói trước khi đến đoàn bọn hắn đội mỗi người đều ôm lòng quyết muốn chết nhìn thấy đảo quốc đông đảo cao tầng thành v i lúc càng nghĩ hơn giết một cái kiếm lời một cái không ai có thể thật sự muốn không công tự tìm cái chết lúc trước là bạch ngọc tiểu lãng quân ở phía trước xung phong hắn không nói rút lui ai cũng sẽ không cản trở trước tiên đưa ra rút lui nhưng bạch ngọc tiểu lãng quân chủ động hạ đạt mệnh lệnh rút lui đội ngũ người chơi khác nội tâm cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra cho nên bọn hắn đội ngũ người chơi khác rõ ràng nhìn xem đảo quốc cao tầng gần ngay trước mắt cũng toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì phản bác tiến hành rút lui lâm g i ậ t có thể tới là cho bọn hắn một cái có thể tạm thời rút lui tính d ư ơ n g lý do b ạ c h ngọc tiểu lãng quân mỗi người bọn họ xử lý tự thân thương thế sau bên cạnh hắn một cái đồng bạn hỏi lần nữa l a o đại hoa nguyên n g đại lao thật tới b ạ c h ngọc tiểu lãng quân khẽ gật đầu lúc trước bọn hắn ở vào trong chiến đấu giữa bọn hắn chỉ là tiến hành vô cùng đơn giản giao lưu ân trong đầu ta đột nhiên bút lên đ ồ thanh nói hắn là hoa nguyên để chúng ta tạm thời rút lui có thể trực tiếp tại trong đầu ta nói chuyện mà ta phía trước không có bất kỳ cái gì phát giác rất có thể là trong truyền thuyết thần n i ệ m truyền âm thần n i ệ m truyền âm thấp nhất cần thần tiểu cảnh tu vi bất kể có phải hay không là hoa nguyên n g đối phương chắc chắn là thần tiểu cảnh trở lên tu sĩ hơn nữa vô luận là thật hay giả chúng ta đều đổi rút lui trước tu chỉnh một chút các minh đ ệ đều nhanh đến cực hạn thể lực n g h e bạch ngọc tiểu lãng quân nói như vậy bên cạnh lập tức có một tên đồng bạn khác hưng ơ phấn nói tiếp vậy phải thực sự là hoa nguyên n g đại lao tới bằng thực lực của hắn đây chẳng phải là nhẹ nhõm liền có thể h ủ diệt đạo quốc cao tầng không riêng gì mở miệm nói chuyện vị này người chơi người chơi khác cũng đều là lần nữa mặt lộ vẻ vui mừng dù sao lúc trước lâm dật đã từng phá hủy qua phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không m â u h ạ m cùng các quốc gia hà nội tăng thêm tại đại đế giả thiên còn không có phản hồi phía trước lâm dật mấy lần xuất thủ chiến tích cũng là cực kỳ khủng bố trói sáng nhìn xem bên cạnh đồng đội đều hớn hở ra mặt giấy lên hy vọng bạch ngọc tiểu lãng quân niết miệng nở nụ cười khi trước thời điểm bạch ngọc tiểu lãng quân cùng kiệt phổ tư bá t ư ớ c đối chiến thời khắc sống còn mạng hắn treo nhất tuyến lúc đó bạch ngọc tiểu lãng quân tự nhận là chính mình chắc chắn phải chết bây giờ còn có thể sống sót bạch ngọc tiểu lãng quân cũng là cảm giác sâu sắc may mắn. hắn biết nếu như trong đầu âm thanh không có lửa hắn mà nói như vậy lúc đó chính là hoa nguyên n g xuất thủ cứu hắn một mạng mặc dù hắn là ôm lòng quyết muốn chết tới nhưng có thể sống bất tử ai cũng không muốn chết ai biết đến cùng là gì tình huống đâu chúng ta trước tiên tu chỉnh một phen chờ tu chỉnh hảo lại sát tiến đi không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên thân người khác ngay bạch ngọc tiểu lãng quân nói như vậy đồng bạn của hắn cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa kỳ thực bạch ngọc tiểu lãng quân có thể sống sót cũng là tương đối may mắn lâm g ậ t t h n n i ệ m mặc dù một mực chú ý các quốc gia cao tầm thành viên đại khái động nhưng bởi vì phùng n g ộ n vũ phía trước đi phá hư phiêu l ư ợ n g quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng lâm giật phòng ngừa phùng n g ộ n vũ bên kia có gì ngoài ý mớn tuyệt đại chú ý điểm là tại phùng n g ộ n vũ nơi này lúc trước lâm giật thần nghiệm bao trùm toàn bộ thành phố b ạ c h ngọc tiểu lãng quân bọn hắn nhất là anh dũng liều mạng dết vào đến chủ hội trưởng chỗ sâu nhất đưa tới lâm giật một chút chú ý bởi vì b ạ c h ngọc tiểu lãng quân trước đó không lâu cùng lâm giật tại trong thiên diễn phố đánh cược đá gặp nhau qua lâm g ậ t đối với hắn còn có một chút ấn tượng cho nên liền lưu ý thêm rồi một lần cái này tiểu đoàn đội từ bọn hắn chiến đấu khoảng cách lẫn nhau động viên nói chuyện với nhau đôi câu vài lời bên trong lâm g i ậ t biết đây là một đám đối với đảo quốc khổ đại cựu thâm chủ bất quá toàn bộ chiến trường bên trên giống bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn dạng này tiểu đoàn đội có thật nhiều lâm g i ậ t ban sơ lưu ý sau liền không có tại quan tâm quá nhiều bọn hắn mà cái k i u kiệt phổ tư bá tước hạ tràng bởi vì thực lực hơi mạnh hơn một chút hắn cùng bạch ngọc tiểu lãng quân giao chiến sau buộc phát khá mạnh chiến đấu khí tức lại độ gây nên lâm dật chú ý mắt thấy bạch ngọc tiểu lãng quân sắp tao nộ một kích trí mạng lâm dật liền kèm theo lâm dật thực lực tăng thêm vô cùng c ư ờ n g đại đây cũng chính là khoảng cách khá xa nếu là mặt đối mặt lời nói tại đối phương không có phòng bị tình huống phía dưới lâm dật một lần thần nghiệm xung kích đều có thể trực tiếp phá hủy đối phương tinh thần ý thức dù là khoảng cách khá xa thần nghiệm uy lực giảm mạnh tại lâm dật thần nghiệm vị ý trùng kích bảo h i ệ t phổ tư bá tức cũng là bị xung kích tạm thời ý thức hỗn loạn n g ố c trệ tại chỗ bị bạch ngọc tiểu lãng quân nắm lấy cơ hội đem đầu trả xuống lâm dật dự định là muốn đợi đến tất cả các quốc gia cao tầng tất cả các quốc gia binh sĩ tiến vào trong căn cứ quân sự mang đến bắt giụa trong vũ hơn nữa hắn nhìn bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn đã tới cơ thể cực hạn hoàn toàn là bằng vào một cô ý niệm tại chiến đấu lâm giật liền truyền âm cho bạch ngọc tiểu lãng quân để cho bọn hắn đi trước rút lui mà bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn sở dĩ có thể nhẹ nhóm rút lui không có tao nộ bao nhiêu ngăn cản một phương diện bởi vì các quốc gia siêu p h à m giả nhiệm vụ là bảo vệ các quốc gia cao tầng người phụ trách một phương diện khác nhưng là bởi vì lâm giật uy hiếp bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn đi qua luân phiên chiến đấu đã là cường công chi cuối cùng các quốc gia siêu phạm giả có thể nhìn ra được lúc trước bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn đối với các quốc gia siêu p h à m giả sát thương là quá rõ ràng đối với các quốc gia siêu p h à m giả tôi nói bây giờ tốt nhất là thừa dịp bọn hắn rút lui đem bọn hắn toàn bộ chém giết tại chỗ lúc trước kiệt phổ tư bá tước đột nhiên bỏ mình mặc dù nhất thời kinh trụ các quốc gia một ít siêu p h à m giả nhưng luôn có một chút siêu p h à m giả cho rằng bạch ngọc tiểu lãng quân mặc dù bằng vào một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn giết chết kiệt phổ tư bá tước chương một trăm năm mươi hai thiên đường có lối ngươi không, không đi hai nhưng loại thủ đoạn này không thể thường xuyên sử dụng nếu không bạch ngọc tiểu lãng quân cũng sẽ không tại nguy hiểm nhất trước mắt mới dùng đến các quốc gia cao tầng trong đám người có một vị phiêu l ư ợ n g quốc lang nhân thực lực của hắn so với k i ệ t phổ tư bá tức còn cường đại hơn lúc trước hắn một mực hộ vệ tại nhà mình cao tầng người phụ trách xung quanh, quanh quan sát tình hình chiến đấu k i ệ t phổ tư bá tức sau khi chết mắt thấy bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn chuẩn bị rút lui hắn cho rằng cơ hội tới mà đang khi hắn vừa mới chuẩn bị hạ t r à n g làm cuối cùng người thu hoạch lúc hắn phát giác một cố để cho hắn tim đập nhanh khí tức bao phủ ở trên người hắn cái này khiến vị này phiêu lượm quốc lang nhân trong lòng một trận có chút do dự mà sự do dự do c ủ phiêu n cho Ngọc t lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm hình thể to lớn rất dễ dàng liền bị lao nhanh chạy tới phùng mậu vũ phát hiện nhìn xem cách nhau không xa ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm phùng mậu vũ hướng thẳng đến gần nhất một chiếc vọt tới bởi vì phùng mậu vũ thực lực bây giờ so với trước đây lâm dật đi phá hủy phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm yếu quá nhiều phùng mậu vũ mới xuất hiện trên hải vực liền bị động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên hệ thống phòng ngự quan trắc đến lúc trước phiêu lựa quốc vừa tổn thất ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm vì để tránh cho tình huống tương tự lần nữa phát sinh phiêu lựa quốc đối với động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm tự thân bảo hộ tiến hành tăng cường thăng cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên đạn á o tại hệ thống phòng ngự thiết lập phía dưới bắt đầu nhắm chuẩn phùng mậu vũ mà hộ vệ tại động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ chung quanh k h á h h ạ n cũng n g o nhau hưởng ứng đem p ù n g mậu、vũ、xem như mục tiêu lưu thủ tại trên động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ cao cấp trên cơ chờ đến lúc phùng m ộ n g vũ đi tới một c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bầu trời vô số đã sớm trở thành công kích nao nhao hướng về phùng m ộ n g vũ phóng ra đối mặt đông đảo chiến cơ cùng vô số đạn đạo phùng m ộ n g vũ thì không chút nào hoảng đạn đạo nhắm trúng mục tiêu phóng ra sau trong khoảng cách gần là rất khó thay đổi phương hướng công kích phùng m ộ n g vũ khống chế thần hồng không ngừng biến ảo thân vị đem hắn toàn bộ né nhanh qua đi đến nôi chiến cơ đối với phùng mậu vũ tới nói càng không là vấn đề lúc trước phùng mậu、vũ、liền kích hoạt lên một cái phòng ngự phụ chú cái này phòng ngự phụ chú là một cái tứ giai phụ chú thuộc về trung cấp phụ chú trình độ phòng ngự đối với tiêu đạo cung cảnh đạo cung cảnh tu sĩ cần một kích toàn lực mới có thể đánh b ỡ mặc dù nó thua xa lâm giật vừa rồi cho nàng hai cái kia có thể ngăn cản bom nguyên tử phòng ngự phụ trú có thể dùng để ngăn cản đạn đơn giản không cần quá dễ dùng phiêu l ư ợ n g quốc chiến trên máy súng máy bắn phá đạn rơi vào trên thân phùng n g ậ m vũ toàn bộ bị chống cự bên ngoài căn bản không đánh tan được t r u y ề n t r u y ề n đ a n g rời phùng n g ậ m vũ đột phá đạn đạo phòng tuyến đi tới động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm vụ cận thời khắc này phùng mậu vũ mặt mũ tràn đầy h ư n vấn nàng hướng về phía phía dưới động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm phát ra chính mình một kích mạnh、nhất. thân k i ê u cảnh một kích toàn lực có thể nhất kích bạo phá một tòa vài trăm mét ca o úc tại p h u n g n mậu vũ dưới một kích này chiếc này động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bom tàu bị b a n h kích ra một cái lô thủng khổng lồ mắt thấy công kích mình hiệu quả không phải rất tốt p h u n g n mậu vũ từ trong túi chứa vật lấy ra một cái công kích p h ủ c h ú p h u n g n mậu vũ lợi dụng thần n i ệ m dẫn đạo đem ném ra công kích p h ủ c h ú ném về động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bên trên kèm theo một đoàn cực lớn ánh lửa động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng không ngừng phát ra tiếng nổ hàng không mẫu hạng bên trên đạn hạt nhân cùng động lực hạt nhân hệ thống toàn bộ bị dẫn bạo rất nhanh hải vực mà trên không phùng mậu vũ tại ném ra công kích phụ c h ú sau liền khống chế thần hồng nhanh chóng rời đi mấy cây số xa tiến hành t r á n h né một cái nhìn cách đó không xa bay lên không cực lớn mây hình ấm phùng mậu vũ một mặt hưng phấn nàng cũng không ở đây dừng lại mà là lao nhanh bay về phía phiêu lượng quốc mặt khác một c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m mà tại trên xa nhất một c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m phiêu lượng quốc hàng không mẫu h ạ m quản trị huy tối cao hắn trơ mắt nhìn dâng lên mây hình ấm cùng nhà mình hàng không mẫu h ạ n hóa thành cho tàn hắn lúc này kinh hại không thôi vừa mới chiến đấu phát sinh quá nhanh kết thúc cũng quá nhanh căn bản không cho bọn hắn quá nhiều phản ứng thời gian là người nào làm sao có thể như thế nhẹ nhõm v ủ đi chúng ta động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m chúng ta động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m dựa theo hệ thống số liệu suy tính liền xem như đạn hạt nhân tập kích cũng có thể chặn lại phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m quan chỉ huy tối cao nói xong lời này bên cạnh hắn phó quan cấp tốc nói trưởng quan có phải hay không là long quốc vị kia hoang nguyên tới lúc trước quốc gia chúng ta ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m bị hắn trong thời gian ngắn toàn bộ phá hủy ngoại trừ ban sơ cầu viện tin tức đều không phát ra quá nhiều tin tức nếu như là hắn mà nói bằng vào chúng ta có thể căn bản là không có cách chống cựa lời của phó quan để cho phiêu lượng q u ố c hàng không mẫu hạng quan chỉ huy tối cao hít sâu m ộ t hơi hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này không chút do dự hắn cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh mới chuyên mệnh lệnh của ta để cho lùi tật hào phát động đạn hạt nhân nhằm c h ú n g mục tiêu tiến hành trên không khu vực bao trùm dãy bạo hạ lệnh để cho văn xâm hào mở đủ toàn bộ mã lực cấp tốc rút lui theo phó quan đem động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng quan trị huy tối cao mệnh lệnh chuyển đạt ra cách biển mực hơi gần l ù tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bắt đầu đem hàng không mẫu hạng bên trên còn thừa đạn hạt nhân cấp tốc mà bọn hắn chỗ văn xâm hảo động lực hạt nhân toàn bộ triển khai hướng về hướng ngược lại nhanh chóng chạy ngay tại lúc đó phùng m n g vũ đã tới đuổi tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bầu trời bom nguyên tử phóng ra cùng thông thường đạn đạo một dạng chỉ có điều đầu đạn không giống nhau bắn ra tới sau âm thanh cùng thông thường đạn đạo cũng có không nhỏ khác nhau cái này trực tiếp liền vận dụng bom nguyên tử thực sự là không chơi nổi phùng m n g vũ thần n i ệ m phía dưới phát g i á c được đ u i tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ hướng nàng bắn nhiều mai đạn hạt nhân h ơ i hơi hé miệm lâm giật lúc trước thế nhưng là dặn dò qua nàng bằng vào nàng thực lực bây giờ không cách nào chính diện ngày k h á n g c h ố n g c ự đạn hạt nhân n ổ tung. Lâm g i ậ t t h ầ n n g h i ệ m một mực đi theo phùng mộc v ũ p h í a dưới bị tật hào động lực hạt nhân h à n g không m ẫ u h ạ m p h ó n g r a đạn hạt nhân, lâm g i ậ t trước tin ê p h á t giác. l ý do an toàn, lâm g i ậ t t r ự c tiếp cho phùng mộc v ũ t h ầ n n g h i ệ m chân thơm. t i ể u d i s ử dụng ta l ú c t r ư ớ c đưa cho n g ư ơ i p h ò n g ngự p h ủ c h ú Phùng mộc v ũ rất n g h e lời, lúc này l ấ y ra một cái p h ò n g ngự p h ủ c h ú suzu. Malin tai phùng mộc vu suzu phong ngự phu chu sau mộc hạp, tai phùng mộc vu chung q a n h may bên đã hạt nhân bị đông t h o i c h ê n khung chung dẫn bạo. Văn sâm hào bên chênh hàng không mẫu h ạ n quan chỉ huy tối cao một mực thông qua thiết bị quan sát tình huống bên này khi nhìn vùng mậu vũ bị mấy viên bom nguyên tử nổ tung bao trùm thở dài một hơi đồng thời trên mặt tươi cười lần này đừng nói là cái gì hoa nguyên n g chính là thần linh h à n g thế bị đạn hạt nhân chính diện nổ tung bao trùm cũng b i ế t hóa thành cho t à n mặc dù bom nguyên tử vi lực chịu ảnh hưởng của bên ngoài lực sát thương trên phạm vi lớn giảm mạnh có thể trung tâm vụ nổ vi lực cũng không tiêu giảm bao nhiêu vị này hàng không mẫu h ạ quan chỉ huy tối cao không cho rằng có người có thể kháng trụ bom nguyên tử chính diện nổ tung thương nhìn qua đạn hạt nhân dâng lên mây hình ấm hàng không mẫu hạng quan chỉ huy tối cao đối với bên cạnh phó c o n nói lúc trước có thể phá hủy nước ta ba chiếc động lực hạt nhân hàng khổ ngờ mù hạm là bởi vì cái kêu ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng cũng không có trang bị đạn hạt nhân cái này muốn thực sự là hoa nguyên ta đem hắn diệt sắt đi vậy ta lần này chính là vì nước ta lập công lớn quốc gia chúng ta tầm cao nhất một mực thương lượng lại như thế nào giải quyết đi long quốc cái này uy hiếp thật lớn nhưng một mực không cách nào biết được hoa nguyên thân phận cụ thể đang lo tìm không thấy hắn đâu cái này dùng long quốc câu kiêng ngạn ngữ nói kêu cái gì thiên đường có lối ngơi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném lúc này hàng không mẫu h ạ m quan chỉ huy tối cao trong lòng mười phần chờ mong người đến chính là hoa nguyên truyền đạt mệnh lệnh huyện sần hào trở về địa điểm xuất phát nhìn nguy cơ giải trừ hàng không mẫu h ạ m tối đủ quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh mới theo hạ chỉ lệnh nguyên bản rút lui ra ngoài một đoạn hải vượt huyện sần hào thay đổi phương hướng hướng về đùi tận hào hàng không mẫu h ạ m tới gần chương một trăm năm mươi ba các quốc gia cao tầm phản ứng một chương một trăm năm mươi ba các quốc gia cao tầm phản ứng một lần này đảo quốc chiến trường chiến cuộc tình huống lam tinh bên trên các quốc gia là cao độ c o trọng các quốc gia liên quan vệ tinh toàn bộ đều tại thời gian thực quan chắc p h i ế n khu vực này tình huống mặc dù chịu đến đông đảo hoàn cảnh ảnh hưởng vệ tinh thời gian thực trực tiếp thấy không rõ chi tiết cụ thể nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp có thể thông qua đủ loại đạn đại bác nổ tung phân g vị đánh giá đi ra đại khái khi phiêu l ư ợ n g quốc vòng thứ hai bom nguyên tử rơi đánh địa điểm l á rơi vào các quốc gia phong hội chủ hộ i trường xung quanh nhất định phạm b i lúc các quốc gia liền có thật nhiều nhân sĩ liên quan ở trên internet tiến hành phân tích thảo luận dựa theo không ít liên quan nhân sĩ phát bài viết phỏng đoán phiêu lượm quốc vòng thứ hai đạn hạt nhân sở dĩ rơi vào các quốc gia phong hội chủ hộ trường xung quanh là long quốc các người chơi tiến công đã đến gần chủ hội trường điểm ấy ngược lại là suy đoán một điểm sai không có mà các quốc gia rút lui chiến cơ vừa mới cất cánh liền bị ma t ộ c thiên tôn từng cái phá hủy vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì thông qua vệ tinh không biết thời gian thực trực tiếp rất nhiều người xem không hiểu bên trong phương pháp không rõ vì cái gì cất cánh chiến cơ vừa cất cánh không bao lâu cũng không gặp có đạn đạo tập kích liền hóa thành hỏa đoàn bị đánh rơi về sau là có người lên tiếng l ờ tới nói có phải hay không là có thực lực tường đại người chơi ra tay phá hủy các quốc gia cất cánh chiến cơ đám người mới trợ t h i ể u ra cho rằng khả năng này phi thường lớn tham dự đảo quốc chiến dịch long quốc các người chơi cùng ngoại giới cũng không phải không có liên hệ đủ loại điện thoại cùng với khuyết tán tín hiệu thiết bị vì để tránh cho trở thành địa sống chiến đấu trong lúc đó bọn hắn tự nhiên không dám bên người mang theo đều đặt ở trong túi chữ vật mà đại đế giả thiên thông tin đạo cụ đã rất nhiều người chơi nghiệm trứng qua thì sẽ không đối ngoại khuyết tán tín hiệu không bị hiện đại đủ loại khoa học kỹ thuật thiết bị chỗ kiểm chất đến cho nên tại chiến đấu giai đoạn các người chơi cũng là thông qua đại đế giả thiên thông tin đạo cụ tới liên hệ ngoại giới thời gian dần qua cũng thông qua ở vào trong chiến trường long quốc người chơi phát ra tin tức biết long quốc các người chơi bây giờ đã công phá tầng tầng phòng tuyến đến chủ hội trưởng ngoại vi phụ cận trên bầu trời cất cánh các quốc gia chiến cơ là bị ma tộc thiên tôn có mặt sau ra tay phá hủy đối với ma tộc thiên tôn bởi vì ma tộc thiên tôn cao điệu làm việc tại đồng tử quốc tạo thành vô số sát lục lại khống chế đồng tử quốc cho đồng tử quốc sửa lại quốc danh long quốc bên này dân chúng đối với hắn đánh giá là tốt xấu nửa nọ nửa kia có người thì ủng hộ mạnh mẽ ma tộc thiên tôn cho rằng đồng tử quốc những năm gần đây quá chưng c n g bọn hắn dân chúng còn thường xuyên khiêu khích long quốc liền nên đ ố i bọn hắn ra tay và gắt nhưng còn có không ít người cho rằng ma tộc thiên tôn không nên tại đồng tử quốc trắng trận sát lục dân chúng bình thường như thế nào đi nữa đồng tử quốc dân chúng bình thường là vô tội còn có một số người cho rằng ma tộc thiên tôn làm việc quá mức cao điệu liền xem như k h ô n g chế toàn diện đồng tử quốc cũng không nên trắng trận tuyên dương càng không nên cao giọng cho đồng tử quốc sửa đổi quốc danh cách làm như vậy không khác sẽ để cho làm tinh các quốc gia cũng dẫn đến đối với long quốc sinh ra sâu hơn kiên kỵ long quốc đại bộ phận dân chúng bình thường đối với đồng tử quốc cựu hận trình độ cũng không phải sâu như vậy mà bây giờ ma tộc thiên tôn xuất hiện tại đảo quốc trên chiến trường phá hủy cất cánh chiến cơ vô số long quốc người chơi nhao nhao lên tiếng đối với hắn lần này hành vi biểu thị độ cao tán thành thậm chí có không ít người chơi phát bài viết thỉnh cầu ma tộc thiên tôn bắt t r ư ớ c đồng tử quốc đem đảo quốc trực tiếp cho k h ô n g chế toàn diện ở ngoại trừ long quốc người chơi làm tinh các quốc gia người chơi tự nhiên là đối với ma tộc thiên tôn hành vi mãnh liệt khiển trách so với dân chúng bình thường tới nói đảo quốc chiến trường thế cục làm tinh các quốc gia bên trên đại bộ phận quốc gia cao tầng đã sớm thông qua diên phần mình đ ư n g tắt biết tình huống tắc kẽ Chiến trong a cụ quan n liên tình hình chiến đấu như n h thế thể thế cục, cụ đấu à đối với ư thường ờ i tới nói bình bí vẫn mật, là đó ố quốc i với gia tới các n i cũng không khó b i ế thiếu được. Long quốc lần này đến đây đ Quốc tổ chức phong hội chủ hội Long lần này tiến n á đảo phong quốc chức tổ h ộ chủ Quốc các người chơi, cũng là ngư Long Hương Tạc, cũng hội Hương không h người loại người i trưởng Trong t ngư Long Long gì là có. đó không thiếu một chút các quốc gia nội gian cùng một chút lòng mang ý đồ xấu tới đục nước b é o cò người chơi lúc trước đảo quốc có thể biết thành thị chung quanh có đại lượng l o n g quốc người chơi b i ế t bọn hắn vị trí cụ thể cũng là bởi vì có một chút nội bộ l o n g quốc người chơi cung cấp tình báo đảo quốc bố trí đủ loại điều khiển đ ạ đạo cũng là căn cứ vào những người này chỉ dẫn mới có thể tinh chuẩn m ệ n h chung một chút lòng quốc người chơi phiêu lượng quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm có được đông đảo khoa học kỹ thuật tiên tiến có thể che đậy tự thân đủ loại tín hiệu nhưng theo phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm phóng ra đạn đạo đạn hạt nhân hàng không mẫu hạm vị trí chỗ ở đại khái khu vực liền đã bại lộ mà khi phùng mậu vũ phá hủy phiêu lượng quốc chiếc thứ nhất động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm hàng không mẫu hạm bên trên còn lại đạn hạt nhân bị d ứ bạo b ộ c phát ra khổng lồ mây hình ấm là căn bản không giấu được các quốc gia vệ tinh vốn là đang tiến hành thời gian thực trực tiếp khi hình ảnh chuyển tới động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm nổ tung tán phát khổng lồ mây hình nấm bên trên lúc vô số người đối với cái này tiến hành b à n luận sôi nổi long q u ố c bên này các người chơi phần lớn là quen thuộc lợi dụng đại đế giả thiên q u a n phương diễn đàn tới phát bài viết giao lưu ngắn ngủi trong n y mắt đại đế giả thiên q u a n phương trên diễn đàn liền toát ra rất nhiều t ư ờ n g quan thảo luận t i ế p mời di tình huống như thế nào tại phiêu lượng bốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm chỗ khu vực dâng lên khổng lộ như vậy mây hình nấm có hay không đại thủ tử tới căn cứ vào mây hình nấm lớn nhỏ suy đoán một chút cái này tương đương với bao lớn tể lượng đạn hạt nhân nổ t sẽ không phải là phiêu lượm n bốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm tự bạo a làm sao có thể động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm nào có dễ dàng như vậy tự bạo a ta suy đoán có thể là ma tộc thiên tôn đại lao muốn bắt chước trước đây hoa nguyên n g đại lão đi phá hủy nhân ra động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm nhân ra trực tiếp đạn hạt nhân đánh a không thể nào cái kêu ma tộc thiên tôn đại lao còn có thể sống ta cảm giác quá sức đừng nói ma tộc thiên tôn đại lão liền xem như hoa nguyên n g đại lao nếu như bị đạn hạt nhân chính diện a n h c h đến ta cho rằng cũng biết hóa thành bụi ai nha vậy nếu là ma tộc thiên tôn mà nói vậy coi như đáng tiếc không nên đi chính diện cứng rắn mang theo bom nguyên tử động lực hạt nhân hàng không mẫu hạo lần trước hoa nguyên n g đại lao phá hủy phiêu lượng quốc cái kia ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạo thế nhưng là không có mang theo đạn hạt nhân cái này có gì đáng tiếc ta còn chờ mong là hắn đâu cái kia ma tộc thiền tôn bản thân cũng không phải là người tốt lành gì hắn tại đồng tử quốc đem đồng tử quốc dân chúng bình thường xem như gà vịt đồng dạng trắng trận đầu ngựa bây giờ bị đạn hạt nhân t ẩ y lễ chính là thượng thiên đối với hắn trừng phạt mặc kệ lam tinh loạn thành cái giặc gì tối thiểu nhất không thể đối với bình dân phổ thông hạ thủ a a trên lầu kinh hiện a đồng thánh mẫu ta không phải là cái gì thánh mẫu ta chỉ là luận sự mà thôi ma tộc thiên tôn hiện tại có thể bằng vào tự thân thực lực cường đại tại đồng tử quốc đồ ngược bình dân quay đầu là hắn có thể tới ta long quốc đồ ngược bình dân phổ thông ưu còn nói mình không phải là thánh mẫu cái này trụt bú dự dựa theo ngươi ý tứ này đi đảo quốc long quốc các người chơi bọn hắn cũng đổ ngược không thiếu đảo quốc bình dân bọn hắn cũng đều đáng chết thôi ta không có ý tứ này ngươi không cần thay đổi ý tứ đồng tử quốc là đồng tử quốc đảo quốc là đảo quốc theo không ngừng có người chơi lên tiếng các người chơi mỗi người mỗi ý tranh luận không ngừng mà càng ngày càng nhiều người chơi lẫn nhau đứng đội liền vấn đề này bắt đầu lẫn nhau mắng lên tình huống tương tự kể từ đại đế giả thiên phản hồi bắt đầu liền không có như thế nào dừng lại qua chương một r ă m năm m các quốc gia cao tầm phản ứng hai chương một r ă m năm m các quốc gia cao tầm phản ứng hai rất nhiều người chơi nhìn nguyên bản thảo luận đã trệ hướng chủ đề nhao nhao không đang chăm chú mà liền tại các người chơi nhao nhao phát biểu riêng phần mình thái độ ý kiến lúc thời gian thực vệ tinh dưới tấm hình hải vực bên trên lại dâng lên một cái cực lớn mây hình ấm lần này mây hình ấm là đùy thất h à o động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm hướng về phùng mộng vũ phát ra đạn hạt nhân trên không trung dẫn bạo buộc phát ra hãn nổ tung sau mây hình nấm lớn nhỏ mặc dù so với lúc trước trước kia động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm nổ tung sinh ra mây hình nấm nhỏ hơn một chút nhưng cũng không sai b ị ợ c nhiều đây cũng là gì tình huống chẳng lẽ nói là lúc trước đạn hạt nhân nổ tung không có thương tổn được ma thuộc thiên tôn có động tác như người trước tiên phát liên quan thế i mời lập tức liền có nhiều người hơn đối với vấn đề này tiến hành cùng tiếp thảo luận không thể nào đạn hạt nhân buộc phát khu vực trung tâm sẽ p h o n g thích kinh khủng nhiệt độ cao liền xem như sắt thép đều biết trong nháy mắt hòa tan không có khả năng có người gặp được đạn hạt nhân chính diện đánh kích sau còn có thể sống sót đúng các ngươi có hay không quan sát được lần trước mây hình ấm tiếp cận mặt biển lần này giống như khoảng cách mặt biển có một chút khoảng cách đây rốt cuộc là gì tình huống có phải hay không ngoại trừ ma tộc thiên tôn còn có những người khác đi tới đảo quốc có khả năng này phải biết ma tộc thiên tôn bây giờ chỉ là đại đế g i ả thiên cảnh giới trên bảng xếp hạng xếp hạng đệ tứ người chơi không tính hoa nguyên đại lão cùng ma tộc thiên tôn một dạng đạt đến thần kiểu cảnh còn có bốn người khác có phải là bọn hắn hay không bên trong có người ra tay rồi quảng đại quần c h ủ n h ó m thông qua vệ tinh thời gian thực hình ảnh lai căn bản giải không đến nội tình chỉ có thể căn cứ vào có hạn hình ảnh tiến hành phỏng đoán mà các quốc gia liên quan cao tầng biết được tin tức đường tắt so rộng lớn phổ thông quần chúng nhiều hơn nhiều phiêu l ư ợ n g q u ố chiếc c thứ nhất hàng không mẫu hạm nổ tung không bao lâu các quốc gia liên quan đám cấp cao liền thông qua diên phần mình đường tắt biết được đây là phiêu lượm c một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bị người cho cường lực phá hủy cúng văn sâm hào động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ quan chỉ huy tối cao một dạng các quốc gia liên quan nhân viên cao tầng đều n không không từ phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bị phá hủy sau tất cả lực chú ý đều trên hải vực khi mây hình nấm lại độ dâng lên văn sông hào trở về địa điểm xuất phát nhận được tin các quốc gia thành viên đều biết là động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bên trên đạn hạt nhân đã trúng mục tiêu các quốc gia cao tầng đối với cái này phản ứng không giống nhau phiêu lựa quốc bên này một đ á m quan sát chiến c u ộ cao c tầng tung tăng không thôi đối với đạn hạt nhân uy lực giảm mạnh trước lúc này l ă m tin các quốc gia cao tầng đều có hiểu rõ nhất định nhưng liền xem như dạng này tất cả mọi người cũng đều nhất trí cho rằng đạn hạt nhân là vũ khí mạnh mẽ nhất không ai có thể chính diện t a o nộ đạn hạt nhân còn có thể sống sót phiêu lựa quốc cao tầng trước tiên đối với hẹn sân hào bên trên động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ quan chỉ huy tối cao tiến hành hỏi thăm t r o n đặc biệt trèo lên các hạng các người đạn hạt nhân chính diện đ ã kích mục tiêu có phải hay không long quốc hoa nguyên đối với phiêu lượng quốc cao tầng tới nói bọn hắn đã đem lâm d ậ t liệt vào số một cao nhất uy hiếp vì thế gần nhất phiêu lượng quốc cao tầng không ít họ p nghiên cứu nên như thế nào giải quyết lâm d ậ t lúc trước nếu không phải là lâm d ậ t lúc trước cường thế phá hủy quốc gia bọn họ ba c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m phá hủy tốc độ lại nhanh để cho phiêu lượng quốc liền bị phá hủy quá trình cụ thể đều không hiểu rõ dựa theo phiêu lượng quốc đông đảo cao tầng n i ệ m tính bọn hắn đã sớm kích động các quốc gia đối với long quốc khởi xướng đại quy mô chiến tranh hiện tại bọn hắn sau lưng vận hành còn đối với phiêu lượm quốc cao tầm mà nói trên đảo quốc chiến dịch thất bại đã trở thành kết cục đã định đảo quốc chủ trong hội trường các quốc gia cao tầm có thể cứu liền tận lực cứu nhưng nếu như cứu không ra tất cả mọi người chết hết cũng tại hắn trong phạm vi chịu đựng nhưng nếu như lần này tao nộ đạn hạt nhân chính diện đảo kích là hoa nguyên như vậy đối với phiêu l ư ợ n g quốc tới nói sẽ là một hồi cực lớn thắng lợi h y ẹ n sần hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng quan chỉ vì tối cao trăm đặc biệt trèo lên đối mặt hỏi tham mặt mang vui sướng bây giờ còn không thể xác định là không phải hoa nguyên đối phương bao phủ tại trong năng lượng đặc thù lúc trước hàng không mẫu hạng bên trên đủ loại dụng cụ cũng không quay chụp đến đối phương kỹ càng hình dạng bất quá hắn lúc trước có thể nhanh chóng nhẹ nhõm cường lực phá hủy hạ sở kỳ hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng đại khái chính là long quốc cái vị kia hoa nguyên ta lúc trước bảo lưu lại một phần nhỏ đạn hạt nhân làm cuối cùng thủ đoạn phòng ngự vừa rồi tại trên không trực tiếp dẫn b bằng không căn bản không thể chính diện đoành kích đến c h ă m đặc biệt trèo lên trong giọng nói có cho mình d à n h công ý tứ đối diện phiêu l ư ợ n g quốc cao tầng cũng không keo kiệt khích lệ quá tuyệt vời c h ă m đặc biệt trèo lên các hạng không hổ là ta lớn xinh đẹp đế quốc kiệt xuất quan chỉ huy chờ xác định thân phận đối phương là hoa nguyên ta bên này sẽ hướng cao nhất sẽ đưa ra xin cho n g ư ơ i xin hạng nhất chiến đấu công vân cái kia đa tạng h ị trưởng phiêu l ư ợ n g quốc cao tầng bên này thu đến tương đối minh xác tin tức tự nhiên là vô cùng vui vẻ vì cho một đám tiểu đệ quốc gia tăng thêm lòng tin phiêu lựa quốc cao t ầ n đi qua ngắn n g i thương lượng tướng tướng quan tin tức truyền lại cho bọn hắn tương đối tín nhiệm một chút tiểu đệ quốc gia trên đảo quốc chiến dịch bị thua đã kết cục đã định đối với lấy phiêu lựa quốc cầm đầu quốc gia tới nói là cái đ à kích nặng nề mà lúc trước phiêu lựa quốc cả sở kỳ hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bị phá hủy càng là thêm một bước đ à kích các quốc gia lòng tin dù sao phiêu lựa quốc cả sở kỳ hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng còn mang theo có số lớn đạn hạt nhân thuộc về lam tinh mắt phía trước đỉnh cao nhất đại sát khí công nghệ cao nhất vũ lực mà bây giờ đại sát khí như vậy đều không thể ngăn cản bị phá hủy chẳng phải là đại biểu cho đã có người ở cá thể lực lượng đã siêu việt làm tinh khoa học kỹ thuật vũ lực thực h ạ thu đến phiêu l ư ợ n g quốc tin tức tương q u a n sau phiêu l ư ợ n g quốc một đám tiểu đệ quốc cao tầm tự nhiên cũng là tùng tăng không thôi mặc kệ đông đảo đạn hạt nhân mệnh trung đến cùng phải hay không hoa nguyên n g cũng là thể hiện đạn hạt nhân tại trên l à m tinh bên trên địa vị thống trị đương nhiên phiêu l ư ợ n g quốc tiểu đệ quốc cùng phiêu l ư ợ n g quốc một dạng vô cùng mong đợi đó chính là hoa nguyên n g dù sao làm một người chiến lược cá nhân quá mạnh liền như là bao trùm tại các quốc gia trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc một dạng ai cũng không rõ ràng lúc nào cái này lợi kiếm liền rơi vào trên đồ mình đồng tử quốc bị long quốc người chơi ma tộc t i ê n tôn một người k h ô n g chế toàn diện sửa đổi quốc danh chính là ví dụ tốt nhất phiêu lượm quốc cùng nhau đóng một đám quốc gia cao tầng tự nhiên là hân hoan tung tăng mà long quốc bên này quan phương cao tầng lúc trước liền lâm giật cùng triệu ra chuyện tiến hành bỏ phiếu bỏ phiếu đi qua thủ lĩnh tối cao bên người thư ký đem bỏ phiếu dương bố chi ở một bên cũng không lập tức tiến hành thống kê xem xét bởi vì lúc này trên đảo quốc chiến dịch đã toàn diện bộ phát phía trước quan chỉ huy đem từng cái tình báo kịp thời đưa đến long quốc những thứ này quan p ư ơ n g cao tầng ở đây thông qua từng cái c ặ n kẽ tình báo long quốc quan phương cao tầng đối với đảo quốc chiến dịch tiến triển như lùm tay khi long quốc các người chơi tầng tầng tiến lên lấy được trọng đại chiến quả long quốc quan phương cao tầng toàn bộ đều mặt lộ vẻ vui mừng Trước nên vì nước hy、sinh. một r ư nước ớ c nên sinh. hy kế hoạch lần này vô cùng thuận lợi vừa có thể tiêu giảm trong đảo quốc long quốc các người chơi thực lực tổng hợp lại có thể phá hư đảo quốc lần này các quốc gia phong hội có thể nói là nhất cử lưỡng t i ệ n lúc trước vị kia lứng tại ẩn thế gia tộc bên kia muốn khống chế lâm g ậ t láo giả nhìn xem đưa tới từng phần tin chiến thắng vừa lòng phi thường bởi vì lần này nhằm vào đảo quốc phong hội chỉnh thể chủ tính trung sắp đặt xuất từ tay hắn là tại an bài xuống của hắn hoàn thành khi b ị lão giả này nói xong tại chỗ có mấy người khẽ gật đầu biểu thị tán thành có thể có bây giờ loại này chế quả lão giả này sắp đặt vô cùng t ă n minh nhìn xem lão giả kia dương dương tự đắc bộ giáng một bên chu trường minh mở miệng nói từ lao ngươi lần này an bài đúng là vô cùng chu toàn nhưng bố trí này là lấy hy sinh không thiếu trong đảo quốc long quốc người chơi làm đại giá bọn này người chơi có thể nói là long quốc người chơi bên trong tối cường một nhóm chờ sau đó có người phản ứng lại cẩn thận gặp sự phản vệ của bọn họ chu trường minh bên này tiếng nói vừa ra bị gọi từ lao lao giả mang theo không vui hắn cùng chu trường minh chính kiến không hợp đã lâu chu trường minh đợi cơ hội liền công phạt hắn bất quá tại chỗ cũng là long quốc đại nhân vật đối với hắn lần này sắp đặt chỉ là có chút hiểu rõ hắn cũng không thể không cho những người khác giải thích một chút điểm ấy ta tự nhiên đã sớm cân nhắc đến cái này không vừa v ậ n thông qua chiến dịch lần này tiêu giảm bọn hắn thực lực tổng hợp như thế một đám không an phật chủ có thể đi đạo quốc làm loạn thực lực của bọn hắn quá mạnh đối với nước ta tới nói cũng không phải chuyện gì tốt đến nỗi phản vệ sẽ không ta đã sớm an bài đủ loại hậu c h i ề u sẽ đem bọn hắn đại đ ộ người vĩnh viễn lưu lại đạo quốc từ lao nói lời này lúc trên mặt v a n lệ l ó e lên một cái rồi biến mất chu trường minh nghe lông mày níu một cái từ lao dạng này có phải là thật là quá đáng hay không trong bọn họ có thật nhiều cũng là n h i ệ t huyết ái quốc thanh niên ngươi cứ như vậy đem bọn hắn toàn bộ đều xem như con rơi nghe chu trường minh nói như vậy từ lao lạnh trên một tiếng đạo đã ngươi đều nói trong bọn họ có thật nhiều cũng là nhận huyết ái quốc thanh niên như vậy bọn hắn vì nước chịu chết cũng là nên có thể vì quốc gia lợi ích mà hy sinh là vinh quang của bọn hắn ngay tại chu trường minh phải tiếp tục phản bác thời điểm phía dưới đưa tới mới chiến báo khi nhìn qua mới chiến báo một đám long quốc cao t ầ n g toàn bộ đều nhũng mày long quốc thủ lĩnh tối cao trước tiên mở miệng phiêu l ư ợ n g quốc vẫn không thể nào nhìn xuống trước tiên vận dụng đạn hạt nhân lam tin từ đây đem tiến vào đến một loại khác cục diện nước ta tất cả trọng yếu công trình muốn toàn bộ làm tốt nên đón tấn công hạt nhân chuẩn bị mặc dù lúc trước long quốc đám cấp cao biết được phiêu lựa quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm mang theo đạn hạt nhân đi đến đảo quốc duyên hải liền biết phiêu lựa quốc có vận dụng bom nguyên tử ý đồ nhưng phiêu l ư ợ n g quốc không vận dụng phía trước đây là một đầu dây đỏ bây giờ phiêu l ư ợ n g quốc trước tiên vận dụng đạn hạt nhân không khác là đơn phương xé bỏ nguyên bản hạch o hiệp nghị lan g tinh nắm giữ bom nguyên tử quốc gia cũng đem từ một khắc này bắt đầu không thể đem đạn hạt nhân xem như uy hiếp tính chất vũ khí từ chiến trường gửi tới chiến báo đến xem bom nguyên tử bí lực so với chúng ta dự chủ còn muốn nhỏ này cũng xem như một tin tức tốt long quốc thủ lĩnh tối cao nói xong phía dưới k h á c long quốc đại nhân vật cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa đồng phát bày tỏ một chút chính mình luôn luận tiếp lấy lại là từng cái chiến báo bị đưa ra nhìn xem cán cân thắng lợi đã triệt để đảo hướng long quốc người chơi bên này liên đối với từ lao rất có ý kiến chu chứng minh cũng không thể không cảm thán từ lao sắp đặt mặc dù tàn nhẫn có thể đối long quốc tới nói kết quả tuyệt đối là tối đại hóa lợi ích phương pháp một trong phiêu l ư ợ n g quốc vòng thứ hai đạn hạt nhân oanh tạc điểm là chủ hội trưởng xung quanh long quốc đám cấp cao xem xong chiến báo biết đại cục đã định chiến dịch lần này cuối cùng sẽ lấy long quốc các người chơi thắng lợi mà kết thúc m a ma tộc thiên tôn xuất hiện phá hủy tham gia phong hội các quốc gia cao tầng người phụ trách tính toán thoát đi chiến cơ để cho bọn hắn không cách nào an toàn rút lui đối với long quốc cao t ầ n g tới nói có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn long quốc đối ngoại phương diện tuyệt đại đa số sự tình một mực là từ lao phụ trách sắp đặt thống mạch hắn nhìn qua chiến báo sau mang theo hài lòng nụ cười nói người này rất hợp khẩu vị ta từ hắn lúc trước có thể bằng vào nhất kích chi lực toàn diện thống trị đ ồ n g tử quốc liền có thể nhìn ra người này là có d i tâm có năng lực hắn thực tế thân phận đã điều tra ra được là ta long quốc một nhà đưa ra thị trường công ty lớn nhất cổ đông cũng là phía sau màn thực tế người cầm lái hiện tại hắn đã toàn diện thống trị tổng tử quốc vốn cho là hắn là chuẩn bị tại tổng tử quốc làm thổ hoàng đế ta đã ở bên cạnh hắn sắp xếp một ít nhân thủ tính thăm dò dẫn đạo hắn đi hướng về đảo quốc tham chiến bất quá hắn lúc trước cũng không lộ ra muốn đi đảo quốc ý tứ lần này hắn có thể đi tới đảo quốc ra tay t ươn g ra hồ dự liệu bất quá nắm giữ thực lực sau có thể cho quốc gia cống hiến một phần sức mạnh điểm ấy vẫn là vô cùng đáng giá tán thưởng từ lao đối với ma tộc thiên tôn đánh giá tương đối cao hắn sau khi nói xong tại chỗ c ó vài vị đại nhân vật phụ h ò a hắn sau khi nói xong từ lao lời nói xoay chuyển nói tiếp cái kia lâm giật tự thân rõ ràng nắm giữ siêu cường thực lực lại không nghĩ đến vì nước xuất lực nếu là hắn cũng có thể có loại giác n ộ này ta cũng sẽ không đưa ra ý nghĩ đem hắn khống chế lại thủ lĩnh ngươi cũng là để cho trường minh phụ trách lâm dật liên quan sự vụ bây giờ đã lâu như vậy cũng không trông thấy có hiệu quả gì muốn ta nói trường minh cách làm chính là quá mức bảo thủ hắn một nhà lao tiểu đều tại long quốc không nghe lời trực tiếp tiến hành hạch uy hiếp nhìn hắn còn dám phản kháng như vậy cũng có thể cho triệu ra một cái thuyết pháp giải quyết tốt đẹp triệu ra cùng lâm dật ở giữa mâu thuẫn gặp chủ đề lại rơi xuống trên thân lâm dật còn đề cập đến tự thân chủ trường minh phản bác từ lao ngươi nói như vậy nhưng là không đúng nhân gia lâm dật sớm cáo chi đại đế g i ả thiên phản hồi để chúng ta có phản ứng thời gian người bây giờ dùng tất cả tài nguyên tu luyện không phải đều là vì vậy mà tới đối với long quốc cống hiến bên trên chỉ là điểm này liền đại phá ngày đối mặt chu trường mình phản bác từ lao l ệ n h lên một tiếng sắp phản hồi cuối cùng vài phút mới cáo chi quốc gia tin tức này đây coi là cái gì cống hiến tất nhiên đã sớm hiểu rõ tình hình nên sớm hơn nói cho quốc gia để cho quốc gia có chuẩn bị nếu không phải là thủ lĩnh quả quyết tại cuối cùng vài phút để cho người ta tiến vào đại đế già thiên bên trong nước ta cũng biết cùng quốc gia khác một dạng nói đến đây lần công lao tuyệt đại đếm phải thuộc về công thủ lĩnh t r ê n thân hơn nữa chúng ta tại đạt được bao nhiêu đại đế giả thiên tài nguyên hàn gái kia khắc kim hơn vạn ước lấy được tài nguyên nên toàn bộ nộp lên cho quốc gia lâm giật như thế cách làm rõ ràng chính là một loại vì tư lợi biểu hiện từ lao lời nói vô cùng có hàm lượng kỹ thuật c h ê b a i lâm giật đồng thời thổi phồng lòng quốc thủ lĩnh tối cao chu trường minh không cam lòng tỏ ra yếu kém k hít sâu một hơi nói nói nhẹ nhõm nếu như là lúc trước một hai ngày nói cho ngươi đại đế giả thiên có thể phản hồi thực tế ngươi có tin hay không tại chỗ lại có mấy người sẽ tin tưởng còn không đem người ta xem như trở thành bệnh tâm thần coi như đây không phải công lao nhân gia lâm g i ậ t lúc trước phá hủy phiêu l ư ợ n g quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cùng các quốc gia h ạ m đ ộ i còn không tính là công lao ngất trời sao nếu như phiêu l ư ợ n g quốc không phải tổn thất ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đưa đến uy hiếp tác dụng dựa theo phiêu l ư ợ n g quốc cùng các quốc gia thế cục bây giờ đã sớm dẫn dắt các quốc gia binh lâm thành hạ tiến đánh nước ta chu trường minh tiếng nói vừa ra đồng d ạ n g có vài vị long quốc đại nhân vật gật đầu phụ họa cho rằng chu trường minh nói rất đúng mà từ lao nghe xong chu trường minh nói tới trực tiếp đứng dậy đánh thì đánh sợ cái gì ta long quốc nhưng lại không sợ đánh trận chương một trăm năm mươi bốn nên vì nước hy sinh hai chương một trăm năm mươi bốn nên vì nước hy sinh hai l à m tinh mấy cái quân sự cường quốc chúng ta long quốc cái nào không cùng bọn hắn đánh qua nhìn xem chu trường minh cùng từ lao lại ở mỹ lên long quốc thủ lĩnh tối cao dùng trà ly trọng trọng gõ một chút cái bản còn ở mỹ lặp đi lặp lại đều ở mỹ bao nhiêu hồi lúc trước liền lâm giật chuyện đã tiến hành đầu phiếu biểu quyết nghĩ ở mỹ đi ra ngoài cho ta ở mỹ đi gặp long quốc thủ lĩnh tối cao sinh khí lên tiếng chu trường minh cùng từ lao toàn bộ đều im lặng không nói nhìn phía dưới yên tĩnh long quốc thủ lĩnh tối cao lại cầm lên một bên chiến báo nhìn lại tại chỗ khác long quốc đại nhân vật cũng nhao nhao im lặng không nói xem trọng trước mặt chỉ báo cũng không lâu lắm mới một phần chiến báo đưa đi lên lần này chỉ báo là phùng mộng vũ phá hủy phiêu lượng quốc một c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm chỉ báo chiến đấu quan chỉ huy tiền tuyến phát tới mỗi bản chiến báo phía dưới đều có bọn hắn đối với chỉnh thể thế cục tính ra cùng phân tích tác chiến khi long quốc cao tầng các đại nhân vật xem xong phần này chiến báo sau toàn bộ đều lộ ra vui mừng phiêu l ư ợ n g quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm là phiêu l ư ợ n g quốc sức uy hiếp lớn nhất lực lượng quân sự mỗi l ư hao một chiếc đối với long quốc tới nói cũng là một kiện thiên đại hảo sự tiền tuyến chỉ huy tác chiến bộ môn căn cứ vào đủ loại tình báo phân tích phá hủy phiêu l ư ợ n g quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm rất có thể là nước ta hoa nguyên n g lao tử ngươi một mực không coi trọng lâm giật lần này có thể lại lần nữa ra tay lập xuống công lớn nói lời này không phải chu trường m i n h mà là long quốc thủ lĩnh một bên lao tăng nhìn xem cười khanh khách lao tăng từ lao trong lòng thầm mắng một câu cỏ đầu tưởng khẩu phật tâm xả tiếp đó đáp lại nói tăng lão Đây chỉ l à chỉ huy tắc c huy h i ế n này g n phân h tích, t ra a phá hủy phiêu hủy là đạo quốc động hải nhân hàng vực lên h cao c i như thực lên à lâm lật, đó c lợn à h phải làm, hắn xem như Long Quốc ộ thứ hai mươi hình nấm chiến báo đồng dạng chiến báo phía dưới có tiền tuyến chiến đấu ngành tình huống phân tích khi nhìn qua phần này chiến báo sau ngoại trừ từ lão khắc long quốc đại nhân vật cũng là nhũ mày vẫn là từ lão hắn xem xong chiến báo sau sẽ chiến báo để lên bàn trước tiên mở miệng thực sự là không biết tự lượng sức mình phá hủy một chiếc phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mâu hạm sau còn không mau một chút thoát đi còn tính toán truy kích lần này phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mâu hạm không thể so với lúc trước bọn chúng thế nhưng là mang theo đại lượng đạn hạt nhân bất quá như vậy cũng tốt triệu ra cùng hắn vấn đề lập tức liền giải quyết ta cho rằng Bây giờ m u ố nhưng trước tiên p i n g ờ i k h c đến hiện tại cũng không có ai cho rằng có ai có thể cường đại đến chính diện lạnh kháng đạn hạt nhân nổ tung còn có thể sống sót lấy từ lao cầm đầu mấy vị long quốc đại nhân vật một mực chủ trương khống chế toàn diện lâm giật đồng thời đối với cái này có rất lớn chắc chắn cũng là bởi vì l o n g quốc nắm giữ đạn hạt nhân khi tử lao nói xong nhìn về phía chu trường minh lúc chu trường minh cũng không lập tức cho hắn bất luận cái gì hồi phục chu trường minh hít sâu một hơi nhìn về phía cầm đầu l o n g quốc thủ lĩnh tối cao hắn lúc trước đối đ ạ i lâm giật về vấn đề nói là thái độ của hắn chẳng bằng nói là l o n g quốc thủ lĩnh tối cao thái độ mặc dù có một chút chính mình suy tính ở bên trong nhưng cũng là nhận được l o n g quốc thủ lĩnh tối cao thụ ý l o n g quốc thủ lĩnh tối cao nhìn xem chiến báo ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn đối với lâm g ậ t lòng quốc thủ lĩnh tối cao có ý nghĩ của mình nếu như không phải xuất hiện triệu ra việc chuyện này long quốc thủ lĩnh tối cao là dự định tự mình gặp một lần lâm giật mà bây giờ căn cứ vào tiền tuyến chiến đấu ngành chiến báo phân tích tiền tuyến chiến đấu bộ môn cho rằng có tám thành tỷ lệ là lâm giật chính diện gặp tấn công hạt nhân nhìn long quốc thủ lĩnh tối cao ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bản phía dưới long quốc các đại nhân vật lặng ngắt như tờ bọn họ cũng đều biết đây là long quốc thủ lĩnh tối cao đang tiến hành do dự suy xét lúc tiểu động tác cũng không lâu lắm long quốc thủ lĩnh tối cao lên tiếng bây giờ còn chưa có xác t h tình báo chứng minh đó chính là lâm giật t r ư n g minh người trước tiên cho lâm giật gọi điện thoại chu trường minh nghe gật gật đầu trực tiếp đứng dậy rời đi hội trường đảo quốc hải vượt bên trên phiêu lựa quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm quan chỉ huy tối cao t r ă m đặc biệt trèo lên hắn ra lệnh để cho văn xâm hảo động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm chuyển hướng hướng về đùy tật h à o động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm tới gần vừa rồi đùy tật h à o động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên đạn hạt nhân đã toàn bộ phát xạ ra ngoài vì phòng ngừa xảy ra bất chắc hắn cần hẹn sần h à o hàng không mẫu hạm vì đó hộ giá phùng n g ọ vũ vừa mới đến vị tật hảo động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bầu trời đối phương liền bắn đạn hạt nhân nghe theo lâm giật tác bài phùng mậu vũ trước tiên kích hoạt lên lâm giật cho nàng phòng ngự phụ trú đồng thời phùng mậu vũ k h ô n g chế thần hồng tránh n ẽ đông đảo hướng nàng đánh tới đạn hạt nhân nhưng phùng mậu vũ tốc độ mặc dù nhanh nhưng phóng ra mà đến đạn hạt nhân tốc độ càng nhanh khi thứ nhất đạn hạt nhân bay vụt đến nàng vụ cận sau liền bị hủy thận hào động lực hạt nhân hàng không m â u hạm bên trên đạn hạt nhân chương trình dẫn bạo đây là lúc trước lâm giật phá hủy phiêu lượng quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm sau phiêu lượng quốc tại động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm càng thêm tái mới chương trình không cần mệnh chung mục tiêu chỉ cần đến nhất định pháp y liền sẽ bị tự chủ dẫn bạo vì chính là có thể tại trên đường đạn hạt nhân phi hành trực tiếp dẫn bạo công kích không trùng mục tiêu khi thứ nhất đạn hạt nhân nổ tung sau sau này đạn hạt nhân theo sát phía sau nhau nhau nổ tung cơ hội chính là đồng thời bị toàn bộ dẫn bạo đông đảo đạn hạt nhân dưới vụ nổ để cho nhất định khu vực sinh ra nhiệt độ kinh khủng cùng chân không thời điểm lúc ban đầu phùng ngọc vũ tâm bên trong cũng là có chút bận tâm sợ dù sao đây là chính diện t a o n ộ đạn hạt nhân nổ tung nhưng lập tức phùng ngọc vũ liền để xuống tâm tới bởi vì nàng sử dụng phòng ngự phủ chú kích thích ra năng lượng vòng bảo hộ chịu đến nổ tung xung kích sau tản mát ra mắt sáng năng lượng tia sáng Vũ bằng vào thần có thể cảm được. lúc này phòng ngự phụ chú kích thích ra năng lượng vòng bảo hộ còn có lúc trước gần một nửa cường độ bị xung kích bay ra ngoài cách xa mấy dặm phùng ngậm vũ ổn định thân hình nhìn về phía trước dâng lên khổng lồ mây hình ấm đạn hạt nhân uy lực nổ tung thật là khủng bố đây nếu là không có lâm giật cho ta phòng ngự phụ trú bằng ta thực lực bản thân kinh khủng thời gian ngắn liền bị hóa thành cho bụi xem như tự mình kinh nghiệm giả phùng n mậu vũ tại cái này phước diện có quyền lên tiếng nhất lâm giật năng lượng phòng ngự cháo còn có gần một nửa cường độ còn có thể chống cự một đợt đạn hạt nhân nổ tung lại dám dùng đạn hạt nhân nổ ta ta nhất định phải đi phá hủy nó phùng mậu vũ cùng lâm giật khoảng cách khá xa nàng thân n i ệ m còn không cách nào chuyển cộ lâm giật nhưng phùng mậu、vũ、biết nàng nói chuyện lâm giật là có thể nghe được như phùng ngậm vũ dự liệu một dạng nàng bên này vừa nói xong nàng nhận được lâm dật thần nghiệm truyền âm lâm dật thần nghiệm một mực độ cao chú ý phùng ngậm vũ tình huống bên này đối với đạn hạt nhân lâm dật biết kể từ đại đế già thiên phản hồi thực tế s o vi lực giảm mạnh nhưng lâm dật tiếp t r ư ớ c cũng không đích thân thể nghiệm qua đạn hạt nhân nổ tung đối với đạn hạt nhân cụ thể vi lực như thế nào lâm dật không có tự mình kiến thức chỉ là đại khái tính r a lúc trước cho phùng ngậm vũ hai cái chân quý phòng ngự phụ trú chính là vì ứng đối đủ loại ngoại ý mớn trên thân phùng m n g vũ phòng ngự phủ chú năng lượng vòng bảo hộ cường độ như thế nào lâm g i ậ t so phùng m n g vũ còn muốn tinh tưởng nhìn đạn hạt nhân uy lực so với hắn dự liệu còn muốn yếu rất nhiều biết đạn hạt nhân đối với phùng m n g vũ không có thực chất uy hiếp liền triệt để yên lòng tất nhiên bây giờ phùng m n g vũ còn có tâm tư này lâm g i ậ t cũng không ăn bản thân phùng m n g vũ tới muốn phá hủy phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng chính là muốn thể nghiệm một phen trong đó nghiệm bội thú nếu không đổi lại lâm dật tới phiêu lượng quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng sớm đã hóa thành cho tản lâm dật cùng p ù n g mậu、vũ、giao lưu trong lúc đó trên bầu trời mây hình nấm bắt đầu chậm rãi tiêu tan mà đạn hạt nhân nổ tung sau hình thành nhiệt độ cao khu vực còn tại phùng ngọc vũ lựa chọn không chế thần hồng đi vòng đó là cái gì nhanh tiến vào chiến đấu lùi tân hào động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ n bên trên binh sĩ quan viên lúc trước đang bên trong mục tiêu t h ậ p phần vui vẻ tung tăng có bộ phận phiêu lựa quốc sĩ binh hoàn gỡ n è o thân thể khiêu vũ để diễn tả tự thân tâm tình vui sướng theo lùi tân hào động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ bên trên vang lên cảnh báo không thiếu binh sĩ quan viên thấy được trên không không chế thần hồng mang theo quang mang đến p ù n g ngọc vũ mà l i ê n tại trên đ ũ y tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng binh sĩ quan viên vừa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong tay phùng ngậm vũ một cái công kích phụ trú đã rơi vào đ ũ y tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng phía trên nổ bang rung trời phía dưới phiêu l ư ợ n g bốc đ ũ y tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bị phá hủy so với lúc t r ư ớ c phùng ngậm vũ phá hủy c h i ế c kia động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng lũy tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bên trên bởi vì không có bom nguyên tử nguyên nhân phát sinh nổ tung phải nhỏ hơn nhiều dù là như thế hải vực bên trên vẫn như cũ dâng lên một cái cớ nhỏ mây hình ấ phung n g ộ n vũ nhìn phía dưới dâng lên cỡ nhỏ mây hình ấm tự lẩm bẩm một tiếng khống chế thần hồng hướng về hẹn sần hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bay đi t r ư ơ i lăm hết thể đều kết thúc toàn biên diệt n t r ư ơ i lăm hết thể đều kết thúc toàn biên diệt văn xâm hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm quan chỉ huy tối cao trăm đặc biệt trèo lên tại đ ủy tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đại lượng đạn hạt nhân mệnh t r u n g mục tiêu sau liền hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát bây giờ trên ủy tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ đạn hạt nhân đã toàn bộ phát xạ ra ngoài nếu là lại có trước mặt người khác tới phá hư động lực hạt nhân hàng không mẫu h l ủ y tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm mất đi thủ đoạn m ạ n nhất sẽ vô cùng bị động văn xâm hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm trở về địa điểm xuất phát là cho l ủ y tật hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm hộ tống hơn nữa hai chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm ở vào nhất định khu vực bên trong có thể lẫn nhau hiệp đồng chiến đấu tối đại trình độ phát huy động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm sức chiến đấu trở về địa điểm xuất phát trên đường nhận được phiêu lượng quốc cao tầng nghị trưởng lời h ứ a trăm đặc biệt trèo lên trong lòng khó nén cảm giác hư phấn m u ố lần này đạn hạt nhân mục tiêu đà kích thực sự là hoang nguyên mà nói h ã n không khác là vì phiêu lượng quốc lập phía dưới cực lớn công、lao. vằn g vào công lao này trăm đặc biệt trèo lên tại phiêu l ư ợ n g quốc địa vị sẽ có mong tiến thêm một bước tiến vào phiêu l ư ợ n g quốc quyền lực tối cao tầng nhưng trăm đặc biệt trèo lên cũng không cao hơn quá lâu văn xâm hào vừa mới đường về khoảng một phần ba hắn liền thấy đ ù ị tật hào nổ t u n g cảnh tượng vốn là hưng phấn trong lòng cảm xúc giống như bị một c h ậ u nước lạnh từ đầu r ộ i đến cùng trăm đặc biệt trèo lên làm sơ bình phục lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra gì tình huống phó quan phó quan đ ù ị tật hào phát tới tin tức gì không có trường quan không có tin tức gì trăm đặc biệt trèo lên bên cạnh phó quan thời gian thực tra xét đủ loại động thái hắn hồi phục để cho c h ă m đặc biệt trèo lên ý thức được tình huống không ổn hạ lệnh tốc độ cao nhất rút lui không có chút gì do dự c h ă m đặc biệt trèo lên trực tiếp hạ lệnh để cho văn xâm hào động lực hạt nhân lại độ rút lui hải vực thượng lại độ dâng lên cỡ nhỏ mây hình ấm tại trên lam tinh bên trên gây nên xôn xao quần chúng vây xem nhóm thông qua các quốc gia thời gian thực vệ tinh trực tiếp cái kia mơ hồ hình ảnh xem không rõ lại chuyện gì xảy ra kiện xảy ra chuyện gì đảo quốc hải vực thượng đây là lần thứ ba dâng lên mây hình ấm bất quá lần này mây hình ấm có chút y ta có người hay không tới giải đọc một chút lúc trước thứ nhất mây hình ấm là phiêu lượng q u ố c một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ n bị hư hao b u ộ c phát ra thứ hai cái mây hình ấm ngờ tới có thể là có cường giả gặp tấn công hạt nhân tạo thành cái này cái thứ ba mây hình ấm thật là có điểm nhìn không thấu chờ một chút đi đợi lát nữa mây hình ấm toàn bộ tản có lẽ liền có thể nhìn thấy hải vực thượng đến thực chất cái gì tình huống tin tức mới nhất tin tức mới nhất ma tộc thiên tôn đại lao tại đảo quốc chủ hội trường trên không lúc trước cũng không phải hắn phá hủy phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ n dân chúng bình thường thu được tin tức tốc độ so với các quốc gia cao tầng chỉ h o a n thời gian càng dài cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn mới biết được đi phá hủy phiêu lượng quốc một c h i ế c động lực hạt nhân hàng không m â u h ạ m cũng không phải là ma tộc thiên tôn gì không phải ma tộc thiên tôn cái kia còn có thể có ai ta long quốc cũng không q u a n g ma tộc thiên tôn còn có mấy vị thần tiểu cảnh đại lão hơn nữa cũng không nhất định liền nhất định phải là bọn hắn a mệnh tuyển cảnh trở lên liền có thể khống chế thần hồng phi hành chúng ta long quốc mệnh tuyển cảnh trở lên người chơi số lượng cũng không ít cũng có khả năng là bọn họ đâu không có khả năng bằng h ư u của ta chính là mệnh tuyển cảnh hắn cho ta nói hắn khống chế thần hồng tốc độ phi hành vẫn chưa bằng máy bay tốc độ l i ê n tốc độ này làm sao có thể xuyên qua động lực hạt nhân hàng không m â u hạ m bên trên hệ thống phòng không đem hắn phá hủy trên lầu m ệ n h tuyển cảnh không giống với m ệ n h tuyển cảnh là có người m ệ n h tuyển cảnh một hai tầng có người m ệ n h tuyển cảnh chín tầng m ư i tầng trong lúc này thực lực sai biệt thế nhưng là cực lớn hơn nữa đại đế g i ả thiên bên trong tồn tại đông đảo thủ đoạn đặc thù nói không chừng liền có người nắm giữ đặc thù nào đó thủ đoạn đâu tuyệt đại đa số dân chúng bình thường mặc dù không ít người độ cao chú ý đảo quốc chiến dịch mà dù sao không có phát sinh ở trên người mình đối với lần này đảo quốc chiến dịch có thật nhiều người là xem như náo nhận đến xem tại bất minh trắng tình huống cụ thể đến cùng như thế nào phía dưới các người chơi cũng là phát huy đầy đủ tưởng tượng của mình cái gì cũng nói mà lam tin h các quốc gia cao tầng bởi vì biết đến tình báo nhiều đối với toàn bộ tình thế có đại khái hiểu rõ đảo quốc hải vượt thượng thứ ba cái mây hình nấm dâng lên không thiếu phiêu lượng quốc tiểu đệ quốc cho phiêu lượng quốc phát hỏi ý hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì lúc trước phiêu lượng quốc đ ạ n hạt nhân chính diện đánh trúng mục tiêu bọn hắn thông qua chiếc thứ nhất bị phá hủy động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm số liệu phân tích cho rằng người đến khả năng cao là hoa nguyên bởi vì phiêu lượng quốc đối với thần tiểu cảnh sức chiến đấu lực phá hoại có đại khái giải cho rằng nếu thật là thần tiểu cảnh tu sĩ không có khả năng nhẹ nhõm cường thế phá hủy bọn hắn động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng vì cổ vũ các quốc gia cao tầng sĩ khí phiêu lượng quốc cao tầng đem tin tức này tiết lộ cho bọn hắn tín nhiệm tiểu đệ quốc thu đến tình báo này phiêu lượng quốc tiểu đệ quốc đáng cấp cao tự nhiên vô cùng vui vẻ tại lam tinh đông đảo quốc gia trong mắt hoa nguyên cá nhân thực lực quá mạnh đã tạo thành một loại siêu cường lực uy hiếp lúc trước hoa nguyên còn phát bài viết đối với lam tinh các quốc gia tiến hành uy hiếp dưới tình huống không cách nào giải quyết hoa nguyên phiêu l ư ợ n g quốc đông đảo tiểu đệ quốc căn bản không dám trêu chọc long quốc nhưng hiện tại xuất hiện b i ế n cố bọn hắn khẩn cấp muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì phiêu l ư ợ n g quốc cao tầng đối với đảo quốc hải vực thượng thứ ba cái cỡ nhỏ mây hình nấm sinh ra cũng là không hiểu ra sao phiêu l ư ợ n g quốc cùng nhau quan cao tầng trước tiên liên tuyến trăm đặc biệt trèo lên hỏi thăm tình huống cụ thể trăm đặc biệt trèo lên các hạng gì tình huống các ngươi lại lần nữa vận dụng bom nguyên tử địch nhân lần này là ai có hay không mệnh chung mục tiêu vẫn là lúc trước cái vị t i ê phiêu lượm quốc nghị trưởng phiêu lượm quốc quyền h ạ cao nhất một trong mấy người. đối mặt nghị trưởng liên tục hỏi ý chăm đặc biệt trèo lên hít sâu một hơi đáp lại nói nghị trưởng xảy ra chuyện không phải chúng ta lần nữa vận dụng đạn hạt nhân là đ ù y tật hào động lực hạt nhân hàng không mâu hạm bị người phá hủy tại bị phá hủy phía trước chúng ta không có thu đến trên đ ù y tật hào động lực hạt nhân hàng không mâu hạm bất luận cái gì đưa tin tình huống cụ thể cũng không rõ ràng ta bây giờ đã để văn x â m hào động lực hạt nhân hàng không mâu hạm đi hết tốc lực lái rời trước mắt hải b ự c phiêu lượng quốc nghị trưởng nghe được tin tức này không khỏi một trận hắn không nghĩ tới lại là dạng này một cái tin tức xấu hắn cao mày lại hỏi lần nữa là nước ta sai phái ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng đã tốc độ cao nhất hướng về các ngươi chỗ hải vực chạy đi đối với các ngươi tiến hành trợ giúp phiêu lượm quốc cao tầng là trước tiên biết được tình huống bởi vì biết căn bản không đạt được phiêu lượm quốc đáng cấp cao đi qua ngắn ngủi nghiên cứu đem quy tắc này tin tức truyền lại cho bọn hắn tiểu đệ quốc đông đảo phiêu l ư ợ n g quốc tiểu đệ quốc cao t ầ n g từ phiêu l ư ợ n g quốc ở đây biết được tin tức này một mảnh xôn xao lại một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạ n g bị phá hủy là một người khác hoàn toàn hay là trước lúc trước người ngăn cản bom nguyên tử chính diện tấn công hạt nhân phiêu l ư ợ n g quốc trước mắt cũng không có tin tức xác thực không bài trừ là lúc trước người kia ngăn cản đạn hạt nhân chính diện tấn công hạt nhân đây nếu là thật ngay cả đạn hạt nhân chính diện tấn công hạt nhân đều có thể chống cự mà nói l a n tinh bên trên chẳng phải là không có thủ đoạn có thể ngăn được người này đối với phiêu lượng quốc tiểu đệ quốc tới nói bọn hắn không thèm để ý phiêu lượng quốc lại tổn thất một c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m bọn hắn để ý là lần này phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m g ư h n a o là một người làm vẫn là nhiều người làm nếu như là nhiều người làm mà nói cái kia còn có thể tiếp nhận nhưng nếu như là một người làm liền đại biểu là có người có thể chính diện ngạch kháng đạn hạt nhân tấn công hạt nhân như vậy bọn hắn liền cần cân nhắc một lần nữa đứng đội quốc sách đại vấn đề long quốc xem như làm tin cường quốc thu đến tin tức xác thật tốc độ so với phiêu lượng quốc tiểu đệ quốc không có trầm quá nhiều khi mới một phần chiến báo được đưa đến trong phòng h ọ p tối cao tại chỗ các đại nhân vật còn chưa kịp xem xét chu trường minh từ bên ngoài đi vào ta cho lâm giật gọi điện thoại không có đạ thông ta liên lạc với lâm giật ngoại công phùng nguyên tín phùng nguyên tín nói cho ta biết lâm giật bọn hắn lúc trước trước khi ra cửa hướng về đ ả o quốc bây giờ trong nhà chỉ có hắn cùng hắn bạn già chu trường minh tiếng nói có chút trầm thấp từ lâm giật điện thoại không có đạ thông chu trường minh có thể n g h ĩ đến lâm giật bọn hắn khả năng cao là đi đến đ ả o quốc tại phùng nguyên tín ở đây hắn lấy được chính xác tất nhiên lâm giật bọn hắn là đi đến đ ả o quốc như vậy gặp đạn hạt nhân chính diện tấn công hạt nhân đại khái chính là lâm giật khi nghe chu trường minh nói xong tại chỗ các đại nhân vật có mặt lộ vẻ vui mừng có nhữ n g mày mà phùng nguyên tín bên này vừa rồi tiếp vào chu trường minh điện thoại hỏi thăm căn bản không có giấu giếm cái gì bởi vì lúc trước lâm giật liền nói qua cho phùng nguyên tín đạn hạt nhân đối với hắn không có uy hiếp chút nào phùng nguyên tín biết lâm giật bọn hắn là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mà chu trường minh bởi vì là ông mục đích đặc thù cho phùng nguyên tín gọi điện thoại cũng không hỏi nhiều quá nhiều chỉ là đơn giản hỏi thăm l chu trường minh không có hỏi phùng nguyên tín đương nhiên sẽ không chủ động khoe khoang đi nói lâm giật có thể không nhìn đạn hạt nhân cho nên trong lúc này liền sinh ra một chút tin tức kém bây giờ lâm giật bọn hắn đi tới đảo quốc tin tức bị chính xác t ử lao trước tiên mở miệng bây giờ như là đã xác định nhanh như vậy chút hành động đem phùng nguyên tín hai người không chế lại hai người bọn họ lúc trước thế nhưng là riêng phần mình khắc kim hai trăm ứ c chỉ riêng hắn nhóm hai người cũng nhanh tương đương với chúng ta thủ lĩnh lúc trước sắp xếp người khắc kim tổng lượng lâm g ậ t lúc trước chính mình k ắ c kim hơn mặt ư c đại khái sẽ không đi muốn phùng nguyên tín bọn hắn trong tay tài nguyên khổng lỗ như vậy một bút tài nguyên. cũng không thể đặt ở trên người hai người này chính là đáng tiếc lâm giật trên người tài nguyên đây nếu là chúng ta long quốc sớm không chế lại lâm giật những tư nguyên này đều là chúng ta từ lao nói tới không thiếu tại chỗ long quốc các đại nhân vật nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành khắc kim đạt được đại đế giả thiên nguyên tình bây giờ thế nhưng là có tiền đều mua không được tài nguyên trật quý chu trường minh trong lòng cũng tin tưởng từ lao nói tới vô cùng có đạo lý đứng tại trước mặt ích lợi quốc gia làm như vậy tuyệt đối là cực kỳ có ích nhưng chu trường minh đối với phùng nguyên tín tiếp xúc hơn cũng rất có hào cảm hắng c thở dài một cái vì phùng nguyên tín nói chuyện từ lao liền xem như hoa nguyên bị đạn hạt nhân mệnh t r u n g bỏ mình nhưng còn có phùng ngộng vũ cùng bạch khả n h ư đâu hai người bọn họ trước mắt cảnh giới tu vi cũng đã đặt đến thần kiểu cảnh là đại đế g i ả thiến cảnh giới bảng xếp hạng tên thứ hai cùng tên thứ ba ma tộc thiên tôn đều có thể bằng vào sức một mình k h ô n g chế toàn bộ đồng t ử quốc hai người này đều nắm giữ so ma tộc thiên tôn còn mạnh hơn thực lực chu trường minh lời này nhìn như nói cho t ừ lão chẳng bằng nói là cho long quốc thủ lĩnh tối cao nghe dù sao như thế nào cuối cùng xử lý như thế nào còn phải xem long quốc thủ lĩnh tối cao ý tứ mà chu trường minh bên này vừa nói xong tử lão lên tiếng lần nữa hai cái tiểu nha đầu mà thôi chỉ cần khống chế lại phùng nguyên tín hai người còn sợ hai cái này tiểu nha đầu phiên thiên không thành các nàng có thể đến thần t i ể u cảnh chính là dựa vào trong tay tài nguyên khổng lồ tăng lên đến lúc đó có thể lợi dụng phùng nguyên tín hai người bút bách hai cái này tiểu nha đầu đưa các nàng nắm trong tay tài nguyên cũng giao ra đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng những tư nguyên này đồng dạng có thể trồng chất đi ra rất nhiều t r i ệ u chúng ta khống chế cường giả thủ lĩnh để cho trường minh nhanh lên làm an b à i à đây chính là một bút siêu cấp khổng lồ tài nguyên chậm thì sinh biến từ lao sau khi nói xong tại chỗ mấy vị đại nhân vật nhao nhao mở miệng phụ họa long quốc thủ lĩnh tối cao làm sơ suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía chu trường minh mắt thấy đã thành kết luận chu trường minh lại độ thở dài hắn biết hắn đã không thay đổi được cái gì khẽ lát đầu nói thủ lĩnh lâm giật đối với ta có ân ái việc này cũng đừng giao cho ta xử lý chu trường minh bên này chối tử từ lao bên kia lập tức nói tiếp tất nhiên trường minh trong lòng băn khoăn không muốn đi làm vậy chuyện này liền giao cho ta tới toàn quyền xử lý à. từ lao đã sớm muốn tiếp quyền phương diện này bây giờ chính là một cơ hội long quốc thủ lĩnh tối cao ngón tay gõ bàn một cái nói gật gật đầu hảo vậy chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách đi xử lý a nhận được long quốc thủ lĩnh tối cao cho phép khác long quốc các đại nhân vật cũng không có gì dị nghị từ lao liền mới đưa lên chiến báo đều không đi xem mang theo vui mừng rời đi phòng họp đi tiến hành ăn bài mà tại chỗ long quốc các đại nhân vật bắt đầu lật xem trước mặt mới đưa lên chiến báo phiêu l ư ợ n g q u ố c lại một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bị phá hủy cái này chuyện này là sao nữa là phùng n ộ n vũ hay là bạch khả nhi ra tay làm sao bởi vì biết lâm g ậ t bọn người toàn bộ đi đến đạo cốc nhìn thấy phần này chiến báo sau tại chỗ long quốc các đại nhân vật phần lớn là muốn như vậy cho rằng có thể là phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi bên trong có một người làm vô cùng có loại khả năng này các nàng có thể là vì báo thù cho lâm dật quá vọng động rồi không nên đi trên người các nàng mang theo tài nguyên có thể so sánh một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm lớn hơn nhiều lắm đúng vậy à lần này phá hủy động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đạn hạt nhân đã tiêu hao sạch sẽ nhưng phiêu lựa quốc còn có một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm tại bên cạnh chiếc tiêu động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên thế nhưng là còn có đạn hạt nhân tổn lượng đối với không thiếu long quốc các đại nhân vật tới nói phùng ngậu vũ cùng bạch khả nhi chết bất tử bọn hắn cũng không thèm để ý bọn hắn để ý chuyện phùng ngậu vũ cùng trên thân bạch khả nhi có tài nguyên mà long quốc thủ l ĩ n h tối cao nhìn qua chiến báo sau hơi hơi như mày hắn nhìn về phía chu trường minh chu trường minh bên này nhìn qua chiến báo sau cũng là nhìn về phía long quốc thủ l ĩ n h tối cao hơn nữa đối với long quốc thủ l ĩ n h tối cao khẽ gật đầu long quốc thủ l ĩ n h tối cao hơi hơi quay đầu đối với một bên thư ký nói thư ký lưu đem lão từ gọi tới nghe được dối rít thư ký lưu lập tức rời đi hội nghị cấp cao phòng đi tìm từ lão một lát sau từ lão bị kêu tới tới sau từ lão mặt mũi tràn đầy không hiểu ngồi ở chỗ ngồi của mình tại thủ lĩnh r a hiệu phía dưới hắn nhanh chóng lật xem trước mắt chỉ báo nhìn từ lao lật xem xong chỉ báo long quốc thủ lĩnh tối cao t h ả n như nói trước tiên ngừng đối với phùng nguyên tín k h ô n g chế a mà từ lao nghe được long quốc thủ lĩnh tối cao nói như vậy đáp lại nói thủ lĩnh phiêu l ư ợ n g q u ố c lần nữa hư hao một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm rất có thể là phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi các nàng làm không cần bởi vậy kêu dừng khống chế phùng nguyên tín vợ chồng a có b à i vị long quốc đại nhân vật cũng nhao nhao mở miệng cho rằng không cần tiêu rừng lần này an bài cũng không gấp tại cái này nhất thời chuyện này chờ xác định tình huống sau lại nói nhìn long quốc thủ lĩnh tối cao không cho phép hoài nghi quyết đoán từ lao cầm trong tay chiến báo trọng trọng để lên bàn vậy ta đây liền đi an bài từ lao đứng dậy rời đi hội nghị sau long quốc thủ lĩnh tối cao lại độ cầm lấy trên bàn chiến báo nhìn mà sở dĩ tại xem xong chiến báo sau lập tức tiêu rừng nhằm vào phùng nguyên tín bọn hắn an bài có long quốc thủ lĩnh tối cao suy tính nếu như nói xác định là lâm giật thật đã chết rồi như vậy vì ích lợi quốc gia long quốc thủ lĩnh tối cao tuyệt đối sẽ không đối với phùng nguyên tín bọn hắn thủ hạ lưu tỉnh nhưng nhìn đến chiến báo mới nhất sau long quốc thủ lĩnh tối cao trong lòng có chút bất an lúc trước chu trường minh cho hắn hồi báo lâm giật tình huống có đa duy độ phân tích tại trong chu trường minh đủ loại phân tích lâm giật là cái mười phần thông minh có đầu náo người hơn nữa từ lâm giật đủ loại hành vi đến xem lâm giật mục tiêu rõ ràng gặp đại sự cũng không chút nào hoảng vô cùng có mạch suy nghĩ có sắp đặt một người như vậy lựa chọn đi tới đạo quốc có thể cân nhắc không đến trên phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không m â u hạm trở đạn hạt nhân chỉ có điều lúc trước phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không m â u hạm bên trên đông đảo đạn hạt nhân đúng là đã trúng mục tiêu t i ề n t u y ế n chỉ huy tác chiến bộ thông qua đủ loại thu thập được tình báo số liệu phân tích bị đạn hạt nhân mệnh t r u n g mục tiêu là lâm dật khả năng tính chất đạt đến tám thành trở lên trước mắt đối với đại đế g i ả thiên các quốc gia đi vào nhân viên tương quan số lượng đông đảo long quốc xem như làm tinh đại quốc đối với đại đế già thiên tình báo thu thập càng là viễn siêu t ư n h â n long quốc quan phương đối với đại đế già thiên bên trong luân hải cảnh tất cả cảnh giới thực lực hiểu rõ cũng rất nhiều trên cơ bản từ khổ hải cảnh đến bị n g n cảnh có thể có dạng gì thực lực đều có đại khái tính ra mà dựa theo quan phương hiểu rõ chỉ bằng mượn thần k i ề u cảnh thực lực không có khả năng dưới tình huống phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không m â u hạm chuyên trở đạn hạt nhân để nó liên phát xạ bom nguyên tử cơ hội cũng không có ngay lập tức đem hắn phá hủy cái này cũng là vì sao ngay cả phiêu lượng quốc đều cho rằng lúc đó đạn hạt nhân mệnh chung mục tiêu chính là lâm giật nguyên nhân lại không biết lúc đó phùng mộng vũ sở dĩ có thể làm đến điểm này là bởi vì lâm g ậ t cho nàng công kích phụ trú sở、chí. tiền tuyến chỉ huy tắc chiến bộ phân tích là có tám thành trở lên mà đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận số liệu phân tích kết quả trên cơ bản liền đã rõ ràng tao nộ đạn hạt nhân chính diện mệnh trung đ ạ kích chính là lâm g i ậ t tất nhiên lâm g i ậ t đã bỏ mình loại tình huống này từ lao n ó i ra khống chế phùng nguyên tín vợ chồng long quốc thủ lĩnh tối cao tự nhiên sẽ không tự tuyệt dù sao phùng nguyên tín vợ chồng có tài nguyên khổng lồ long quốc thủ lĩnh tối cao cũng không thể không nhìn nhưng chiến báo mới nhất bên trên xuất hiện biên cố phiêu lựa cốc lại một chất động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bị phá hủy cái này khiến long quốc thủ lĩnh tối cao ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy lập quốc thời kỳ mỗi khi hắn có một chút trọng đại quyết đoán xuất hiện sai lầm trí mạng trong lòng của hắn đều sẽ có loại bất an này vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng không quá quá chuyện kết quả dẫn đến mấy lần chiến dịch trọng đại thất bại về sau hắn mỗi lần trong lòng bất an lại lần nữa suy xét hạ quyết định mới quyết đoán từ đó về sau không có ở phát sinh qua trọng đại thất bại dẫn dắt long quốc thành công đánh lui ngoại địch cho nên bây giờ cảm thấy trong lòng bất an sau hắn liền lập tức gọi tới từ lão quả quyết khẩn cấp đều dừng khống chế phùng nguyên tín vợ chồng an bài ngay cả ma tộc thiên tôn đều biết phải tránh phiêu lượng quốc đạn hạt nhân đặc kích lâm giật như thế thông minh một người sẽ như cùng lăng đầu thành một dạng lấy thân mạo hiểm long quốc thủ lĩnh tối cao trong lòng suy xét vấn đề này đồng thời cầm lấy bên cạnh liên quan tới lâm giật dĩ vãng hành vi ghi chép văn kiện nghiêm túc n h ị n từ lao rời đi phòng họp đi tới phòng họp bên cạnh một cái thuộc về hắn trong văn phòng lúc trước hắn đã tiến hành đông đảo an bài dùng để khống chế p h ù n g nguyên tín vợ chồng thủ l ĩ n h cũng không phải cái gì quyết đoán đều là đúng thủ lĩnh những năm này đã mất đi quá nhiều dĩ vãng h u ế t tính bây giờ lại coi trọng chu trường minh chịu đến chu trường minh ảnh hưởng làm việc đều có chút không quả quyết liền xem như lâm giật không chết thì có thể làm gì đem ngoại công của hắn bà ngoại khống chế lại tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời số lượng cao tài nguyên liền không thể bị người bình thường trưởng khống đợi đến gạo nấu thành cơm thủ lĩnh cũng không cách nào trách tội tại ta ngồi ở trong phòng làm việc của mình từ lão suy xét một phen trên mặt lộ ra ngân lệ cầm lấy trong văn phòng điện thoại bắt đầu bắt đầu gọi đảo quốc hải bộ thượng p h u n g mậu vũ khống chế thần hồng nhanh chóng truy đuổi hẹn sần hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạo không có qua quá lâu phùng mậu、vũ、liền đu kịp hẹn sần hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạo hẹn sân hào động lực hạt nhân hàng không m â u hạm lúc trước liền làm tốt đủ loại chuẩn bị làm phùng mộng vũ xuất hiện tại hẹn sân hào động lực hạt nhân hàng không m â u hạm nhất định phạm vi lúc đông đảo đạn hạt nhân hướng về phùng mộng vũ phóng ra mà đến hẹn sân hào động lực hạt nhân hàng không m â u hạm bên trên quan chỉ huy tối cao trăm đặc biệt đăng đệ trong lúc nhất thời tướng tướng quan tình báo truyền lại cho phiêu lượm quốc cao tầng có một lần gặp đạn hạt nhân ở chung quanh nàng nổ tung mà nàng mượn ổ tung lực trung kích đi tới hẹn sân hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bầu trời theo phùng mậu vũ trong tay công kích v h ụ trú rơi vào hẹn sẩn hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên trên vùng biển này dâng lên hai cái to lớn mây hình ấm thần nghiệm xem xét đến phùng mậu vũ thành công phá hủy phiêu lượng quốc cuối cùng một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm lâm giật cho phùng mậu vũ truyền âm sau cũng bắt đầu hành động các quốc gia cao tầng đảo quốc cao tầng cùng với đông đảo đảo quốc binh sĩ cùng các quốc gia l í n h đánh thuê lúc này đã toàn bộ lùi bước tiến vào dưới mặt đất trong căn cứ quân sự để bạch khả nhi khống chế thần hồng mang theo viên tiểu nhi trên không trùng trở lâm g ậ t một cái lắm ì n h liền đi đến dưới mặt đất căn cứ qu bây giờ có đông đảo l o n g quốc người chơi dưới đất căn cứ quân sự trung banh không ngừng khởi xướng đủ loại công kích tính toán công phá nơi đây mà đảo quốc chỗ này dưới mặt đất căn cứ quân sự là dựa theo phòng ngự tấn công hạt nhân kiến tạo bằng vào l o n g quốc các người chơi lực lượng bây giờ thời gian ngắn căn bản công không phá được lâm giật đến sau bàn tay nhẹ nhàng bung lên có thể chống cự bom nguyên tử căn cứ quân sự đại môn liền như là đ ầ u hũ đồng dạng bị phá ra một cái độc lớn sau một lát sau một tiếng trầm muộn nổ tùng từ đảo quốc trong căn cứ quân sự bộ truyền ra mà lâm giật lúc này đã trở lại bạch khả nhi các nàng bên cạnh đi mang các ngươi cùng một chỗ trước tiên d i ệ t cái đảo quốc cầu miễn phí tiểu lễ vật các vị khán quan cho tiểu bị vùi dập giữa chợ tác giả điểm điểm quảng cáo đưa chút miễn phí tiểu lễ vật cảm tạ cảm tạ chương một trăm năm mươi sáu đối với đảo quốc toàn diện huyết tẩy thanh toán phải nhìn một chương một trăm năm mươi sáu đối với đảo quốc toàn diện huyết tẩy thanh toán phải nhìn một đảo quốc có thể chống cự tấn công hạt nhân căn cứ quân sự tại trong tay lâm giật giống như không có tác dụng lâm g ậ t tại căn cứ quân sự nội bộ phát động công kích đối với trong căn cứ quân sự mà nói là phi thường trí mạng theo một tiếng nổ tung đảo quốc nơi đây trong căn cứ quân sự tất cả vật sống binh sĩ cũng tốt siêu phạm giả cũng tốt toàn bộ biến thành cho tàn lâm d ậ t sở di đến bây giờ mới ra tay một cái là phùng mộng vũ có hứng thú đi phá hủy mị quốc động lực hạt nhân h à n g không mẫu h ạ m thứ hai là lâm d ậ t chuẩn bị mấy người tất cả đảo quốc cao tầng các quốc gia cao tầng cùng các binh sĩ toàn bộ tiến vào trong căn cứ quân sự hắn thật một mẹ hút gọn một chiêu đưa hết cho gì đi cũng không cần phí sức đi một cái tìm kiếm còn có chủ yếu nhất một cái nguyên nhân chính là lâm g ậ t thần n i ệ m bao phủ cả tòa thành phố hắn có thể nghe được đảo quốc cao tầng bọn hắn bây giờ tại thương nghị cái gì những tin tình báo này đối với lâm dật tới nói tương đối trọng yếu đi qua trong khoảng thời gian này lợi dụng thần n i ệ m nghe tình báo lâm dật đối với đảo quốc tình huống có càng hiểu rõ đồng thời hắn biết đảo quốc trong căn cứ quân sự chứa được đủ loại văn kiện tuyệt mật hồ sơ vị trí lâm dật lúc trước phá vỡ đảo quốc căn cứ quân sự đại môn tiến vào bên trong tốc độ quá nhanh đảo quốc bên này căn bản không có phản ứng thời gian đi tiêu hủy đủ loại văn kiện tuyệt mật hồ sơ tại trong đảo quốc căn cứ quân sự phòng hồ sơ lâm dật đem đủ loại văn kiện tuyệt mật hồ sơ cho thu hụt vào ch lâm giật ra tay hết sức tấn mánh mau lẹ đâu nào đã tiến công đến đảo quốc căn cứ quân sự các người chơi còn không có biết rõ ràng là tình huống gì liền nghe được đảo quốc trong căn cứ quân sự bộ xảy ra nổ lớn lúc trước tại căn cứ quân sự cửa ra vào bộ phận long quốc người chơi tại đảo quốc trong căn cứ quân sự phát sinh nổ t u n g bởi vì bọn hắn ngay tại cửa trụ sở bộ phận này người chơi bị nổ lớn sinh ra sóng nhiệt trực tiếp h ấ t bay chờ bọn hắn ổn định thân hình sau toàn bộ đều c h ố mắt nhìn nhau ta vừa mới có phải là hoa mắt rồi hay không đây là cái tình huống ì ta vừa mới nhìn thấy có bóng người trợn lên cái này căn cứ quân sự đại môn liền bị phá ra tiếp đó bên trong liền phát sinh nổ lớn chúng ta làm sao bây giờ vào xem có thể ở chỗ này long quốc người chơi đó đều là cực độ lớn mà không sợ chết khi có người đề nghị sau bọn hắn thông qua căn cứ quân sự cửa ra vào lỗ rách tiến vào trong căn cứ quân sự những vương vị khác long quốc người chơi nhìn nơi đây phát sinh tình huống dị thường nao nhao chạy tới ma tộc thiên tôn lúc trước quanh hắn vòng quanh đảo quốc căn cứ quân sự bốn phía xem xét tìm kiếm bạc được điểm tốc độ của hắn cực nhanh cảm giác được bên này xuất hiện tình trạng sau hắn trước tiên chạy tới khi thấy đảo quốc căn cứ quân sự đại môn bị phá hủy ma tộc thiên tôn lên kiểm tra trước c ả mỹ ứng quốc đệ tam r n năng lượng lưu lại khí h t trích động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng văn xâm hào bị phá hủy bởi vì văn xâm hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bên trên quan chỉ huy tối cao bạo ý chơ đần đã sớm chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng hắn đem tin tức đưa tin cho mỹ quốc cao tầng chỉ có đơn giản một đầu đối phương xông phá đạn hạt nhân phạm bi nổ tấn công hạt nhân đối với hắn vô hiệu mỹ quốc cao tầng thu đến đầu này đưa tin lúc kèm theo chính là văn xâm hào động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bị phá b ủ mây hình ấm xem như trước tiên giải nội tình mỹ quốc đám cấp cao đối mặt đầu này tin tức toàn bộ đều sắc mặt khó coi thật lâu không nói trong đó có mấy vị mỹ quốc cao tầng càng là trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế ngồi loại kết quả này tuyệt đối là mỹ quốc cao tầng không muốn nhìn thấy nhất lớn như thế tề lượng đạn hạt nhân chính diện nổ tung đều không cách nào đem giết chết xong chết đề xong có bi quan mỹ quốc cao tầng phát ra loại này tuyệt vọng luôn l u ậ n mỹ quốc cao nhất nghị trưởng dùng rất lâu mới bình phục tự thân cảm xúc h á n cấp tốc cho mỹ quốc đi tới đảo quốc tiến hành tiếp viện ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm hạ lệnh để bọn chúng toàn bộ trở về địa điểm xuất phát đảo quốc hải vực bên trên buộc phát ra hai cái mây hình ấm thời gian thực vệ tinh trực tiếp phía dưới cấp tốc chuyển khắp toàn bộ lam tinh đây cũng là gì tình huống tại sao lại đi ra hai cái mây hình ấm lúc trước đảo quốc hải vực thượng đẳng ba cái mây hình ấm phổ thông đại chúng nhóm còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra bây giờ lại tới hai cái phổ thông đại chúng nhóm bây giờ càng là không hiểu ra sao mỹ quốc đông đảo tiểu đệ quốc cho mỹ quốc liên quan cao tầng phát tới h ỏ i t h ă m mà lúc này mỹ quốc đ á m cấp cao có chút không tiếp thụ được thực tế căn bản không có tâm tư xử lý đông đảo tiểu đệ quốc h ỏ i t h ă m long quốc bên này một đám cao tầng đại nhân vật thu đến cái này trình báo cũng tất cả đều là thật lâu không nói vẫn là chu t r ư ở n g mình trước tiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh dựa theo tiền tuyến chỉ huy tắc chiến bộ gửi tới phân tích lần này hai cái mây hình ấm trong đó một cái là mỹ quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bị phá hủy n ộ tung dẫn đến trước mắt tiền tuyến chỉ h u tắc chiến bộ cũng không cách nào phân tích ra được đại khái tình hướng đến cùng như thế nào nhưng mà rất rõ ràng mỹ quốc ba c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm toàn bộ bị phá hủy cùng lâm giận bọn hắn có liên quan cũng không biết bọn hắn phá hủy mỹ quốc ba c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bỏ ra giá tiền gì mà chu trường minh bên này vừa mới nói xong một phần mới tình báo được đưa tới tại long quốc các đại nhân vật nhìn qua tình báo sau long quốc thủ lĩnh tối cao mở miệng nói b ạ c h hùng quốc tại trên quốc tế phát biểu tuyên bố chính thức ra khỏi quốc tế hạch thước định muốn đ ố i nước láng giềng áp dụng tấn công hạt nhân mỹ quốc lần này trước tiên vận dụng đạn hạt nhân là mở ra cái miệng này a mạnh hùng quốc chiến tranh lần này đánh chính là mấy năm bọn hắn bị toàn bộ phương tây kéo vào chiến tranh vũ bùn thân h ạ m trong đó thiệt hại khổng lồ m ạ c h hùng quốc có hành động này ngược lại là trong dự liệu tại trên quốc tế gửi công văn đi long quốc cũng chính thức ra khỏi quốc tế hạch tước định đem đạn hạt nhân xem như vũ khí thông thường trang bị tất cả quân tao nộ bất luận cái gì chiến tranh xung đột long quốc sẽ đối với hắn địch nhân trực tiếp vận dụng đạn hạt nhân tiến hành tấn công hạt nhân long quốc thủ lĩnh tối cao lời nói phía dưới long quốc các đại nhân vật cũng không có bất kỳ dị nghị gì lúc trước bọn hắn họ nghiên cứu qua liên quan tới điểm ấy cũng sớm đã đạt tới nhất trí bản thân quốc tế hạch t ư định nghị chính là trước kia mỹ quốc dẫn đầu ký kết bây giờ liền mỹ quốc chính mình cũng sử dụng đạn hạt nhân phá vỡ hạch q ư y ế định b ạ c h hùng quốc quốc tế tuyên ngôn lên dẫn đầu tác dụng long quốc bên này cấp tốc đổi k ị p cũng coi như là biến tướng ủng hộ b ạ c h hùng quốc những năm này b ạ c h hùng quốc cùng nước láng giềng chiến đấu long quốc không ít thẩm bên trong tiến hành đủ loại trợ giúp nếu không b ạ c h hùng quốc lần này chiến tranh đối mặt toàn bộ phương tây trợ giúp căn bản nhịn không được lâu như vậy long quốc thủ lĩnh tối cao nói xong bên cạnh hắn lập tức liền có phụ trách liên quan sự nghi thư ký đi tiến hành xử lý mà khi tại chỗ các đại nhân vật chuẩn bị đối với lúc trước chiến báo tiến hành thảo lỗi lỗi lại là một phần mới chiến báo bị đưa đi lên làm long quốc các đại nhân vật nhìn qua phần này mới chiến báo sau trang diện lại độ lâm và o yên tĩnh ngắn ngủi bên trong lần này lên tiếng trước nhất không phải chu t r ư ờ n g minh mà là ngồi ở long quốc thủ lĩnh tối cao phía dưới tăng lão đảo quốc có thể chống cự tấn công hạt nhân căn cứ quân sự từ nội bộ xảy ra nổ lớn bên trong hết thể bị nổ tung toàn bộ phá hủy đảo quốc đông đảo cao t ầ n g các quốc gia tham gia hội nghị cao t ầ n g người phụ trách cùng với tất cả binh sĩ không một thoát khỏi toàn bộ tử vong căn cứ người chứng kiến miêu tả có một đạo thân ảnh nhẹ nhõm phá vỡ đảo quốc căn cứ quân sự đại môn chương một trăm năm mươi sáu đối với đảo quốc toàn diện huyết tẩy thanh toán phải nhìn hai chương một trăm năm mươi sáu đối với đảo quốc toàn diện huyết tẩy thanh toán phải nhìn hai bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh phá vỡ đảo quốc căn cứ quân sự sau đại môn liền lập tức tiêu thất người chứng kiến cũng không nhìn thấy đối phương toàn cảnh bằng cảm giác nói là người thanh niên chừng hai mươi tuổi tiền tuyến chỉ huy tắc chiến bộ phân tích cái này phá vỡ đảo quốc căn cứ quân sự đại môn thanh niên vô cùng có thể là lâm d ậ t dựa theo sự phân tích này mà nói cái tiêu phá ủy mỹ quốc ba chất động lực hạt nhân hàng không mô h ạ khả năng cao không phải lâm g ậ t long quốc thủ lĩnh tối cao chu ta ta trường tay c minh t nghe lại long quốc thủ lĩnh tối cao nói như vậy trọng trọng gật đầu hắn hiểu được liền trước mắt lâm giật hiện ra sức mạnh quá kinh khủng cường đại bây giờ lang tinh bên trên đã không có có thể ngăn được lực lượng của hắn Thái h đối với độ ắ nhưng muốn điều c ỉ n đến cao nhất, tận khả năng phong xuất ra Long、quốc、lớn nhất thiện ý Long、quốc、bên này thu đến đảo quốc căn cứ quân sự nổ tung tin tức, mỹ quốc cao tầng bên kia sau đó cũng thu đến tin h khả thu thu đảo đó cao Quốc Quốc quốc cứ tức, quốc cao tức ra kia sau xuất tầm t ý sự Mỹ ơ quan. Nhưng lần này đ ả o quốc trong căn cứ quân sự bộ nổ tung tin tức cũng không để mỹ quốc cao tầng có quá lớn phản ứng bởi vì cái này so sánh có người ngạnh kháng đạn hạt nhân phá hủy bọn hắn động lực hạt nhân hàng không m â u hạm tới nói dễ dàng hơn tiếp nhận hơn làm tin các quốc gia cao tầng cũng lục tục thu đến đ ả o quốc trong căn cứ quân sự bộ nổ tung tin tức có bộ phận nguyên bản mỹ quốc tiểu đệ quốc phản ứng cấp tốc đã cho long quốc liên quan ngoại giao cao tầng gửi công văn đi lấy lỏng chuẩn bị hướng về long Quốc hướng Long bị về dựa s trên Mà tại mặt ậ nhận n thống nhất tin toàn tung tăng. tức t quốc gia, sau đều vui được bộ vẻ r internet đảo quốc trong căn cứ quân sự bộ nổ tung tin tức bởi vì có không ít long quốc người chơi tiến vào bên trong kiểm tra tình huống cũng sắp tốc lưu chuyển ra đi gây nên bản luận sôi nổi ta đi là ma tộc thiên tôn đại l ã o sao thực sự là ngưu bờ ca ha ha ha đảo quốc những cao tầng này còn tưởng rằng trốn ở trong căn cứ quân sự liền an toàn bây giờ bị một mẹ n ố t gọn đi ma tộc thiên tôn đại lão trực tiếp khống chế đảo quốc a đến lúc đó ta đi cho ngươi làm tiểu lệ rất nhiều người chơi chỉ biết là đảo quốc căn cứ quân sự bị phá hủy nhưng không biết là người nào làm lúc trước ma tộc thiên tôn phất cờ giống trong bước lên quá mức rất nhiều người chơi đã muốn làm nhiên cho rằng là ma tộc thiên tôn làm lâm dật bên này giải quyết đảo quốc trong căn cứ quân sự đảo quốc đông đảo cao tầng sau cùng p h u n g mộng vũ tiến hành sẽ cùng p h u n g mộng vũ nghe lâm dật muốn đối đảo quốc tiến hành diệt quốc biểu thị ủng hộ mạnh mẽ đảo quốc đất nước này đã sớm n ê n diện đây là một cái liệt tính căn mười phần quốc gia dân tộc cũng là bởi vì bọn hắn trước đây ít năm đại lượng hướng về trong hải dương phong thích nước phóng xạng làm cho cả làm tinh hải vực toàn bộ bị ô nhiễm dẫn đến ta thật nhiều năm cũng không có ăn qua hải sản phùng n g ậ u vũ nói xong bạch khả nhi viên tiểu nhi cũng tâm h biểu tán thành đảo quốc quốc gia này trước kia không để ý lam tinh toàn cầu chỉ vì bản thân tư lợi hướng về hải dương ưu tiên đại lượng nước phóng xạ có thể nói là cực kỳ đáng hận bản thân lâm giật liền có diệt đi đảo quốc tâm tư n h ữ n g năm gần đây bọn hắn chuyện tốt không có làm một điểm làm đủ trò xấu giữ lại đảo quốc chính là một cái thái họa chỉ có điều lúc trước lâm giật vẫn không có đưa ra thời gian mà bây giờ tới đều tới rồi vừa bạn mượn cơ hội này trực tiếp diệt đi đảo quốc lâm dật lấy ra lúc trước thu thập đủ loại đảo quốc cơ mật hồ sơ văn kiện lợi dụng thần n i ệ m nhanh chóng đọc qua một lát sau lâm dật nhìn hết toàn bộ lần này đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội đảo quốc thủ lĩnh tối cao cũng không có mặt tới là đảo quốc người đứng thứ hai b ấ t quá bởi vì là phe tổ chức đảo quốc cao tầng tới rất nhiều ước chừng chiếm đảo quốc một ba mà còn lại đề u ở nút tại đảo quốc mỗi trong thành phố trụ sở bí mật bên trong kết hợp lâm dật lúc trước lấy được tình báo tăng thêm đảo quốc đủ loại văn kiện cơ mật lâm dật có thể đem bộ phận này bên trong hơn phân nửa toàn bộ tìm ra sau đó lâm giật mang theo phùng mậu vũ các nàng du tàu đảo quốc các nơi lâm giật hành vi không có tiến hành bất luận cái gì che lấp rất nhanh liền có một chút tin tức chuyển tới các quốc gia cao tầng ở đây đảo quốc xong hy vọng chúng ta mỹ quốc sẽ không trở thành cái tiếp theo a bây giờ mỹ quốc đ á m cấp cao toàn bộ đều hết sức bi quan có một phần nhỏ mỹ quốc cao tầng đã tìm chỗ giấu tại đông đảo quốc gia độ cao chú ý xuống lâm giật d i ệ n sát phần lớn đảo quốc cao tầng thành viên cuối cùng lâm giật chỉ để lại một phần nhỏ đảo quốc nắm giữ quyền lực tối cao đảo quốc cao tầng lưu lại cái này một phần nhỏ đ ả o quốc cao tầng thành viên lâm dật đem bọn hắn bố trí tại đ ả o quốc thành phố lớn nhất bên cạnh một chỗ trong trang v i ê n để phùng mậu vũ bọn hắn phụ trách trông coi đ ả o quốc các đại nhị dạ gia tộc lâm dật cũng không giữ lại tìm ra toàn bộ hủy diệt ngoại trừ đ ả o quốc các đại nhị dạ gia tộc bên ngoài đ ả o quốc còn có mặt khác một nhóm siêu p h à m giả nhóm này siêu p h à m giả có thể câu thông đ ả o quốc thần linh trong truyền thuyết lợi dụng thủ đoạn nào đó đem chính mình yêu ma hóa mà bọn hắn tự thần cho mình lên tốt nghe tên gọi là thức thần thức thần gia tộc tại đạo quốc mặc dù tương đối nhị dạ gia tộc tương đối suy thoái, nhưng đảo quốc có bộ phận cao tầng xuất từ bọn hán t r í thủ lâm g i ậ t đối với thức thần gia tộc cũng không có lưu tình có thể tìm ra hết thẻ tiêu diệt đến l ú c này đảo quốc quyền lợi tầng bị toàn diện tan giã tan giã đảo quốc quyền lợi tầng bước kế tiếp chính là khống chế toàn diện toàn bộ đảo quốc tiếp đó đối với đảo quốc tiến hành toàn diện t h a n h tầy h đối với cái này lâm g i ậ t không có bao nhiêu hứng thú thế là h ỏ i tham phùng m ậ c vũ tiểu di ngươi có hứng thú hay không trở thành đảo quốc nữ hoàng nghe lâm dật nói như vậy phùng mậu vũ lắc đầu liên tục ta đối trưởng không một quốc gia cái gì nhưng không có hứng thú nhìn phùng ngọc vũ không có phương diện này ý nguyện lâm giật nhìn về phía bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi nếu như các nàng có hứng thú này mà nói lâm giật không ngại đưa các nàng nâng lên cao vị hai nữ nhìn lâm giật nhìn về phía chính mình cái đầu nhỏ g i a o động cùng c h ố n g lúc lắc một dạng mà viên tiểu nhi lắc đầu thời điểm lôi kéo trước ngực mình bạo bối đi theo lay động lay động thấy các nàng đều không hứng thú lâm giật cũng không bắt buộc trong lòng của hắn còn có một cái nhân tuyển bạch ngọc tiểu lãng quân đoàn bọn hắn đội lúc trước rút lui sau tiến hành tu trình đợi đến tu trình không sai biệt lắm sau bọn hắn liền lần nữa lại rết ra ngoài mà chờ bọn hắn lại độ rết ra lúc đảo quốc đông đảo cao tầng cùng các quốc gia cao tầng đã đều tiến vào trong căn cứ quân sự bọn hắn t r u n g sát chỉ là giết chết một chút không rút lui kịp đảo quốc binh sĩ cùng các quốc gia lính đánh thuê đợi đến đảo quốc bên này đóng lại căn cứ quân sự đại môn bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn đầu tiên là công kích một phen căn cứ quân sự đại môn căn cứ quân sự đại môn là căn cứ quân sự lực phòng ngự địa phương mạnh nhất bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn phát hiện không cách nào công phá sau liền bắt đầu ở căn cứ quân sự ngoại vi tìm kiếm có thể đột phá vào chỗ nghe được nổ tung sau căn cứ vào âm thanh bạch ngọc tiểu lãng quân b lúc này ma tộc thiên tôn vừa đi không lâu có không ít nghe tiếng chạy tới long quốc người t r ờ i đang tại thông qua phá vỡ đại môn tiến vào trong căn cứ quân sự lão đại thực sự là hoa nguyên n g đại lao tới a chứ hắn ai có thể phá vỡ cái này cứng rắn vô cùng hợp kim đại môn m ạ c h ngọc tiểu lãng quân khẽ gật đầu lúc trước hắn mặc dù thu đến lâm giật thần n i ệ m truyền âm nhưng cũng không đúng tin đó chính là hoa nguyên n g bây giờ nhìn tình huống này hắn biết đây là hoa nguyên n g ra tay rồi đi vào xem có cái gì cá lọc lưới tiến vào đảo quốc trong căn cứ quân sự bị chua một khoảng cách hành lang đập vào mắt là một cái không gian trống trải bây giờ toàn bộ đảo quốc căn cứ quân sự giống như bị móc sạch đầu dạng bên trong đồ vật gì cũng không có chỉ có bốn phía giống như đốt cháy khét tầm thường kim loại hợp kim bé tường t có không ít long quốc người chơi phân tán bốn phía khắp nơi xem xét tìm kiếm có thể tồn tại mật thất có một chút long quốc người chơi tra xét sau cho rằng không có cái gì dễ nhìn nhao nhao rời đi loại tình huống này bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn không cần nhìn cũng biết nơi đây trong căn cứ quân sự trừ phi còn có một tầng bằng không tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào cá lọt lưới bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn tiến hành đơn giản dò xét sau cũng lùi ra r trở về cứ điểm của chúng ta đi qua liền lật chiến đấu tinh thần tiêu hao quả lớn đều tốt nghỉ ngơi hai ngày một hồi chiến dịch đã long quốc các người chơi toàn thắng mà kết thúc đông đảo long quốc người chơi nhao nhao rút lui đại đế g i ả thiên quan phương diễn đàn theo long quốc các người chơi rút lui cùng lên tiếng trở nên phi thường náo nhiệt tất cả tham chiến long quốc các người chơi tại đông đảo long quốc trong mắt người đó đều là từng cái một anh hùng chỉ cần là bọn hắn lên tiếng nói mình lúc trước tham chiến đều có thể gây nên không thiếu người chơi t r u p h ủ n cái này khiến tham chiến long quốc các người chơi trên tâm lý thu được vinh dự cực lớn cảm giác lúc trước lâm giật tại bạch ngọc tiểu lãng quân trên thân lưu lại một tia thần niệm thông qua cái này ti thần niệm lâm giật tìm được bạch ngọc tiểu lãng quân đột nhiên xuất hiện tại bên người mình lâm giật đem trong lúc ngủ mơ bạch ngọc tiểu lãng quân giật mình tỉnh giấc một thân mồ hôi lạnh phía dưới bạch ngọc tiểu lãng quân thấy được lâm giật là ngươi bạch ngọc tiểu lãng quân lúc trước tại thiên diễn phố đánh cược đá bên trong gặp qua lâm giật một mắt liền nhận ra được người chính là hoa nguyên trên mạng liên quan tới hoa nguyên n g tới có dán đông đạo lúc trước lâm giật tiêu phí đại lượng nguyên tinh mua sắm nguyên thạch k h o n g không thiếu người ch lâm giật gật gật đầu đa t ạ đại lao lúc trước gân cứu mạng khi trước cục diện để bạch ngọc tiểu lãng quân không cần n g h ĩ cũng biết hắn lúc đó mạng sống như treo trên sợi tóc chính là lâm giật cứu được hắn không biết ngài tìm ta có chuyện gì chỉ cần không vi phạm lương chi ta có thể làm được cứ việc phân phó bạch ngọc tiểu lãng quân là người thông minh hắn biết bây giờ lâm giật xuất hiện ở trước mặt hắn tìm tới hắn chắc chắn là có chuyện đảo quốc tuyệt đại đến cao tầng toàn bộ bị ta diệt sát còn lại một chút nắm giữ thực quyền cao tầng cũng đều bị ta bắt lại ta bây giờ cần một người đến đúng đảo quốc tiến hành toàn diện thanh toán nghe lâm g ậ t nói như vậy b ạ c h ngọc tiểu lãng quân trong lòng kinh ngạc khoảng cách này lúc trước đảo quốc chiến dịch không có đi qua quá lâu hắn chỉ là tinh thần quá mệt m ỏ i ngủ nông một đoạn thời gian lâm giật thế mà cũng đã đem đảo quốc cao tầng gần như toàn diện đối mặt lâm giật nói tới b ạ c h ngọc tiểu lãng quân phút chốc kinh ngạc sau nao h ả i cấp tốc vận chuyển suy xét đi qua nhanh chóng sau khi tự hỏi b ạ c h ngọc tiểu lãng quân cười khổ một tiếng nói cái này chức trách lớn như thế ta chỉ là một cái người bình thường năng lực có hạn có thể không cách nào có thể gánh vác t đối mặt mạnh ngọc tiểu lãng quân nói tới lâm g ậ t khé gật đầu một cái. cái này đều không phải là vấn đề ta biết ngươi đối với đảo quốc có mang huyết hải thâm cửu ta cho ngươi tiếp tục cơ hội báo thù ngươi chỉ dùng nói cho ta biết ngươi nguyện ý hay là không muốn là được nghe được lâm giật nói như vậy bạch ngọc tiểu lãng quân sắc mặt nhanh chóng biến hóa hắn cắn răng một cái nói ta nguyện ý hảo bạch ngọc tiểu lãng quân bị lâm giật dẫn tới giam giữ đảo quốc cao tầng trong trang biên đi tới sau lâm giật đối với bạch ngọc tiểu lãng quân nói nơi đây đã bị ta bố trí xuống t r ậ pháp đây là t r ậ bàn lâm giật sẽ lấy phía trước tại bảng xếp hạng thu được khen thưởng địa gia t r ậ bàn giao cho bạch ngọc tiểu lãng quân tiếp lấy lại cho hắn một cái ổ cứng nói đây là có đảo quốc gần chín thành cư dân tư liệu ổ cứng ta lúc trước đại khái tra xét đảo quốc nữ tính cơ bản không có quá nhiều tư tưởng của mình rất tốt khống chế mà đảo quốc nam tính ngoại trừ một tả hữu người đảo quốc đối với long quốc ôm lấy tiện nhiệm bên ngoài khác đối với long quốc toàn bộ có cực lớn đắc nhiệm thậm chí trong đó không thiếu đảo quốc nam tính vô cùng sùng bái trước đây đảo quốc tù chiến tranh bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới lại độ xâm lược long quốc ta chỉ có một cái yêu cầu giết sạch bọn hắn đến nỗi khác ngươi tùy y xử trí lâm giật mà nói để bạch ngọc tiểu lãng quân cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi hắn không nghĩ tới trước mặt nhìn như ôn hòa niên kỷ so với mình còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên sát tâm thế mà khủng bố như thế đây nếu là dựa theo lâm giật nói tới đi làm đảo quốc phải bị huyết tẩy người đảo quốc ít nhất mấy ngàn bạn lâm giật sau khi nói xong lộ ra cái cười nhạt có thể làm được không nhìn xem lâm giật cười nhạt bạch ngọc tiểu lãng quân trong lòng vô cùng phức tạp hắn biết liền xem như hắn tự tuyệt lâm giật cũng biết đi tại tìm người khác một cái bày ra trước mặt mình có thể trên bạn người cơ hội bạch ngọc tiểu lãng quân biết bỏ lỡ sẽ không còn có hắn hít một hơi thật sâu nói có thể bạch ngọc tiểu lãng quân hồi phục để lâm giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng chương một t r ư ơ i bảy thật sự là lấy chết có đạo m t r ư ơ i bảy thật sự là lấy chết có đạo m lâm giật chưa bao giờ là cái gì người lương thiện hắn kiếp trước kinh nghiệm đông đảo hắn có thể lấy một tiểu nhân vật ở đời sau toàn bộ lam tinh giống như tận thế trong hoàn cảnh sống sót nhiều năm gặp quá nhiều sinh c ù n g tử tâm tính sớm tại trong đông đảo sinh tử gặp chắc trở ma luyện r a tới lúc trước đại đế giả thiên còn không có phản hồi lâm g ậ t làm việc tận lực điệu thấp là bởi vì khi đó h ắ n không muốn bởi vì một ít tự động của mình đối với toàn bộ làm tinh hướng đi tương lai tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho nên lúc đó ngoại trừ tăng cường chính mình lâm dật cũng là dựa theo kiếp trước lịch sử tiến trình đang từng bước tiến lên nhưng lâm dật tự thân dù sao cùng kiếp trước không đồng dạng hắn lúc trước vì tăng cường chính mình làm chuyện liền đã đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng cực lớn tương lai thế cục chịu đến hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng không thể tránh khỏi đi lên không giống với lâm dật kiếp trước q u ý tích bên trên lúc kiếp trước mỹ quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cùng các quốc gia xây dựng hạm đội cũng không có sớm như vậy xuất hiện tại long quốc gần biển mà lần này mỹ quốc động l ự c hạt nhân hàng không mẫu hạm cùng các quốc gia xây dựng hạm đội thật sớm xuất hiện tại long quốc gần biển uy hiếp long quốc muốn đối với long quốc b u ớ c lên chiến tranh cũng là bởi vì lâm g i ậ t lúc trước phá hủy mỹ quốc tài chính thể hệ dẫn đến mặc dù bởi vì đại đế giả thiên phản hồi để cho lam tin h các quốc gia tài chính thể hệ đều chịu đến cực lớn s ú n g kích đem mỹ quốc tài chính thể hệ sụp đổ tạo thành ảnh hưởng giảm xuống rất nhiều có thể dựa theo mỹ quốc ngay lúc đó tình cảnh bọn hắn vẫn là nhu cầu cấp bách phát động một hồi chiến tranh đi triệt tiêu hòa dịu bọn hắn lúc đó quốc nội cục diện biết là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến mỹ quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm sớm đến long quốc gần biển cho nên lúc đó lâm g i ậ t chủ động ra tay đem hắn toàn diện lần này đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội thời gian cũng là so kiếp trước sớm quá nhiều hơn nữa theo thời gian di chuyển tương lai sẽ cùng kiếp trước càng ngày càng khác biệt lúc trước đại đế già thiên phản hồi sau lâm g i ậ t một mực rất bận rộn không có giành tay mà bây giờ tất nhiên tương lai đã cùng kiếp trước xảy ra thay đổi mất trời lâm g i ậ t cũng không định lưu thủ đảo quốc quốc gia này từ tầng dưới chót bình dân đến cao tầng thành viên cũng như kèm theo bị người hận thuộc tính một dạng khiến người ta hận lâm giật đối n ó toàn bộ quốc gia cũng không có bất luận cái gì hảo cảm tăng thêm đảo quốc một mực tới quá nhảy nam tính dân chúng liệt tính căn quá lớn bọn hắn trước đây ít năm còn không nhìn chung cầu chết sống hướng về trong hải dương bài phóng đại lượng nước phóng s ạ c lâm giật lựa chọn chính là để cho cái này liệt tính căn mười phần dân tộc triệt để tại trên l a m tinh bên trên tiêu thất đến nỗi bởi vì quyết định này của hắn đảo quốc lại bởi vậy chết bao nhiêu người lâm giật căn bản chưa từng cân nhắc cũng không có bất luận cái gì gánh bác có ít người liền không xứng sống trên coi lời này mạnh ngọc tiểu lãng quân cho lâm g ậ t rõ ràng trả lời chắc chắn sau lâm dật đem hắn dẫn tới giam giữ đảo quốc thực quyền cao tầng ở đây đảo quốc có không ít sự tình còn cần phối hợp của bọn hắn về phần bọn hắn có thể hay không phối hợp điểm ấy rất tốt xử lý phạm là không phối hợp trực tiếp bạn thai mạnh phiến bọn hắn lại không phối hợp liền trực tiếp ra hình tra tấn đến nôi có thể hay không bởi vì ra hình tra t ấ n trí k ỷ tử vong cũng không cần lo lắng trong đ â y lâm dật có lúc trước trị liệu tế tuyết giao sinh mệnh t u y ề n thủy mặc dù là trị liệu tế tuyết giao trong sinh mạng nước suối sinh mệnh năng lượng giảm mạnh nhưng ở trị liệu không quá trí mạng trên thương thế vẫn là hết sức có hiệu quả đảo quốc thực quyền đám cấp cao Cái những à o trải qua n thứ này Tăng thêm người đạo quốc, quốc thực quyền cao tầng mặc dù bị lâm giật c h ộ m tới nhưng bọn hắn nắm trong tay đ ả o quốc sức mạnh không kém lâm giật đem cái này một số người toàn bộ giao cho bạch ngọc tiểu lãng quân nhìn xem trước mắt từng cái đ ả o quốc di vang cao cao tại thượng cao tầng bạch ngọc tiểu lãng quân bên trên đi đầu tiên là một người quặt một cái bạc hai mạnh cái này nếu không phải là biết bọn hắn còn hữu dụng bạch ngọc tiểu lãng quân hận không thể đem bọn hắn hết thể cắt bể trò cho, cho ăn chờ bạch ngọc tiểu lãng quân phát t i ế t một phen cảm xúc sau lâm dật để cho đảo quốc một vị nào đó trưởng k h ố n g quan phương truyền thông cao t ầ n g đi ra tiến hành phối hợp rất nhanh đảo quốc quan phương tin tức trên truyền thông phát ra tới một cái quan phương tuyên bố bắt đầu từ hôm nay đảo quốc tuyên bố thành lập quốc gia m ớ i chính quyền chính quyền người phụ trách tối cao bạch ngọc tiểu lãng quân bởi vì quan phương phương diện truyền thông quan phương tuyên bố là tại trên quốc tế phát ra tin tức vừa ra gây nên vô số quốc gia độ cao chú ý long quốc các người chơi biết được sau tại đại đế giả t i ế n quan phương trên diễn đàn đối với cái này tiến hành bản luận sôi nổi Gì tình huống? bạch ngọc tiểu lãng quân trở thành đảo quốc người phụ trách tối cao ta hắn sao lúc trước nhìn qua đảo quốc chiến dịch sau ngủ một giấc đều phát sinh cái gì ma tộc thiên tôn đại lao đâu hắn đã làm gì ma tộc thiên tôn thế nhưng là s o bạch ngọc tiểu lãng quân mạnh ta vốn cho rằng ma tộc thiên tôn đại lao muốn đi k h ô n g chế toàn diện đảo quốc đâu hắn như thế nào không có động tĩnh bạch ngọc tiểu lãng quân người này ta biết là tiến vào đảo quốc phong hội chủ hội trưởng thời điểm đoàn bọn hắn đội trước hết nhất chém giết bảo bất quá bạch ngọc tiểu lãng quân chỉ là mệnh viễn cảnh hắn là làm sao làm được khống chế đảo quốc quan phương truyền thông phát ra t i ế u minh có phải là bọn hắn hay không đen đảo quốc quan phương truyền thông chương mục a chuyện này không có khả năng l ắ m à, đen một cái chương mục v ấ t được đây là mấy cái đảo quốc quan phương truyền thông thông qua quan phương phát ra cũng không giả có phải là bọn hắn hay không bắt được đảo quốc phụ trách quan phương truyền thông cao tầng a ân có khả năng này lâm dật lúc trước tại đảo quốc hành động ngoại trừ bộ phận quốc gia cao tầng những người khác cũng không nhận được tin tức vô số người chơi tại không hiểu rõ nội tình phía dưới cho rằng bằng vào bạch ngọc tiểu lãng quân không thể nào làm được khống chế đảo quốc các ngươi nói có thể hay không chính là ma tộc thiên tôn đại lão làm hắn không muốn quá để người chú ý đem bạch ngọc tiểu lãng quân đời ra hắn lúc trước trong khoảng thời gian ngắn k h ô n g chế hàn quốc hắn là có năng lực như thế người tiểu nói này thật là có khả năng này các ngươi liền biết đoán các ngươi quên lúc trước đảo quốc hải vực hơn năm cái mây hình ấm vệ tinh d ư ớ i tấm hình mỹ quốc ba c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mâu hạm toàn bộ n ổ tung còn có đảo quốc căn cứ quân sự từ nội bộ n ổ tung cái này bình thường ai có thể làm đến điểm này cái này rõ ràng là có đại lao ra tay à ta suy đoán rất có thể là chúng ta lòng quốc hoa nguyên đại lao ra tay rồi ta sát đều đừng thảo luận mau đi nhìn hoa nguyên đại lão mới nhất phát bài viết lâm dật tại đại đế giả thiên quan phương trên diễn đàn bây giờ có mấy ước chú ý khi lâm dật tiến hành phát bài viết sau lập tức liền có vô số người chơi biết được lâm dật thiết mời rất ngắn gọn ta tại đảo quốc ta ủng hộ bạch ngọc tiểu lãng quân trở thành đảo quốc chính quyền mới người phụ trách sau đó hắn sẽ đối với đảo quốc chế định một chút trật tự mới hy vọng long quốc các người chơi có thể phối hợp tại thiết mời phía sau đầu thứ nhất là tham gia náo nhiệt phùng mậu vũ ta cũng ủng hộ i d biểu hiện mậu vũ tiên tử đầu thứ hai là bạch khả nhi phát ra nàng cũng tới góp náo nhiệt này ân ta cũng ủng hộ ai đi biểu hiện bạch manh chủ lâm giật bọn hắn xem như đại đế g i ả thiên cảnh giới trên bảng xếp hạng ba hàng đầu bây giờ nhao nhao đối với bạch ngọc tiểu lãng quân biểu thị ủng hộ các người chơi lập tức biết rõ là gì tình huống ta đã nói rồi bạch ngọc tiểu lãng quân làm sao có thể nhanh như vậy không chế đạo q u ố c thì ra sau lưng của hắn là hoa nguyên n g đại lão bọn hắn à. Đi, nếu là hoa nguyên n g đại lão bọn hắn đi đến đạo q u ố c cái tiêu mỹ quốc ba c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu hủy cũng sẽ không cần nói đi hoa nguyên đại lão huy vũ ba khí trên đùi còn thiếu vật trang sức không ta muốn cho ngươi làm vật trang sức chương một trăm năm mươi bảy thật sự là lấy chết có đạo hai chương một trăm năm mươi bảy thật sự là lấy chết có đạo hai hoa nguyên n g đại lão cửa chính còn thiếu giữ cửa sao ta đi cho ngươi xem môn hoa nguyên n g đại lão chuẩn bị xử lý như thế nào đ ả o quốc ta hoa nguyên n g đại lão ta có thể lắm điều sẽ khỏa cầu thêm hào hữu ngắn ngủi trong nháy mắt lâm giật tiếp mời đằng sau liền xuất hiện hơn ngàn đầu cùng tiếp mà lâm giật tiếp mời cũng tại trước tiên bị các quốc gia truyền thông tiến hành đưa tin trong lúc nhất thời toàn bộ làm tinh hơi chú ý đều biết là lâm giật đi tới đạo quốc lúc trước đạo quốc phát sinh đủ loại tình huống tất cả mọi người cũng theo lâm dật phát bài viết sáng tỏ lâm dật phát bài viết chính là đối ngoại cho thấy bạch ngọc tiểu lãng quân là hắn ủng hộ lên t r ư ớ c nếu không chỉ là bằng vào bạch ngọc tiểu lãng quân liền xem như trở thành đ ả o quốc thực tế k h ô n g chế người cũng không cách nào ổn định thế cục ma tộc thiên tôn lúc trước cảm nhận được đ ả o quốc căn cứ quân sự trên cửa chính lưu lại khí tức cường đại hắn nhanh chóng rời đi sau đó ma tộc thiên tôn cưới một chức đ ạ i chuẩn bị trước nhanh hạm bay trở về hàn quốc trở lại hàn quốc sau hắn cũng thời khắc chú ý trên internet đủ loại tin tức làm đại đế giả thiên quan p ư ơ n g trên diễn đàn xuất hiện đủ loại liên quan tới hắn ngôn luận c ma tộc thiên tôn đều nghĩ phát bài viết giảng giải cái này đều không phải là hắn làm xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc ma tộc thiên tôn nhịn xuống cái này xúc động thật đúng là hoa nguyên sự cường đại của hắn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta ma tộc thiên tôn lúc trước đi tới đảo quốc cuối cùng thò đầu ra ngăn cản các quốc gia cao tầng thoát đi hắn nguyên bản mục tiêu chính là muốn bắt chước hàn quốc đem đảo quốc cũng cho k h ô n g chế toàn diện chỉ là cảm giác được khí tức cường đại sau ma tộc thiên tôn lập tức đoạn mất cái này tưởng niệm bởi vì hắn không rõ ràng lâm giật đối với hắn là thái độ gì cho nên cũng không dám cùng lâm giật đối mặt hắm nhanh chóng rời đi đảo quốc. dù sao lúc trước tại đại đế g i ả thiên thi đấu bảng xếp hạng vừa tới lúc lâm giật nhiều lần đối với hắn phát động thi đấu khiêu chiến lại không biết lúc trước lâm giật t h ầ n nhiệm đã bao trùm nếu như lâm giật có giết hắn ý nghĩ hắn sớm đã không có nhìn xem đã bị các người chơi cùng thiếp mấy ngàn lấu thiếp mời ma tộc thiên tôn yên lặng tại trên bài bột cùng thiếp phát một câu ta cũng tương tự ủng hộ bạch ngọc tiểu lãng quân trở thành đ ả o quốc chính quyền mới người phụ trách ma tộc thiên tôn xem như đại đế già thiên cảnh giới bảng xếp hạng đệ tứ người chơi lúc trước lại khống chế toàn diện hàn quốc hắn ạ i đại đế già thiên quan phương trên diễn đàn nhân kh hắn cùng tiếp phát ra tới sau lập tức liền người bị phát hiện rất nhanh liền có đông đảo cùng tiếp cùng tiếp ngay sau đó vô số các người chơi phát hiện một chút đặc thù tên người tiến hành cùng tiếp ta đại biểu cỡ là im đặc quốc quang phương ủng hộ bạch ngọc tiểu lãng quân trở thành đ ả o quốc chính quyền mới người phụ trách ta đại biểu ai nhi cách đồng quốc quang phương ủng hộ bạch ngọc tiểu lãng quân trở thành đ ả o quốc chính quyền mới người phụ trách ta đại biểu đặc thù tên người cùng tiếp đằng sau ngoại trừ ai đi bên ngoài còn có khu vực biểu hiện rất nhanh liền có người chơi thông qua bọn hắn ai đi tên ở trên mạng tiến hành thẩm tra phát hiện mấy cái này đặc thù tên cũng là l a m tinh bên trên một chút tương đối nhỏ quốc gia thủ lĩnh tối cao ta đi những tên này ta trên mạng tra xét là bọn hắn thủ lĩnh tối cao hoa nguyên đại lao như thế có mặt b à i sao là thật là giả thực sự là quốc gia bọn họ thủ lĩnh tối cao không rõ ràng thật giả nhưng cũng không gặp bọn họ quốc gia quan phương những nhân viên khác đứng ra bác bỏ tin đồn à. cái này ta đi bọn hắn đây là đang lấy lòng hoa nguyên đại lao a lâm giật phát t h i ế p mời sau liền không có độ chú ý sau đó lâm giật lại đối bạch ngọc tiểu lãng quân tiến hành một phen giao phó cho hắn một vài thứ trong đó còn có mấy bình sinh mệnh tuyển t h ủ tiếp lấy lâm giật liền mang theo phùng mộng vũ các nàng rời đi đảo quốc đến nỗi bạch ngọc tiểu lãng quân có thể hay không dựa theo sắp xếp của mình đi làm lâm giật không lo lắng chút nào có lam tinh vô địch thực lực hắn nếu như xuất hiện tình trạng lâm giật tùy thời có thể nhẹ nhõm h i máy trở lại trên chính quy tới đến lúc này đối với lâm giật tới nói đảo quốc hành trình toàn diện kết thúc mà bạch ngọc tiểu lãng quân tại lâm giật bọn hắn sau khi đi liền nhanh chóng liên lạc hắn đoàn thể các h u n h đệ bạch ngọc tiểu lãng quân biết văng vào hắn nhất cách trí lực muốn thời gian ngắn hoàn thành lâm g ậ t giao phó cho hắn nhiệm vụ quá khó khó kh bạch ngọc tiểu lãng quân trong đoàn đội đông đảo thành viên lúc trước chiến đấu quá mức b ạ n h ngọc hao tổn vô hình cực lớn bọn hắn cũng không chú ý trên internet sự tình biết được bạch ngọc tiểu lãng quân tình hôm sau toàn bộ cũng không dám tin rung động tại chỗ sau đó thu đến bạch ngọc tiểu lãng quân tin tức long quốc người chơi nao nhao chạy tới bạch ngọc tiểu lãng quân cho bọn hắn địa chỉ bạch ngọc tiểu lãng quân k h ô n g chế lại lâm giật giao cho hắn đảo quốc một đám thực quyền cao tầng liền giống như là khống chế toàn bộ đảo quốc thông qua bọn hắn bạch ngọc tiểu lãng quân có thể điều động đảo quốc bên trong t u y ệ n đại bộ phận còn lại qu đạo ã biến thành một vị、long、quốc người đ ả o quốc bên trong quân đội binh sĩ nhất định sẽ xuất hiện không thiếu phản loạn đối với cái này bạch ngọc tiểu lãng quân đã căn cứ vào lâm giận đề nghị nghị kỹ xử lý như thế nào tại bạch ngọc tiểu lãng quân đồng bạn trên đường chạy tới bạch ngọc tiểu lãng quân lại thông qua khống chế đ ả o quốc liên quan cao tầng hạ mấy cái quan phương tuyên bố đầu thứ nhất là bắt đầu từ hôm nay đ ả o quốc đem toàn diện đóng cửa b i ê n giới tất cả đ ả o quốc dân chúng không được rời đi đ ả o quốc đồng thời tiến vào nước khác muốn đi vào đạo quốc cần xin báo cáo chuẩn bị đầu thứ hai chính là q u y n chiêu trong đạo long quốc người chơi tiếp nhận chiêu mộ có thể tiếp tục lưu lại đạo quốc k h ô ngay chấp chiêu cần nhận phải hành tiến liên đi u mộ, q bây giờ ngoại t địch trừ lâm giật giết chết đảo quốc cao tầng cùng khống chế đảo quốc cao tầng còn có một phần nhỏ đảo quốc cao tầng cũng từ đầu đến cuối không có tìm được bọn hắn khả năng cao cũng đều là nút ở đại đế giả thiên bên trong bất quá bộ phận này có thể thời gian dài trốn ở đại đế giả thiên bên trong đảo quốc cao tầng đều thuộc về đảo quốc cao tầng biên giới hóa thành viên bằng không đảo quốc phát sinh trọng đại chiến dịch bọn hắn chờ tại đại đế giả thiên bên trong cũng không thể kịp thời thu đến tin tức lâm dật có thể bắt được đông đảo đảo quốc cao tầng là bởi vì đảo quốc đại chiến vừa mới kết thúc đảo quốc đông đảo thực q u y ề n cao tầng có quá nhiều chuyện cần bọn hắn xử lý mà lâm dật tốc độ cực nhanh tại hắn thần n i ệ m bao phủ xuống vì tìm được đảo quốc đ á n cấp cao không chỉ truyền lại không đi ra tin tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong tranh né là tốt phương pháp nhưng tiến vào là cần thời gian nhất định từ đội nón an toàn lên đến đưa vào thân phận của mình trương mục mật mã tăng thêm n g h i ệ p chứng thời gian này m a một chút mà nói cũng cần hơn mười giây cho nên trên chiến trường đối mặt đạn đạo đ ã kết lúc không có nhân tuyển chọn tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong tiến hành tranh né bởi vì còn không đợi tiến vào đại đế g i ả thiên đâu liền bị vanh thành mạnh v ụ đạo quốc hành trình đối với lâm giật tới nói không tính là một kiện đại sự chính là thời gian hao phí nhiều một chút mang theo tăng nữ trên đường nghe phùng m ộ n g vũ nói nàng phá hư mỹ quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng quá trình lâm giật bọn hắn rất nhanh về tới vân thị khi đi tới nhà mình bầu trời lúc lâm giật thần n i ệ m cảm ứng được phía dưới tình huống sắc mặt lập tức gầm trầm xuống sau một khắc chờ tại lâm giật bề người n phùng m ộ n g vũ các nàng cảm nhận được một cỗ để cho người ta run sợ khí tức từ trên thân lâm giật tản mắt ra toàn bộ vân thị p h à m là không có tiến g vào người bên trong đại đế giả thiên toàn bộ đều đột nhiên ở giữa cảm thấy giống như ngày tận thế tới từ nấy lòng dâng lên vô tận sợ hãi nhịn không được toàn thân run dậy chương một trăm năm mươi tám tất xem á u chạy thành sông một chương một trăm năm mươi tám tất xem á u chạy thành sông một vân thị không phải cái gì thành phố lớn thành khu trụ sở diện tích diện tích hơn mười dặm thường trú dân số cũng liền mấy trăm ngàn người trên thân lâm giật tản mát ra để cho người ta kinh hãi khí tức trong n g á y mắt huyết tán ra, bao phủ toàn bộ vân thị tuy nói bây giờ tuyệt đại đa số người vừa có thời gian đều biết tiến vào đại đế giả thiên bên trong nhưng còn có không ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không trở tại đại đế giả thiên bên trong có người thì cần nuôi sống gia đình chính là có cho rằng đại đế giả thiên bên trong phi thường nguy hiểm không dám vào bây giờ long quốc trị an mặc dù so với đại đế g i ả thiên phản hồi phía trước phải kém rất nhiều nhưng theo quan phương đủ loại cử động xuống mức độ nguy hiểm là xa xa thấp hơn đại đế g i ả thiên bên trong tại long quốc có gia tâm có ý tưởng hầu hết đã chạy đến quốc gia khác còn lại dân chúng t u y ệ t đại đa số còn tuân thủ long quốc pháp luật pháp quy mà tại đại đế g i ả thiên bên trong các người chơi có thể sơ ý một chút t r e o t r ọ c phải cờ giả liền bị người tiện tay cho giết khi lâm giật khí tức quyết tán bao phủ toàn bộ v ấ n thị v ấ n thị vô số người cảm giác trời cũng sắp sụt xuống giống như tao nộ tận thế một dạng liền lâm giật bên cạnh thân viên tiểu nhi đều cảm giác được bên cạnh mình lâm dật lúc này giống như một cái tuyệt thế đại hữu vật để cho nàng không nhịn được toàn thân run dậy viên tiểu nhi cùng lâm dật tiếp xúc thời gian không dài lúc trước lâm dật phân phó bạch ngọc tiểu lãng quân như thế nào giải quyết đảo quốc thời điểm viên tiểu nhi lúc đó không ở bên bên cạnh nàng chỉ biết là lâm dật khống chế đảo quốc thực quyền cao tầng đem hắn giao cho bạch ngọc tiểu lãng quân cũng không biết lâm dật giao phó cho bạch ngọc tiểu lãng quân chính là đem toàn bộ đảo quốc triệt để huyết tẩy thanh toán tại viên tiểu nhi trong nhận thức biết lâm dật là cái tương đối hiền h o à người dọc theo đường đi bọn hắn còn cười cười nói nói thật vui vẻ nói chuyện h i ế m như thế nào bây giờ đột nhiên trở nên khủng bố như thế d o a người n phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi hai nữ cảm nhận được lâm giận tản mát ra khí thức trong lòng một trận bởi vì các nàng tu vi cảnh giới cao cho nên cũng không cùng viên tiểu nhi một dạng toàn thân run lên các nàng ý thức được là có chuyện gì làm tức giận đến lâm giận hai người t h ầ n n i ệ m quyết tán cảm giác được phía dưới tình trạng cảm giác được phía dưới tình huống sau sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi lâm giận giận quá thành cười chấm dãi nói chỉ là đi ra ngoài một chuyến có người lại muốn trộn nhà chúng ta thực sự là hết thể đáng chết phùng mậu vũ nghe lâm giật nói như vậy đối với lâm giật nói lâm giật n g ư ơ i hơi bình tĩnh một chút ân ta biết nên làm như thế nào n g ư ơ i mang theo khả nhi cùng tiểu viên trước tiên chờ tại cái này khi sâu một hơi lâm giật lúc trước dưới sự phẫn nộ quyết tán ra khí tức bị hắn thu liễm theo lâm giật khí tức tiêu tan vân thị có vô số người ngồi liệt trên mặt đất rất nhiều người không ngừng miệng lớn thở hận hện vừa rồi chuyện gì xảy ra vừa mới ta cảm giác trời cũng sắp sụt xuống đúng vậy a liền theo tới tao nộ tận thế một dạng làm ta sợ muốn chết lúc trước vô số tiếng nổ bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói thực sự là ngày tận thế tới sao đại đế giả t i ê n một cái giả lập trò chơi đều có thể phản hồi thực tế ngày tận thế tới không phải là không có có thể phát sinh thế đạo này làm sao có a lâm giật thu liễm khí tức sau một cái là mình đi tới nhà mình trên nóc nhà nhìn qua bên ngoài trận pháp lít nha lít nhít đạn pháo đánh nổ vết tích cùng bị trận pháp giam ở trong đó đông đảo siêu phản giả lâm giật mặt lạnh bất quá lâm giật cũng không lập tức ra tay với bọn họ bởi vì lâm giật biết có thể vận dụng sức mạnh như thế tất nhiên là lòng quốc quan phương ra tay đối với long quốc bởi vì là lâm d ậ t nơi sinh ở đây sinh sống nhiều năm lâm d ậ t đối với long quốc có một chút thiên nhiên lòng trung thành lúc trước lâm d ậ t phá diệt mỹ quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m cùng các quốc gia h ạ m đ ộ i hơn nữa tại đại đế giả thiền quan phương trên diễn đàn phát bài viết đối với lam tinh các quốc gia uy hiếp chính là hướng long quốc quan phương thả ra thiện ý của mình về sau long quốc quan phương thái độ đối với hắn cũng làm cho lâm d ậ t tương đối hài lòng nhưng lâm d ậ t vạn không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài một chuyến khống chế đảo quốc chuẩn bị diệt đi đảo quốc nhà mình bị long quốc quan phương nhân viên cho xâm lấn đây không thể nghi ngờ là xúc phạm lâm g ậ t bảy ngược đột nhiên xuất hiện tại nóc nhà lâm giật bởi vì không có che lấp tự thân cấp tốc bị lâm giật nhà ngoại vì một ít người thấy được lúc này có người bay lên trời bay về phía lâm giật người này lâm giật nhận biết là vân thị siêu năng cục quản lý người phụ trách trương toàn dũng bay tới trương toàn dũng một mặt cười khổ nhìn về phía lâm giật mở miệng nói ra lâm tiên sinh chu trường minh chu trường quân đang trên đường chạy tới ngày trước tiên bất giận đây chính là một hiểu lầm hiểu lầm người nói cho ta đây là một cái hiểu lầm lâm giật đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trương toàn dũng trương toàn dũng lập tức cảm thụ thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên t r ư khi trước n Dũng thời phát điểm trương toàn dũng liền đạt được chu trường minh thụ ý bảo hắn biết nếu như đối mặt lâm giật liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên triệu gia trên thân đối với lời giải thích này lâm giật cũng không hài lòng bởi vì nếu như không có long quốc quan phương phối hợp hắn bố trí trên trận pháp sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nổ ngấn lâm giật khẽ lắc đầu biểu thị đối với lời giải thích này không đồng ý cảm thụ được chính mình sinh tử một đường t r ư ơ n g toàn bộ dũng c nén trong lòng sợ hãi thở dài nói ai là từ nguyên mưu từ lão là hắn ra lệnh tứ nguyên mưu long quốc tầng cao nhất một trong những nhân vật có thực quyền phụ trách đủ loại đối ngoại chiến sự thường xuyên tại trên tv lộ diện lâm giật đối với danh tự này có một chút ấn tượng t r ư ơ n g toàn bộ dũng bên này vừa nói xong trên bầu trời một đạo thần hồng lao nhanh hướng về lâm g ậ t nhà bên này bày tới nhìn qua xuất hiện tại trước mặt một lao đạo sĩ cùng chu trưởng minh chứ toàn bộ d ụ n g sâu đậm thở dài một hơi lúc trước phùng mậu vũ n g ạ n h kháng tấn công hạt nhân phá hủy mỹ quốc thứ hai chiếc động lực hạt nhân hàng không m ẫ u hạng long quốc thủ lĩnh tối cao ý thức được tình thế không đ ố i v ớ i lập tức kêu ngừng từ nguyên biêu từ lao bố trí tướng nguyên biêu nhìn qua chiến báo sau ý thức được lâm giật bọn hắn có thể chính diện ngăn cản tấn công hạt nhân ngay lúc đó tướng nguyên biêu cũng không dựa theo long quốc thủ lĩnh tối cao ý tứ dừng lại hắn bố trí ngược lại là gia tăng cường độ muốn trong thời gian ngắn nhất khống chế lại lâm giật ngoại công bà ngoại bởi vì lúc trước không phải tướng nguyên b i u phụ trách lâm giật liên quan sự vụ hắn hiểu lâm giật thông tin cá nhân không có long quốc thủ lĩnh tối cao cùng chu trường mình nhiều lúc trước long quốc thủ lĩnh tối cao đồng ý từ nguyên biêu đề nghị khống chế lâm giật ngoại công bà ngoại cũng là cho rằng lâm giật đã bỏ mình cho nên cũng không đem lâm giật đã liệt vào tuyệt mật tin tức tương quan giao cho từ nguyên biêu tứ nguyên biêu hiểu được lâm giật cũng là chính hắn thông qua hắn đường tách dọ xét đến căn cứ vào từ nguyên biêu đối với lâm giật thông tin cá nhân hiểu rõ từ nguyên biêu phân tích ra lâm giật tại đại đế giả thiên phản hồi phía trước chính là một cái người bình thường hắn cho rằng chỉ cần đem lâm giật ngoại công bà ngoại khống chế trong tay liền có thể dùng cái này tới uy hiếp được lâm d i ậ t từ đó trưởng không lâm d i ậ t đến lúc đó lâm d i ậ t như thế một cái siêu cường chiến lược vì long quốc hiệu bệnh long quốc còn có thể thu hoạch đến lâm d i ậ t trong tay nắm trong tay đại lượng tài nguyên hắn xem như trực tiếp người phụ trách khẳng định có thể từ trong thu hoạch nhiều tài nguyên hơn vì có thể mau sớm k h ô n g chế phùng nguyên tin vợ chồng từ nguyên biu có liên lạc triệu gia triệu gia biết được lâm d i ậ t là giết chết triệu tử kiện hung thủ tức giận không thôi biết từ nguyên biu muốn động lâm d i ậ t ngoại công bảng o ạ i sau chương một trăm năm mươi tám tất xe máu chạy thành sông hai chương một trăm năm mươi tám tất xe máu chạy thành sông hai triệu gia mười phần xuất lực điều động không thiếu gia tộc đệ tử cung cấp từ nguyên b i ê u điều khiển đồng thời tứ nguyên b i ê u còn nói cho lý gia lý phòng thủ hoa chỗ lý gia mặc dù so với triệu gia có chỗ không bằng nhưng ở long quốc cũng là một đại ẩn thế gia tộc năng lượng không thể coi thường nhất là tại vân thị chỗ tỉnh thâm căn cổ đế tứ nguyên b i ê u cần phối hợp của bọn hắn lý gia gia chủ biết được tình huống biểu hiện mặc dù không có kịch liệt như vậy nhưng cũng biểu thị ủng hộ mạnh mẽ tứ nguyên b i ê u xem như long quốc thực quyền cao tầng đại nhân vật một chồng mặc dù chủ yếu là đối ngoại chiến đấu nhưng tự thân ở trong nước nắm trong tay năng lượng cũng mười phần kinh k h ủ n g tại tứ nguyên b i ê u đ i ề u bình khiển tướng phía dưới lại triệu tập đến đông đảo sức mạnh tứ nguyên b i ê u không cần vân thị bản thổ sức mạnh hắn biết vân thị cũng là chu trường minh dòng chính hắn mặc dù có quyền hạn vận dụng bọn hắn có thể tiếp tục dùng bọn hắn rất nhanh sẽ bị chu trường minh biết được đến chuyện này long quốc thủ lĩnh tối cao đã tiêu dừng hắn cần làm bí mật một chút làm tốt toàn diện sắp đặt giao cho người tâm phúc phụ trách chỉ huy sau từ lao liền trở về phòng họp sau đó chính là mỹ quốc đệ tam chất động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bị phá hủy đối o q u c căn cứ trong phát quân sự s bộ n nổ lớn. chiến hướng Long nhân h không chỉ loại Lâm Đủ để đại báo cao Quốc các tầm Dật, với ậ Dật t biết chết. tay quyết nếu không không Còn căn quốc quân giải Đối Lâm chỉ cứ ra đảo sự. v long quốc các đại nhân vật tới nói đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội trong căn cứ quân sự bộ nổ t u n g người bên trong viên toàn bộ tử vong đảo quốc chiến dịch đến đây liền có một kết thúc nhìn qua cái này chiến báo sau tứ nguyên mưu trong lòng thoáng qua một kia m ố i h ậ n nhưng làm cũng đã làm rồi tứ nguyên b ư u không có ý định liền như vậy thu tay lại hắn bất như c ũ cho rằng chỉ cần khống chế chủ lâm g ậ t ngoại công bằng ngoại liền có thể biến tướng khống chế lâm g ậ t bọn hắn long quốc lần này hội nghị cấp cao vốn là vì đ ả o quốc tổ chức các quốc gia phong hội triệu khai lâm dật cùng triệu g i a vấn đề chỉ là bổ sung thêm lúc trước nhằm vào triệu g i a cùng lâm dật ở giữa vấn đề bỏ phiếu bản thân là muốn tại hội nghị kết thúc đi tới đi công bố nhưng long quốc thủ lĩnh tối cao lên tiếng lần này bỏ phiếu hết hiệu lực quay đầu bàn lại đối với long quốc thủ lĩnh tối cao đề nghị này tại chỗ tất cả long quốc đại nhân vật cũng không có bất kỳ gì nghị gì mà bản thân dẫn đầu từ nguyên mưu bởi vì đã tự mình đối với lâm dật ngoại công bà ngoại ra tay cho nên cũng không phản bác lâm dật tại đảo quốc bên trong diện sắt bắt đảo quốc cao tầng liền đảo quốc cao tầng tự thân cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian lang tinh các quốc gia tự nhiên cũng không thể trước tiên biết được một mực chờ đến lâm dật ra tay đối phó đảo quốc siêu phạm giả ra tộc sau các quốc gia có một phần nhỏ cao tầng mới thông qua đủ loại đường tắt ý thức được đảo quốc thời tiết thay đổi mà trước lúc này thường nguyên mưu sai phái người đã đem lâm giật nhà vây quanh đồng thời đối với lâm giật nhà tiến hành xâm lấn lâm giật nhà có trận pháp bao phủ đây không phải bí mật gì liền lâm giật nhà chung quanh không thiếu cư dân đều biết t ứ n g u y ê n biu có thể trở thành long quốc cao tầng đại nhân vật một trong biết rõ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực mặc dù mục tiêu chỉ là phùng nguyên tin hai vợ chồng cái thực lực không mạnh người nhưng cân nhắc đến lâm giật có thể có lưu bảo hộ hậu chiêu t ứ n g u y ê n biu bố trí lần hành động này điều tập trừ triệu ra lý gia đệ tử bên ngoài đại lượng vân thị chung quanh sức mạnh hắn còn từ vân thị lệ thuộc tỉnh thành quân doanh phái một chi nghe lệnh cùng quân đội của hắn mang theo đại lượng mũi nhọn vũ khí trang bị đi theo đối ngoại tuyên bố tiến hành bí mật g i ã ngoại huấn luyện diễn tập chuẩn bị trở thành sau tại triệu gia phái tới tại trận pháp phương diện vô cùng có tạo nghệ trận pháp sư dẫn dắt phía dưới nhóm đầu tiên siêu phàm giả tiến vào lâm giật trong nhà trong trận pháp lâm giật nhà bố trí là thiên gia i trận pháp phía ngoài nhất khu vực là h u y ế n trận có người tiến bảo nếu như không đánh với pháp phát động công kích tao nộ huyết trận sau lại trong trận pháp chuyển lên vài vòng qua một thời gian ngắn liền sẽ đem người mang ra trận pháp bên ngoài cũng không được sát thương chỉ khi nào có người đối với trận pháp tiến hành công kích trận pháp sẽ tự động vận chuyển để h u y ễ n trận biến thành công trận đem đ ị c h nhân giam ở trong đó triệu gia phái tới trận pháp sư vốn là tới phá trận đương nhiên sẽ không đợi đến h u y ễ n trận đem bọn hắn lại đội c h u y ể n tống ra ngoài n h â n hắn phá trận dẫn đến nhóm đầu tiên siêu phàm giả toàn bộ giam ở trong đó sau đó lại làm ấ y đội siêu phàm giả giống như hồ lô hoa cứu gia ra một dạng tiến vào trận pháp bên trong bị k h ô n g trụ đông đảo gia tộc đệ tử đông đảo siêu phàm giả lâm vào trong trận pháp biết được tình huống từ nguyên yêu không thể không mời ra một vị cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp trận pháp đại sư xuất động Bởi vì đối với vì trong ừ Nguyên Biêu tới nói, khai cung không vui tên, hắn nhất thiết phải không chế lại lâm giật ngoại công bà ngoại. Tại vị này giật Biêu quay bà tới khai vui thiết phải lại Tại t chế lầu lâm vị ậ n dẫn còn pháp phía phàm đại lại dưới, siêu giả sư dắt t à bộ đều tiến t n vào o r trận pháp. Trong pháp. đó còn có mang theo vị này trận pháp đại sư đến đây triệu ra đương đại gia chủ kết quả chính là bọn hắn toàn viên thân hàm trận pháp ai cũng ra không được t ừ nguyên b i ê u không thể không khiến mang theo đủ loại mũi nhọn vũ khí quân đội ở bên ngoài đối với trận pháp tiến hành công kích tính toán dùng cường đại ngoại lực cưỡng ép đánh vỡ trận pháp cường lực đánh vỡ đây là biện pháp sau cùng bởi vì một khi làm như vậy hắn làm sự tình liền không dối gặt được t ứ n g u y ê n mưu xem như long quốc cao t ầ n g đại nhân vật một trong tự nhiên sẽ hiểu bất luận cái gì trận pháp đều có nhất định năng lực chịu đựng chỉ cần không ngừng hướng về phía trận pháp phát động công kích khẳng định có thể đánh b ỡ có thể t ứ n g u y ê n mưu đối với lâm giật bố trí trận pháp quá mức đánh giá thấp đừng nói là thông thường đạn t h á o liền xem như đạn hạt nhân liên tục đánh kích thiên gia i trận pháp đều có thể chống cự vô số đạn pháo đánh xuống chỗ cho bên ngoài trận pháp lưu lại đông đảo vết đạn cũng không hiệu quả gì lúc trước lâm g ậ t đi tới đảo cốc lúc dặn dò phùng nguyên tin để bọn hắn đứng ra khỏi cửa tại trận pháp thủ hộ phía dưới, phùng nguyên tin cùng tả vân lan hai người thậm chí đều không lấy xuống cửa nhà xảy ra chuyện gì mà vô số đạn pháo một v a n g tin tức không cách nào g i ấ u giếm bị cấp tốc chuyển tới long quốc quan phương t ầ m cao nhất ở đây long quốc thủ lĩnh tối cao biết được tình huống cụ thể sau nội trận lôi đỉnh rất bể mấy cái chén nước tại long quốc thủ lĩnh tối cao dưới mệnh lệnh công kích trận pháp quân đội bị vân thị chu quân toàn bộ giam giữ chân toàn bộ dùng xem như vân thị siêu năng cục quản lý người phụ trách được an bài tại lâm g ậ t nhà phụ cận nhắm mắt chờ lâm g ậ t mà chu trường minh thứ trong lúc nhất thời được an bài đi tới lâm g ậ t nhà bởi vì ngại máy bay tốc độ quá chậm long quốc thủ lĩnh tối cao để phụ trách bảo vệ chính mình còn giả mang theo chu trường minh bay tới chu trường minh đến nhìn thấy lâm giật sau lập tức cho lâm giật nói trận tướng đương nhiên sạch chọn tốt nghe nói không nói trước đây thủ lĩnh tối cao cho rằng lâm giật bỏ mình đồng ý qua từ nguyên biêu đề nghị chỉ nói là từ nguyên biêu khư khư cố chấp cấu kết triệu ra lý ra áp dụng lần hành động này hơn nữa giao cho lâm giật một phần từ từ nguyên biêu ký tên đủ loại ra lệnh văn kiện biết đại khái trận tướng lâm g ậ t thần n i ệ m kẽ động bên ngoài trận pháp vây tình huống hiện hiện ra nhìn xem đông đảo siêu phàm giả bị giống như con ruồi đồng dạng bị nuốt trong đó cũng chưa chết chu trường minh mở miệng nói ra lâm giật cái này một số người có thể hay không giao cho quan phương xử lý chúng ta quan phương cam đoan sẽ cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng n h ư n đối mặt chu trường minh nói tới lâm giật khẽ lắc đầu thần n i ệ m kẽ h động trong trận pháp sát trận vận chuyển tại chu trường minh chư toàn bộ dũng cùng với lao đạo kia chăm chú trong trận pháp mấy trăm tên bị nuột siêu phàm giả bao quát triệu gia gia chủ ở bên trong toàn bộ bị trong nháy mắt g ả o sát hóa thành cho tản thấy cảnh này chu trường minh hít mạnh một hơi đối diện hắn phía trước thiếu niên có nhận thức mới đi thôi đi long quốc kinh đô có một số việc chính xác cần làm rõ lão hổ không phát huy thật sự là con mèo bệnh à có ít người chính là quá để cao b ả n t h â n chu trường minh mọi người đều tại lâm giật nhàn nhạt trong lời nói cảm nhận được nồng đậm sắc cơ bất quá chu trường minh biết việc này nhất thiết phải cho lâm giật một cái hoàn mỹ giao phó lúc này khẽ gật đầu thông qua thần niệm truyền âm lâm giật để phùng mộng vũ các nàng đi trước về nhà mà hắn mang theo chu trường minh không chế thần hồng đi tới long quốc kinh đô chương một trăm năm mươi chín cường thế vô cùng lâm g ậ t một chương một trăm năm mươi chín cường thế vô cùng lâm g i ậ t một chu trường mình cùng lâm g i ậ t giảng giải bên trên là hết lời ngon ngọt khi hắn nhìn thấy trong trận pháp bị nhốt đông đảo siêu phàm giả lúc muốn mở miệng tạm thời bảo đảm bọn hắn một mạng dù sao cái kia trong mấy trăm tên siêu phàm giả có không ít là chịu đến từ nguyên mưu điều lệnh đến đây nhất là vị kia từ nguyên mưu mời tới trận pháp đại sư ở trên trận pháp vô cùng có tạo nghệ hắn tại long quốc cũng rất có địa vị long quốc cảnh nội có không ít trận pháp xuất từ tay hắn lâm dật trong nháy mắt ra tay s á sẽ gọn gản toàn bộ diệt sát gặp lâm dật sát phạt quả đoán như thế không cho phản bác chu trường minh đối với lâm d ậ t có nhận thức mới mà lâm d ậ t rõ ràng có thể l ạ n g y ê n không tiếng động diện sát bọn này siêu phản giả nhưng hắn cũng không làm như vậy mà là ở ngay trước mặt bọn họ tiến hành d i ệ t sát chu trường minh biết rõ đây là lâm d ậ t tại đối bọn hắn cho thấy thái độ của mình chu trường minh cũng biết rõ lần này long quốc bởi vì tứ nguyên b ư u tự mình ra tay muốn lại biến này khi lâm d ậ t nói ra muốn đi hướng về long quốc kinh đô chu trường minh không chút do dự đáp ứng trước khi đến hắn cùng long quốc thủ lĩnh tối cao liền đã đơn giản trao đổi qua ý kiến lâm g ậ t mang theo chu trường minh khống chế thần hồng bay hướng kinh đô đến nỗi lúc trước mang theo chu trường minh đến đây người mặc đạo bảo lao giả nhưng là bị lưu tại vân thị hắn nhìn xem lâm giật bay ra tốc độ không khỏi cảm thán thiếu niên này thực lực mạnh có chút thái quá a bên cạnh trương toàn dũng nghe nói như thế không ngừng g ậ t đầu vừa mới thế nhưng là hù chết hắn nếu không phải là chu trường minh đến nhanh hắn thật sợ lâm giật thuận tay liền đem hắn g ặ t bỏ hơn nữa liền xem như hắn thật bị lâm giật giết chết đoán chừng đều không có người cho hắn giải o a n không thấy phía dưới trong trận pháp chết mấy trăm vị siêu phàm giả chu trường minh liền sách đều không sách không biết long quốc lần này muốn chết bao nhiêu người chạy bao nhiêu huyết mới có thể bình phục l ử a giận của hắn đạo bào lao giả khẽ gật đầu một cái thở dài lâm giật mang theo chu trường minh rất mau tới đến kinh đô bầu trời mới vừa tới ở đây lâm giật cảm thấy toàn bộ kinh đô đều bị bao phủ tại trong một cái trận pháp chỉ có điều trước mắt trận pháp này cũng không toàn diện mở ra tại chu trường minh dưới sự chỉ dẫn lâm giật đi tới long quốc cao tầng làm việc địa điểm ở đây lâm giật nhận lấy đến từ long quốc cao nhất cách thức t i ế t nãi long quốc thủ lĩnh tối cao mang theo một đám long quốc đại nhân vật tự mình đến đây nên đón lâm g ậ t khi thấy chu trường mình sau lưng lâm giật long quốc thủ lĩnh tối cao cất bước hướng về phía trước thực sự là tuấn tú lịch sự tuấn lãm thiếu n i ê n nói xong hướng về lâm giật đưa tay cùng lâm giật nắm tay đơn giản hàn huyên sau lâm giật bọn hắn tiến vào trong phòng họp tối cao nhìn xem từng cái trên tv thường xuyên xuất hiện long quốc đại nhân vật lâm giật cũng không quá nhiều cảm thụ lúc này nếu như lâm giật có ý tưởng như vậy có thể trực tiếp khống chế lại cái này một số người đến lúc đó toàn bộ long quốc đều tại trong trong khống chế của hắn long quốc thủ lĩnh tối cao bọn hắn không biết điểm này sao đáp án dĩ nhiên là phủ định bọn hắn tự nhiên cũng biết rõ lúc này tất cả long quốc đại nhân vật đều hội tụ một đường là cỡ nào nguy hiểm hành vi nhưng long quốc đông đảo cao tầng các đại nhân vật nhưng lại không thể không làm như vậy bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cấp cho lâm giật bọn hắn hiện ra tín nhiệm bọn hắn không cho rằng bọn hắn toàn bộ đều tìm chỗ ẩn nấp đi liền có thể tránh thoát lâm giật lúc trước đảo quốc cao tầng bị lâm giật trong thời gian n g ă n k h ô n g chế toàn diện chính là ví dụ tốt nhất đối với trưởng khống long quốc lâm giật không có hứng thú gì cũng không phương diện này dạ tâm nếu không bằng vào thực lực của hắn bây giờ đừng nói là long quốc liền xem như toàn bộ lam tin h á n tiêu phí một chút thời gian đều có thể toàn diện trưởng khống ta vốn cho rằng ta đã đối với long quốc thả ra thiện ý giữa chúng ta tạo thành một chút ăn ý khi trước thời điểm long quốc quan phương cách làm cũng quả thật làm cho ta tương đối hài lòng nhưng bây giờ ta vô cùng thất vọng thế mà thừa dịp ta rời nhà thời điểm đi xâm lấn nhà ta đây cũng chính là nhà ta bố trí trận pháp đây nếu là không có trận pháp mà nói ông ngoại của ta bà ngoại đã bị các ngươi bắt ở khống chế đi mặc dù lúc trước chu trường minh một một nói cũng là t ừ nguyên mưu làm nhưng lâm giận trong lòng có chính mình suy tính bây giờ như là đã tới lâm dật có cần thiết giải quyết triệt để vấn đề này lâm dật trong giọng nói tràn ngập nồng nặc sắc ý tại chỗ long quốc các đại nhân vật đều cảm thấy trong lòng dâng lên hàn ý lâm dật à, cuối cùng việc này là long quốc quan phương sai tất nhiên sai liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm người nói ra cái điều lệ chúng ta dựa theo lời người nói đi làm long quốc thủ lĩnh tối cao mở miệng lời nói đặt lần này nói chuyện cơ sở giết hắn trước ca lâm dật nói xong chỉ hướng từ nguyên y ê u khi lâm dật nói ra lời này lúc có vài vị long quốc đại nhân vật sắc mặt biến phải hết sức khó coi mặc dù sớm đã co năm trước lâm dật sẽ không bỏ qua từ nguyên mưu nhưng bọn hắn đều không nghĩ đến lâm giật sẽ làm mặt nói thẳng ra không chút nào cho đang ngồi bất luận kẻ nào mặt m ú i phải biết mọi người ở đây tất cả đều là long quốc thực quyền đại nhân vật bất cứ người nào đều nắm giữ lấy long quốc vô số người sinh tử mà bây giờ lâm giật trước mặt mọi người quyết định trong bọn họ một vị thực quyền cao tầng sinh tử trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên thỏ chó chết bi t ì n h tự khi lâm giật mở miệng nói ra chính mình điều kiện thứ nhất lúc tại chỗ tất cả long quốc các đại nhân vật nhao, nhao nhìn về phía long quốc thủ lĩnh tối cao lao tử mình làm sai xong việc tự mình xử lý a thứ nguyên mưu nghe long quốc thủ lĩnh tối cao lời nói sau đứng dậy ai làm lấy chịu là ta lên lòng tham muốn khống chế ngươi người nhà từ đó khống chế ngươi không cần các ngươi đào thủ cảnh vệ cho ta một tay súng lục cửa phòng hội nghị cảnh vệ nhận được long quốc thủ lĩnh tối cao thụ ý đưa tới một tay súng lục dưới mắt mọi người tứ nguyên mưu dùng súng lục treo lên chính mình qua á miệng kết thúc sinh mệnh của mình tứ nguyên mưu sau khi chết lập tức liền có cảnh vệ tới đem hắn kéo đi hơn nữa rửa sạch mặt đất máu tươi lâm giật mắt lạnh nhìn một mặt này không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây là đã sớm an bài tốt chính là làm cho hắn nhìn mà theo từ nguyên mưu bỏ mình tại chỗ có vài vị long quốc đại nhân vật nghiêng đầu sang một bên đồng liêu mấy chục năm bọn hắn không đành lòng đi xem từ nguyên mưu thi thể nhưng bọn hắn đều biết sự kiện lần này căn bản chính là từ nguyên mưu hắn không chết không được đầu đảng tội ác giải quyết lâm d ậ t đạm nhiên mở miệng nói tất cả nhân viên tương quan toàn bộ xử tử một tên cũng không để lại ẩn thế gia tộc triệu gia lý gia toàn hẳn diện lâm d ậ t lời này để cho tại chỗ tất cả các đại nhân vật tất cả đều nhìn hướng về phía hắn bọn hắn vốn cho rằng lâm g ậ t để cho từ nguyên mưu trước mặt mọi người bỏ mình có thể tiêu giảm không thiếu l ử a giận thật không nghĩ đến lâm giật thế mà mở miệng liền muốn diễn sát đi tất cả nhân viên tương quan cùng triệu gia lý gia nếu quả thật dựa theo lâm giật nói tới như vậy lần này cần xử tử cũng không phải mấy trăm mấy ngàn người chỉ là triệu gia cùng lý gia hai cái ẩn thế gia tộc thành viên cộng lại liền có trên mọi người hắn tàn nhẫn trình độ căn bản m u ố n không giống như là cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên lâm giật nói xong thì nhìn hướng về phía long quốc thủ lĩnh tối cao vừa mới lâm giật thần miệng thế giới biết chu trường minh cùng hắn nói chính mình diễn sát mấy trăm siêu phạm giả tình huống gặp long quốc thủ lĩnh tối cao cũng không lập tức cho cùng mình trả lời chắc chắn lâm giật lên tiếng lần nữa nói d i ệ t bọn hắn với ta mà nói không phải việc khó gì chỉ là hao phí một chút thời gian mà thôi long quốc quan phương ra tay chuyện này liền xem như phía thiên nếu như là ta sẽ tự bỏ ra tay chuyện này đối với ta tới nói liền còn xa xa không có kết thúc lâm giật cường thế cùng uy hiếp để cho mấy vị long quốc đại nhân vật đối với hắn trợn mắt nhìn c h ư n một trăm năm mươi chín cường thế vô cùng lâm giật hai c h ư n một trăm năm mươi chín cường thế vô cùng lâm giật hai thân n i ệ m phía dưới tất cả mọi người tại chỗ tình trạng nhìn một cái không xót gì lâm giật quét mắt bọn hắn một mắt đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nếu để cho ta cho là các ngươi đây là đối với ta có lý như vậy ta bảo đảm các ngươi ai cũng không thể sống lấy đi ra ngoài ngươi thật sự cho rằng ngươi dựa dẫm thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm bắt chúng ta long quốc làm cái gì ta long quốc không nhận bất luận người nào vi hiếp chỉ cần ngươi dám đối với chúng ta đạo thủ vô số đạn hạt nhân liền sẽ rơi vào trong nhà ngươi có một vị tính khí tương đối nóng này long quốc đại nhân vật tại lâm giật cường thế giới uy hiếp trực tiếp vỗ bàn một cái đối với lâm giật phẫn nộ quát đối mặt loại lời này lâm giật nhìn thẳng đối phương cười lạnh một tiếng ngươi có thể thử xem long quốc thủ lĩnh tối cao lúc lâm giật tiếng nói vừa ra lập tức mở miệng nổi giận nói lao lý nói bậy bạ gì đó ngươi ngồi xuống cho ta tiếp l ấ y long quốc thủ lĩnh tối cao chuyển hướng lâm g i ậ t lâm giật lao lý quân nhân xuất thân tính tình quá thẳng ngươi đừng nghe hắn nói liệu nói vượt sau khi nói xong lời này long quốc thủ lĩnh tối cao trên mặt thoáng qua vẽ n g â lệ lần nữa mở miệng nói như lời ngươi nói nhân viên tương quan toàn bộ xử tử cùng diện đi triệu ra cùng lý ra ta đại biểu long quốc quan phương đáp ứng hảo ta muốn là nhân viên tương quan một tên cũng không để lại ta tin tưởng long quốc quan phương có thể làm đến điểm này sau đó ta muốn một phần cặn kẽ tên đi đối với cái này long quốc thủ lĩnh tối cao khẽ gật đầu đại bộ phận mục đích đã đạt đến lâm dập trên mặt lộ ra nợ nụ cười long quốc thủ lĩnh tối cao so với mình trong tưởng tượng muốn quả quyết cùng có quyết đoán khó trách trước kia có thể dẫn dắt long quốc l ậ p quốc ân ta sợ có người không phục cũng nên thích hợp hiện ra một chút thực lực của mình miễn cho có người hội tâm thăng một ít gì ý đồ xấu nói thật ta đối với lam tinh quyền lợi thật không có hứng thú gì nói xong lời này lâm giật còn nhìn lúc trước cái kia mở miệng uy hiếp hắn lao lý một mắt nếu không phải là tại hắn thần nghiệm phía dưới có thể cảm thụ ra đối phương vừa mới chỉ là phẫn nộ không có sát ý long quốc sẽ ít hơn nữa một vị đại nhân vật cảm nhận được lâm giật nhìn về phía ánh mắt của mình cái này lao l ý đem tầm mắt nhìn về phía những phương hướng khác xem như long quốc thực quyền đại nhân vật một trong lao lý cũng không phải là một đồ đần hắn vừa mới phẫn nộ có một nửa là bị lâm g ậ t gây nên tới có một nửa là giả vờ phòng khách riêng hai vị ra đi theo lâm g i ậ t tiếng nói rơi xuống tại phòng học sau trong sảnh đi ra hai vị người mặc đạo bảo lao giả một vị trong đó là lúc trước thường xuyên cùng long quốc thủ lĩnh tối cao đánh cờ vị lao giả kia một vị khác trên thân đạo bảo phía trước có một cái bắt quái bắt quái phía trên t h e o lên long h ổ hai chữ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên thiếu h i ệ p thế mà nhẹ nhõm khám phá ta bố trí trật pháp ta là tiên h sư một mạch làm đại trưởng môn nguyên thanh phong nói xong hướng về phía lâm g i ậ t thi lễ mặt khác trên đạo bảo thêu lên long hồ hai chữ lao giả cũng hướng về lâm dật chắc tay ta là núi long hồ làm đại trưởng môn trương tiên phong gặp qua thiếu hiệp không nghĩ tới ta long quốc còn ẩ n tàng có hai vị thần kiểu cảnh cao nhân thiếu hiệp nói đùa cùng thiếu hiệp so ra chúng ta nào tính cao nhân gì a lâm giật kinh đô hành trình kết thúc k h ô n g chế thần hồng về nhà mà long quốc các đại nhân vật tất cả đều là một mặt may mắn may mắn long quốc thủ lĩnh tối cao đầy đủ quả quyết cùng có quyết đoán nếu không long quốc tại lâm giật phẫn nộ phía dưới đều biết bong quốc bọn hắn từ đó đến giờ không nghĩ tới một người lại có thể có được khủng bố như vậy lực lượng cường đại đơn giản liền cùng trong truyền thuyết thần thoại thần tiên một dạng mà long quốc thủ lĩnh tối cao tại lâm g ậ t trước khi rời đi tại ì gì, m lâm một là lòng lĩnh giật Không người giữa xong hồi. biết cái biết tối thủ trò t đơn độc đó hàn huyên một hồi. Không có người biết giữa bọn hắn hàn huyên chuyện cùng có chỉ quốc cao sau vui vô vẻ.、Tại、lâm giật sau khi rời đi toàn bộ long quốc xa vào đến gió tanh mưa máu bên trong vô số lúc trước tham dự hoặc gián tiếp tham dự khống chế phùng nguyên tín vợ chồng người bị long quốc quan phương cấp tốc truy nã diệt s á t triệu gia cùng lý g i a xem như ẩn thế gia tộc bọn hắn tại long quốc căn cơ vô cùng sâu nhưng lại sâu cũng không cách nào cùng long quốc quan p ư ơ n g sức mạnh so tại long quốc quan p ư ơ n g cấp tốc ra tay phía dưới phạm là cùng triệu gia lý ra có một tí liên hệ toàn bộ bị giam giữ mà long quốc đại quân cũng đem triệu g i a cùng lý gia g i a t ộ c chỗ toàn diện vây quanh long quốc phát sinh sự t ì n h mặc dù phong tỏa tin tức nhưng cũng rất nhanh tại l à m tinh các quốc gia c h u y ể n ra nhất là long quốc một vị thực quyền đại nhân vật tử vong càng là tại ngoại giới gây nên không nhỏ hành động mặc dù long quốc quan phương đối ngoại tuyên bố là bởi vì bệnh mà chết nhưng l à m tinh các quốc gia tại long quốc sắp xếp đông đảo gián đ i ể m tin tức căn bản là không gạt được rất nhanh l à m tinh các quốc gia liền biết long quốc họ từ đ ạ i lão là vì sao mà chết long quốc sau này động tác quá lớn càng là không gạt được lam tinh các quốc gia các nước đều không nghĩ tới các quốc gia không có đi tiến đánh long quốc long quốc tự thân ngược lại là xa vào đến một loạt trong tranh đấu tại trận này đại thanh tẩy phía dưới vô số người vì vậy mà chết long quốc cảnh nội các đại ẩn thế gia tộc gặp long quốc quan phương thế mà đối với triệu gia cùng lý g i a phía dưới sát thủ như thế nhao nhao phái người hướng long quốc cao tầng phát tới hỏi ý hỏi thăm đến cùng là gì tình huống m ô i hở r ă n g lạnh phía dưới bọn hắn lo lắng long quốc cũng tương tự sẽ đối với bọn hắn hạ thủ có một chút t ầ n thế gia tộc khi lấy được tin tức thứ trong lúc nhất thời liền cùng khác một chút t ầ n thế gia tộc thiết lập công thủ đồng minh nếu như long quốc quan p ư ơ n g muốn đối phó bọn hắn mà nói bọn hắn sẽ liên thủ chống cự lâm giật về đến trong nhà phùng ngậu vũ liền vội vàng tới hỏi thăm lâm giật tình huống cụ thể lâm giật đơn giản g i ả n giải nói mình gặp qua long quốc thủ lĩnh tối cao đã cùng hắn tiến hành một phen giao lưu về sau sẽ không ở phát sinh chuyện tương tự phùng ngậu vũ đối với lâm giật g i ả n giải mí môi một cái nàng biết chắc không có đơn giản như vậy lâm giật có một số việc không cho nàng nói đảo quốc vấn đề giao cho bạch ngọc tiểu lãng quân bước vào quỹ đạo long quốc p h ư diện chính mình đi thể hiện ra một phen thực lực trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì lâm g ậ t về đến trong nhà sau bắt đầu tiếp tục luyện hóa trong cơ thể mình bất tử thần dược dự tính thời gian nhoáng một cái một ngày trôi qua thoáng qua đến ngày thứ hai trong cơ thể của lâm g i ậ t bất tử thần dược dự tính đã toàn bộ bị lâm giật luyện hóa đến thể nội bất tử thần dược d ự tính toàn diện luyện hóa thể nội mặc dù cơ thể của lâm g i ậ t còn giống như một gốc thần dược hình người nhưng ngoại nhân đã không cách nào dễ dàng cảm giác ra trên thân lâm g i ậ t bất tử thần dược khí tức luyện hóa bất tử thần dược sau lâm giật bắt đầu tĩnh tâm tu luyện theo thần nguyên bị thôi phát quyết tán ra đại lượng ẩn chứa thần nguyên khí tức linh khí bị lâm g ậ t hấp thu lâm g ậ t cảnh giới nhanh chóng để thăng hơn nữa bởi vì lâm g ậ n hoang cổ thánh thể đạt đến tiểu thành hắn hấp thu linh kh so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn lâm giật tu vi cảnh giới thì đến được tứ cực cảnh cánh tay trái cảnh tầm thứ mười đại đế già thiên không có phản hồi phía trước cảnh giới đột phá cần sử dụng tương ứng đột phá đan dược mà đại đế già thiên phản hồi sau cảnh giới đột phá có thể sử dụng tương ứng đột phá đan dược cũng có thể bằng vào đại lượng tài nguyên tích lũy tới tiến hành đột phá tứ cực cảnh đột phá đan dược bởi vì tương đối chân quý trong tay lâm giật cũng không có bao nhiêu nhưng nếu như lợi dụng tự thân tới cương ép đột phá cần hao phi không thiếu thời gian ngay tại lâm giật cân nhắc muốn làm sao đột phá trước mắt cảnh giới thích hợp nhất lâm giật mang theo ở trên người lệnh bài thân phận có đưa tin đi vào không phải đoạn đức chân nhân đưa tin là lâm giật thiên diễn thánh điệu nội môn đệ tử lệnh bài thân phận nhìn qua lệnh bài thân phận bên trên đưa tin lâm giật khe nhũ m ả y làm sơ suy xét tiến vào đại đế giả thiên bên trong chương một trăm sáu mươi m ấ quan tu luyện để thăng bên trong một chương một trăm sáu mươi m ấ quan tu luyện để thăng bên trong một đại đế giả thiên đông hoang diện tích lớn bao nhiêu lâm g ậ t kiếp trước thực lực khá thấp căn bản không có đi ra khỏi đi qua một thế này lâm g ậ t gia nhập vào thiên diễn thánh trong đất trở thành thiên diễn thánh địa một cái nội môn đệ tử địa vị so kiếp trước cao quá nhiều vì hiểu rõ đông hoang rốt cuộc lớn bao nhiêu lâm g i ậ t từng tại thiên diễn trong thánh địa trong tàng kinh các lập xem đông đảo liên quan điện tịch bất quá liền xem như thiên diễn thánh địa đối với đông hoang rốt cuộc lớn bao nhiêu cũng không có cụ thể miêu tả lúc trước lâm g i ậ t đi đến yêu đếm ổ lại là đi thái sơ cấm địa cùng hoàng cổ cấm địa cũng là bằng vào đoạn đức chân nhân bố trí cỡ nhỏ truyền t ố n g trận nếu là không mượn dùng truyền t ố n g trận mà nói chỉ là mấy cái này khu vực ở giữa khoảng cách khoảng cách đều đủ bình thường tu sĩ gấp rút lên đường mấy năm mà cái này vẫn chỉ là đông đại đế giả thiên bên trong đông hoang chỉ là khu vực đông bộ ngoại trừ đông hoang còn có tây mạn nam vực bắc vực cùng trung châu thiên diễn trong thánh địa điện tịch ghi đi lại trung châu so với đông hoang to lớn hơn mỗi cái khu vực biên giới là vô tận hải vực muốn khóa vực truyền thống trận căn bản là không có cách truyền thống sai như vậy cần bố trí chuyên môn vực môn truyền thống trận h á n khổng lồ trình độ vượt qua tưởng tượng cùng vô cùng to lớn đại đế giả thiên thế giới so ra lang tinh liền như là một cái chấn nhỏ một dạng tại đại đế giả thiên phản hồi sau lang tinh toàn cầu nhân đại bộ phận đều tiến vào đại đế giả thiên bên trong mà mấy tỷ người tràn vào đến đại đế g i ả thiên bên trong đối với đại đế g i ả thiên thế giới tới nói l i ê n như là một cái bỏ sóng nhỏ một dạng căn bản không có nhắc lên quá sóng lớn lan đại đế g i ả thiên bên trong tân thủ tiểu trấn tựa như là chuyên môn cho làm tinh người chơi chuẩn bị số lượng vô cùng nhiều mà giống thiên n g u y ê n thành dạng này thành thị cũng giống là chuyên môn cho làm tinh người chơi chuẩn bị số lượng cũng không ít nếu như không phải tất cả thành thị đều có truyền thống trận có thể thành thị ở giữa liên hệ t h ư ờ n g nhân muốn từ một tòa thành thị đi tới một thành phố khác sẽ vô cùng khó khăn đến nỗi chín đại đô thành càng giống là đem long q u ố c người chơi tiến hành tập hợp một chỗ b ấ t quá cao tới mười nghìn mai nguyên tinh truyền thông phí tại đại đế g i ả thiên không có phản hồi phía trước không thiếu người chơi khẽ t ắ n môi còn có thể tiêu phí lên mà khi đại đế g i ả thiên phản hồi sau cái này mười nghìn mai nguyên tinh truyền thông phí đối với tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói chính là một cái không thể nào tiếp thu được giá trên trời đông đảo giống thiên nguyên thành, thành thị à n h h t cộng thêm vô số tân thủ tiểu chấn tại đại đế g i ả thiên đông hoàng chỉ là chiếm cứ phi thường nhỏ một p h i ế khu vực đại đế già thiên bên trong không thể mở ra bệ khổ đạt đến khổ hải cảnh cũng không tính là là tu sĩ chỉ tính là cái phạm nhân đông hoang cảnh nội có vô số phạm nhân quốc độ chỉ là thiên diễn thánh địa trong phạm vi thế lực phạm nhân quốc độ liền nhiều vô số kể có số lượng nhân khẩu nhiều phạm nhân quốc độ so với lam tinh bên trên nhân khẩu đại quốc đều không kém cỏi chỉ có điều trước mắt các người chơi cũng không đi ra phiến khu vực này còn không có cùng khác cương vực có chỗ tiếp xúc đối với cái này không hiểu nhiều lắm phổ biến cho rằng đại đế g i ả thiên thế giới chính là t â n thủ tiểu chấn cùng đông đảo thành thị cùng với chín đại đô thành đại đế già thiên không có phản hồi phía trước tiến vào đại đế già thiên người chơi toàn bộ cộng lại cũng liền mấy trăm vạn mấy trăm vạn người chơi còn không có thiên nguyên thành một cái thành thị nhân khẩu số lượng nhiều người chơi số lượng như vậy so sánh đại đế g i ả thiên thế giới căn bản vốn không thu hút mà theo đại đế g i ả thiên phản hồi mấy chục ư c người chơi tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong các người chơi mới dần dần gây nên một chút thế lực lớn chú ý đối với người chơi cũng chính là cư dân nguyên thủy trong mắt dị nhân có thế lực lớn bên trong cảm thấy hứng thú tu sĩ tiến hành điều tra nghiên cứu phát hiện chỉ cần cho các người chơi cung cấp tài nguyên người chơi so với cư dân nguyên thủy lại càng dễ mở ra bệ khổ cái này một điều tra nghiên cứu từ từ tại các đại trong thế lực lưu truyền ra toàn bộ đông hoang không thiếu tông môn thế lực bắt đầu dần dần tiến vào cấp người t r i ệ u đương nhiên không phải bất kỳ một cái nào người chơi đều có thể bị tông môn thế lực chọn t r ú n g các đại tông môn thế lực chọn lựa cũng là nắm giữ thể chất đặc thù người chơi mà thế lực càng lớn tông môn tuyển người phương diện càng là nghiêm ngặt thiên d i ệ n thánh địa xem như một đại thánh địa truyền thừa vài vạn năm phổ thông một chút thể chất đặc thù căn bản không để vào mắt bởi vì tương đối thông thường thể chất đặc thù tại thiên diễn trong thánh địa vừa nắm một bọ to người chơi bên trong luôn có như vậy một chút may mắn dựa vào vật k h nắm giữ tương đối ưu tú thể chất đặc thù thiên diễn thánh địa bằng vào hắn địa vị siêu phàm tuyển nhận đến hơn mười vị nắm giữ ưu tú thể chất đặc thù người chơi lần này thiên diễn thánh địa cho lâm dật đưa tin là thiên diễn thánh địa muốn đối thu nhận dị nhân tiến hành một lần toàn diện khảo hạch thí luyện để cho thiên diễn thánh địa trưởng lão sẽ theo bên trong chọn lựa ưu dị giả thu làm thân truyền đệ tử lâm dật mặc dù đã sớm trở thành thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử nhưng hắn thân vị một cái dị nhân cũng cần tham gia lần luyện tập này k h thực đối với bây giờ lâm dật tới nói có hay không trở thành thiên diễn thánh địa thân truyền đệ tử có chút không quan trọng thân truyền đệ tử có thể có được thiên d i ệ n thánh địa tài nguyên ưu tiên thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện có thể đối trong tay nắm giữ đại lượng tài nguyên lâm dật tới nói thánh địa cũng không có hắn giàu có trở thành thánh địa thân truyền đệ tử cho thêm những tài nguyên kia hắn hiện tại căn bản không để vào mắt hơn nữa lúc trước đoạn đức chân nhân cũng cùng lâm dật nói qua thiên d i ệ n thánh địa biết lâm dật cùng hắn có quan hệ căn bản sẽ không để cho hắn trở thành thân truyền đệ tử bây giờ thiên d i ệ n thánh địa cho hắn truyền lệnh lâm dật hơi có chút không hiểu bất quá loại này truyền lệnh tương tự với tông môn mệnh lệnh nhiều lệnh n h i u lệnh nhiều lần k h n g tuân thủ lời nói thiên d i ệ n thánh địa nội môn đệ tử thân phận tại đối mặt phổ thông tu sĩ l ú c vẫn là dùng rất tốt lâm giật trước mắt cũng không muốn bị đá ra ngoài hơn nữa truyền lệnh đã nói vì lần này thí luyện thiên d i ệ n thánh địa sẽ mở ra một cái đặc thù bí cảnh tại trong cái bí cảnh này tồn tại không thiếu lớn cơ duyên tiến v à o đại đế g i ả thiên lâm giật thân ảnh xuất hiện ở thánh bên trong vũ tông không có trực tiếp đi tới thiên d i ệ n thánh địa lâm giật trước tiên tìm được đoạn đức chân nhân đoạn đức chân nhân nhìn thấy lâm g ậ t lập tức phát giác được trong cơ thể của lâm g ậ t bất tử thần dược dự tính đã luyện hóa lúc này liền hắn đều cảm ứng không ra lâm g ậ t trên người có bất tử thần d đoạn đức chân nhân không khỏi cảm thán nói ngươi thế mà nhanh như vậy liền đem bất tử thần dược d ư ợ c tính l u y ệ n hóa cái này hoan g cổ thánh thể quả nhiên ẩn chứa đông đảo bí mật lâm g i ậ t cũng không trong vấn đề này cùng đoạn đức giao lưu quá nhiều hắn nói thẳng ra chuyến này tìm đoạn đức chân nhân mục đích khi lâm g i ậ t nói xong đoạn đức chân nhân làm sơ suy xét đối với lâm g i ậ t nói không sao ta cùng tiên h diễn thánh địa không có cái gì ẩn đoán cái kêu bí cảnh căn cứ ta hiểu là thiên diễn trong thánh địa một vị cổ đại đại năng lưu lại nếu là vận khí đủ tốt có khả năng nhận được cổ đại đại năng truyền thừa đoạn đức chân nhân nói không có việc gì lâm dật yên lòng mặc dù bây giờ hắn đã phi thường cường đại đủ để sánh ngang thánh địa đại nhân vật nhưng hắn trên thân bí mật đông đảo nếu như thiên d i ệ n thánh địa đối với hắn có lòng x ấ u xa trước mắt hắn nhưng không có đối mặt một cái thánh địa sức mạnh mà trước mắt hắn chỉ cần cậu lấy tu luyện thực lực liền sẽ ngày càng cấp tốc để thăng nếu là chuyến này có nguy hiểm mà nói lâm giật tình nguyện không cần chính mình thiên d i ệ n thánh địa nội môn đệ tử thân phận cái này hoa tài nguyên mua được thân phận cũng không thể cho lâm giật cảm giác an toàn đến nỗi đoạn đức chân nhân cái này đồng dạn g bỏ tiền mua tới tiện nghi sư phó cái này tiếp xúc thời gian dài lâm giật đối với hắn vẫn còn tương đối tín nhiệm bất quá ngươi cũng cần cẩn thận một chút ngươi bây giờ thể nổi bất tử thần dược mặc dù hoàn toàn luyện hóa trong thân thể nhưng nếu như gặp phải siêu cường đại nhân vật vẫn có khả năng bị nhìn thấu bất tử thần dược đối với một chút tuổi thọ không nhiều siêu cường đại nhân vật tới nói đây chính là có mê hoặc trí mạng nghĩ nghĩ đoạn đức chân nhân đưa cho lâm giật một cái giống như lệnh bài một dạng đạo cụ đây là ta nghiên cứu bia đá kia thượng đạo văn chế ra ngươi mang ở trên người ít nhiều có chút tác dụng lâm giật không cùng đoạn đức chân nhân k h á c h khí trực tiếp nhận lấy đem hắn treo ở trên thân vô cùng yên tâm thoải mái nhìn lâm giật d ạ n g này đoạn đức chân nhân nhìn xem lâm giật khỏe miệng hơi hơi run dậy cái này hắn cho lâm giật đồ vật lâm giật còn phải cho hắn nguyên tinh bây giờ cái này ngay cả nguyên tinh cũng không cho hắn liền giống như lấy chính mình được rồi được rồi nhà mình đồ đệ đồ vật chính là ta đồ vật không cho liền không cho a trong lòng mặc niệm hai lần đoạn đức chân nhân trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều mà lâm g ậ t lúc gần đi nhớ tới chính mình rất lâu không có đụng tới xinh đẹp tiểu sư tỷ rõ g i n g n liền hỏi sư phó ta vài ngày không thấy lấy rõ ràng vũ tiểu sư tỷ người nàng đâu nàng a biết n g ư ơ i tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh gần nhất đang khổ tu nhắc lên rõ ràng vũ đoạn đ ứ c chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười gần nhất rõ ràng vũ mười phần có lòng cầu tiến cái này khiến đoạn đ ứ c chân nhân phi thường hài lòng lâm giật rời đi thánh vũ tông đi tới thiên diễn thánh điện dựa theo đưa tin lệnh bên trên đánh dấu địa điểm lâm giật đi tới thiên diễn thánh điện một chỗ chấp sự thiên đ i ệ ở đây lâm giật thấy được hơn mười vị đã sớm chạy tới người chơi tại các tờ lễ n g o ạ i vi là mấy tên thánh đ i ệ tông môn chấp sự bây giờ còn chưa đến thời gian quy định tất cả mọi người đều đang đợi thiên diễn thánh địa t r ư ở n g lão không có chờ đợi quá lâu hai vị thiên diễn thánh địa t r ư ở n g lão kết bạn mà đến có thể trở thành thiên diễn thánh địa t r ư ở n g lão thấp nhất cũng là hóa long cảnh cường giả hai vị t r ư ở n g lao tới liền lợi dụng thần n i ệ m liếc nhìn đông đảo người chơi khi liếc nhìn đến lâm giật bọn hắn có chút dừng lại lâm giật bằng chừng ấy tuổi thế mà đạt đến tứ cực cảnh cái tuổi này liền nắm giữ loại tu vi này tại thiên diễn thánh địa cũng không có mấy vị đây chính là lao đạo kia đệ tử lúc trước không phải là đạo cung cảnh bây giờ thế mà tứ cực cảnh ân dù sao cũng là cái kia thất đức đạo sĩ đồ lệ t u ổ i còn trẻ có thể đạt đến tứ cực cảnh cũng không phải quá kỳ quái bất quá hắn đi theo bọn này dị nhân đi tiến hành thí luyện mà nói không quá phù hợp à. chính xác không quá phù hợp vốn cho là hắn là đạo cung cảnh hiện tại hắn như là đã là tứ cực cảnh như vậy đừng để hắn tham gia thế nhưng là đều đem hắn gọi tới cái này trực tiếp nói cho hắn biết không để hắn tham gia có phải là không tốt lắm hay không cái tia thất đức đạo sĩ cũng không phải cái gì loại lương thiện lúc trước thánh chủ còn chuyên môn dặn dò tận lực đừng đắc tội hắn nếu không hắn đối với chúng ta thiên diễn thánh địa mộ lăng hạ thủ đây chính là khó lòng phòng bị a dù sao không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ chính xác như thế thánh tử không phải muốn dẫn người đi tìm tòi một chỗ di tích sao để cho thánh tử mang lên hắn đi tìm tòi cái kia vứt bỏ đi cái này có thể được không vấn đề không lớn nơi di tích kia bên trong cũng không ít cơ duyên có thể hay không nhận được toàn bộ n h ớ bản sự cũng coi như đối với hắn có cái giao phó hai vị tiên diễn thánh địa trưởng lão lợi dụng tần h nghiệm nhanh chóng giao lưu trao đổi qua sau một vị trong đó trưởng lão đi tới lâm giật trước mặt hoa nguyên lần khảo hẹp này ngươi cũng không cần tham gia nghe nói như thế lâm giật hơi biên sắc mặt gì tình huống đem chính mình gọi tới lại cáo chi chính mình không cần tham gia đây không phải đùa nghịch người sao hắn nhưng là biết cái kia dùng để khảo hạch thí luyện bí cảnh thật nhiều năm mới mở ra một lần bên trong có cổ đại đại năng truyền thừa dựa theo thực lực của ngươi ngươi đi tham gia lần luyện tập này đối với những người khác tới nói có chút quá không công bằng đương nhiên cũng không để ngươi một chuyến tay không thánh tử thiên diễn hư sắp chuẩn bị tìm t ỏ i một chỗ di tích đến lúc đó ngươi có thể đi theo hắn đi tìm tòi di tích nơi đó cơ duyên so với chỗ này trong bí cảnh còn nhiều hơn thiên diễn thánh địa trưởng lão bên này vừa mới nói xong phía phía không thiếu người chơi nhìn dưới người giật, bắt về lâm đúng ầ u luận Nguyên nhỏ giọng nghị luận lên. nhìn Hoang thế thấy đi, Đại Lao? Ta đây đ mà ở đây nhìn thấy nguyên đại lão? Đúng vậy a không nghĩ tới hoa nguyên n g đại lão là cái xinh đẹp thiếu niên trưởng lão có ý tứ gì như thế nào không để hắn tham gia ai nha thật là đáng tiếc à cái này muốn hoa nguyên n g đại lão cũng có thể tham gia chúng ta liền có thể ôm đùi đúng vậy a lâm giật ở n g ư ờ i chơi bên trong danh tiếng phi thường lớn khi biết trước mặt bọn hắn là lâm giật sau tại chỗ người chơi đều có chút hưng phấn nhưng làm nghe được trưởng lão không để lâm giật tham gia không thiếu tại chỗ người chơi đều cảm thấy đáng tiếc đây nếu là lâm giật cũng tham gia mà nói bọn hắn có thể tại thí luyện quá trình bên trong quen biết lâm giật trong đó có lá gan tương đối lớn người chơi lớn tiếng mở miệng nói trưởng lão để cho hoa nguyên đại lao tham gia a chúng ta không sợ không công bằng đúng vậy a trưởng lão để cho hoa nguyên đại lao tham gia a các người chơi n h a o n h a o lên tiếng biểu thị không quan tâm dị nhân ở giữa có đặc thù liên hệ điểm ấy thiên diễn thánh địa trưởng lão là biết đến bọn hắn không nghĩ tới hoa nguyên tại trong dị nhân quần thể danh khí lớn như vậy tiếng hô cao như vậy nhìn về phía trước nhau nhau lên tiếng đông đảo người chơi một vị trưởng lão khắc khoác tay ra hiệu tĩnh. mọi người tất cả yên、tính. đại gia hơi an t ĩ n h chút không để hắn tham gia lần khảo hạch này thí luyện có chúng ta suy tính b ă n g vào thực lực của hắn không cần thiết tham gia lần khảo hạch này thí luyện cảnh giới của hắn tu vi đều có thể sánh ngang thánh địa thánh tử vừa b ạ n thánh tử muốn đi tìm tòi di tích để cho hắn cùng đi tìm tòi vứt bỏ với hắn mà nói càng thích hợp cứ như vậy lâm giật bị bỏ đi lần khảo hạch này thí luyện vị trưởng lão kia cho lâm giật một cái lệ bài bên trong có hắn thần n i ệ m lưu âm để cho lâm giật đến lúc đó đi tìm thánh tử thiên diễn hư là được mà đối với lâm giật tôi nói lần này chính là một chuyến tay không đến nỗi đi theo thánh tử thiên diễn hư đi tìm tòi di tích lâm giật căn bản không có gì hứng thú quá lớn hắn chịu truyền lệnh mà đến một cái là muốn bảo trụ chính mình thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử thân phận thứ hai là vì trong bí cảnh cổ đại đại năng lưu lại truyền thừa tìm tòi di tích cái gì lâm giật chính mình liền có thể đi không cần thiết đi theo người k h á c cùng một chỗ trở về thánh vũ tông rời đi đại đế g i ả thiên lâm giật bắt đầu dựa vào đại lượng tài nguyên tiến hành đột phá thời gian nhoáng một cái một ngày trôi qua lâm giật đột phá trước mắt cảnh giới tu vi tăng lên tới tứ cực cảnh cánh tay phải cảnh tầm thứ nhất chừng trên t r o n mai thần nguyên bị hao hết lần này đột phá thiêu hao có chút lớn a đột phá lâm giật tiếp tục tu luyện trước mắt trong tay nắm giữ đại lượng tài nguyên bế quan tu luyện đối với lâm giật tới nói để thăng nhanh nhất lại là một ngày trôi qua lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới tứ cực cảnh cánh tay phải cảnh tầng thứ mười có lần trước đột phá kinh nghiệm lâm giật lần này đột phá so với lần trước nhanh hơn một chút tại lâm giật không ngừng bế quan tu luyện phía dưới cảnh giới của hắn mượn nhờ thần nguyên đạt đến tứ cực cảnh đại viên mãn chỉ kém một bước liên có thể đạt đến cảnh giới lớn tiếp theo hóa lòng cảnh mà tới được một bước này lâm giật mượn nhờ thần nguyên tu luyện hiệu quả cũng không hy vọng đại đế giả thiên lại muốn một vòng mới phản hồi đây coi như là một lần cuối cùng phản hồi đi đối với s ắ p phản hồi bát đại phụ trợ năng lực lâm giật hết sức chờ mong c h ư một trăm sáu mươi mốt tàng đế tàng thiên cường đại một c h ư một trăm sáu mươi mốt tàng đế tàng thiên cường đại một lâm giật một phen bế quan tu luyện trước trước sau sau tiêu hao mấy ngàn mái thần nguyên thần nguyên nhiều như vậy liền xem như một chỗ thánh địa toàn bộ nội tỉnh cộng lại có thể đều không nhiều như vậy chớ nói chi là lấy ra chuyên môn cung cấp một người tới tu luyện hao phí thần nguyên nhiều như vậy lâm giật tu vi bị hắn tăng lên tới tứ cực cảnh viên mãn Đem thời ứ c i Giật tay chân thông thiên triệt giữa Tiểu toàn tu tay thông tay tất tắc thuật. thanh hoang cổ thánh thể, tăng hoang chân nhấp chân, huyền bộ bây đầy, địa, Lâm Lâm thêm Giật cả cổ pháp dơ tứ cực cảnh n mãn tu vi cảnh tu Thời vi giới. khắc này lâm giật cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng vô tận cường đại khó có thể tưởng tượng với quan tu luyện trong khoảng thời gian này lâm giật cũng không phải tinh khiết toàn ở trong tu luyện có đôi khi cũng cùng phùng n g n g vũ các nàng tâm sự chỉ điểm một chút các nàng trong tu hành một vài vấn đề phùng mộng vũ bạch khả nhi cùng viên tiểu n i ba người bây giờ là triệt để hòa mình nhằm chán liền trở tại phùng mộng vũ bắt vái nói chuyện p i ế m các nàng biết lâm giật tại bế quan tu luyện lâm giật không chủ động ra ngoài cũng không tới quấy dày lâm giật mà tại lâm giật bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này đảo quốc tại bạch ngọc tiểu lãng quân t à o vân hân an bài xuống đại lượng long quốc người t r ờ i tụ tập lại dựa theo lâm giật giao phó bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn đối với đảo quốc tiến hành toàn diện đại thanh tẩy mỗi ngày bạch ngọc tiểu lãng quân đều biết phát cho lâm giật một phần văn kiện cáo chi lâm giật ngày đó chiến quả mấy ngày xuống toàn bộ đảo quốc tại bọn hắn thanh tẩy xuống có gần ngàn vạn đảo quốc nam tính bị diện sát mà theo bạch ngọc tiểu lãng quân máu tanh của bọ đại bộ phận đều tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong tranh n ẽ toàn bộ đảo quốc bây giờ có thể nói là hoàn toàn tích mịch biết b ạ c h ngọc tiểu lãng quân sau lưng là lâm g i ậ t lang tinh các quốc gia cao tầm đối với đảo quốc phát sinh huyết tinh đồ sát đối với cái này làm như không thấy chỉ có một ít các quốc gia trên internet t i ệ n nhân đối thoại vũ tiểu lãng quân hành vi của bọn hắn công kích thập tệ nói cái gì phải có chủ nghĩa nhân đạo không thể tùy tiện đầu ngược bình dân bọn hắn là không sai đối với cái này đông đảo long quốc dân mạng xuất ra làm năm đảo quốc tại long quốc đại đồ sát đủ loại tài liệu tương quan đi ra bọn hắn vô tội cái kia trước đây long quốc bị đảo quốc đầu ngược mấy ngàn vạn bình dân tính là gì chẳng lẽ long quốc năm đó bình dân liền không vô tội sao trước kia đảo quốc tại long quốc thực hành đốt giết cướp đoạt đồ sắt lúc như thế nào không gặp có người nói chủ nghĩa nhân đạo bây giờ từng cái một tới trang thánh mẫu lao sói vây đôi đối mặt long quốc dân mạng dùng cái này sự kiện tiến hành phản bác không thiếu mạng lưới thánh mẫu bị phản bác cá khẩu không trả lời được nhưng luôn có một nhóm người sẽ đứng tại đạo đức điểm cao đi lên bình phán người khác nói cái gì bọn hắn lúc đó không có xuất sinh không có chứng kiến đến đoạn lịch sử này b ằ n không cũng biết k h i trách đối với cái này tuyệt đại bộ phận long quốc dân mạng khịt mũi coi thường khinh thường cùng bọn hắn tranh luận đảo quốc đang tiến hành lớn hết u y tẩy long quốc bởi vì từ nguyên b i ê u tính toán không chế lâm giật ngoại công bằng ngoại cũng không nhàn rỗi long quốc quan phương những năm này mặc dù bởi vì phát triển kinh tế nguyên nhân sinh sôi xuất chúng nhiều sâu mòn xã hội dẫn phát đông đảo xã hội vấn đề để cho t ầ n g dưới chót dân chúng tiếp nhận áp lực thật lớn nhưng long quốc quan phương đối với long quốc chỉnh thể lực độ trưởng khống là làm tinh tất cả quốc gia so ra kém khi long quốc quan phương cái này máy lớn toàn diện vận chuyển lên cho thấy nó tại long quốc thống trị lực dựa theo lâm dật yêu cầu long quốc quan phương kiên định không thay đổi áp dụng tất cả nhân viên tương quan xử tử chỉ là nhóm đầu tiên bị xử tử trực tiếp nhân viên tương quan liền có mấy ngàn người triệu gia lý ra tại long quốc cảnh nội thâm căn c ố đế cùng bọn hắn dính dấp nhân viên số lượng đông đảo bọn hắn nhiều năm như vậy ở các nơi bồi dưỡng được đông đảo long quốc quan viên tại long quốc tuyệt đại đa số quan viên không có nhiều là trong sạch căn bản chịu không được điều tra mà theo long quốc quan phương bắt đầu đi d i ệ t sát triệu gia cùng lý gia cùng bọn hắn tương quan quan lớn nhau nhau xuống n g a bị thanh toán đối với long quốc quan phương tới nói đ ộ n triệu gia cùng lý gia tương đương với cho một người làm một hồi sự giải phẫu là phi thường thường cân động cốt nhưng long quốc quan phương không có lựa chọn khác lâm giật lúc trước cho một đám long quốc cao tầm các đại nhân vật cho thấy thực lực để cho long quốc cao tầm các đại nhân vật ý thức được lâm giật là không có khống chế long quốc phương diện này r a tâm nếu không chỉ dựa vào lâm giật một người liền có thể đem long quốc nhẹ nhõm diệt quốc nhân viên tương quan không ngừng bị chém giết khi long quốc quan phương quân đội vây quanh triệu gia cùng lý gia bởi vì tử vong nhân số đã đạt đến mấy vạn người có thể nói là máu chảy thành sông mà tại triệu gia cùng lý gia chỗ khu vực còn có hơn vạn danh gia tộc thành viên bản thân long quốc cần thế gia tộc bởi vì long quốc quan phương đối với triệu gia cùng lý gia lớn hạ sát thủ toàn bộ đều khủng hoảng không dễ cấp tốc liên hợp lại dù sao lúc trước không có tiếp vào một điểm phong thanh long quốc quan phương là đột nhiên ra tay bọn hắn không thể không cân nhắc có phải hay không long quốc quan phương muốn toàn diện t h à n h toàn trong long quốc cần thế gia tộc ẩn thế gia tộc và long quốc quan phương liên lụy rất sâu rất nhanh bọn hắn liền biết trần tướng khi biết triệu gia cùng lý gia là bởi vì đắc tội hoang nguyên long quốc mới đối với bọn hắn hạ thủ đông đảo ẩn thế gia tộc đối với cái này thổn thức không thôi lâm dật tại đảo quốc hành động theo thời gian đưa đẩy long quốc cần thế gia tộc đều có chỗ hiểu rõ tòng long quốc quan phương cử động nhìn lên ẩn thế các gia tộc đ ề u biết lâm dật đã trở thành một tòa không thể vượt qua đại sơn khi long quốc quan phương triệt để toàn diện triệu g i a cùng lý g i a sau liền để trương toàn dũng tướng văn kiện tương quan đưa đến trong tay lâm dật nhìn qua văn kiện tương quan sau lâm dật đối với long quốc quan phương xử lý hết sức hài lòng tất cả nhân viên tương quan một người sống không có lưu long quốc quan phương ở phương diện này bên trên đầy đủ tàn nhẫn kỳ thực lâm dật biết lúc trước tử nguyên mưu là bị đẩy ra kẻ chết h a y long quốc những cái kia quan p ư ơ n g lại nhân vật bên trong không có khả năng liền từ nguyên mưu một người đối với hắn có nhìn trộm chi tâm chỉ bất quá đám bọn hắn không có đem nhìn trộm chi tâm biến thành hành động thực tế mà thôi đổi vị trí suy xét nếu như lâm giật là long quốc đại nhân vật một trong long quốc cảnh nội xuất hiện hắn dạng này một cái có thực lực siêu cường người trong tay còn trong tay nắm giữ số lượng cao tài nguyên hắn cũng biết động tâm lâm giật lúc trước một mực không cùng long quốc quan phương quá nhiều tiếp xúc cũng không có hiện ra quá nhiều thực lực mình k ý t h ự c cũng là có mục đích của mình chính là muốn dụ một chút có thủ với hắn người thứ nguyên mưu ra tay liên lụy đi ra triệu ra cùng lý ra đối với lâm dật tới nói là một chuyện tốt như vậy thì không cần chính hắn độc thủ đi diện đi lý ra đến nỗi triệu g i a k ế p trước cùng lâm dật cũng không có thù hắn gì chỉ là triệu g i a chính mình đưa tới cửa tự tìm cái chết mà thôi đại đế g i ả thiên phản hồi là dựa theo trước đây xuất hiện bảng xếp hạng trình tự tiến hành phản hồi sắp phản hồi thời điểm vô số học tập phụ trợ năng lực người chơi mười phần mong đợi chờ lâm dật cũng tương tự đang đợi hắn lúc trước hao phí đại lượng thời gian đem bát đại phụ trợ năng lực toàn bộ học đến tay hơn nữa tăng lên chính là chờ đợi ngày này rạng sáng mười hai điểm đại đế già thiên đúng giờ tiến hành phản hồi Trước tàng tàng hai i ê n cường đ trước tiên phản hồi là luyện đan thuật lâm giật luyện đan thuật bị hắn tăng lên tới tông sư cấp bậc phản hồi phía dưới vô số liên quan tới luyện đan thuật tin tức tràn vào đến lâm giật trong đầu đủ loại luyện chế kỹ xảo d ư ợ c thảo d ư ợ c tính các loại toàn bộ bao trùm chỉ là tiếp nhận cái này số lượng cao tin tức liền hao phí tới tận mấy phút khi luyện đan thuật phản hồi sau khi kết thúc lâm giật luyện đan thuật trình độ mới thực sự đạt đến tông sư cấp bậc nhưng cái này vẫn chưa xong vip m 18 ư tám cấp 180 t ă n g thêm đang luyện đan thuật cơ sở phản hồi sau khi kết thúc tiếp tục phản hồi lâm g i ậ t cùng trước đây công pháp phản hồi lúc không giống nhau luyện đan thuật tăng thêm phản hồi cho lâm g i ậ t mang đến càng nhiều liên quan tới cao thâm luyện đan thuật tin tức đợi đến vip m ư tám cấp tăng thêm phản hồi kết thúc lâm g i ậ t cảm giác chính mình luyện đan thuật trình độ tăng mạnh một đoạn thế giới quà tặng 10 gấp bội thành mang cho lâm g i ậ t liên quan tới luyện đan thuật tin tức càng cao thâm hơn khó lường phản hồi kết thúc lâm dật thở ra một hơi hắn cảm giác mình bây giờ luyện đan thuật trình độ đủ để sánh ngang cao thâm đại tổng sư cấp bậ Tông sư cấp bậc luyện đan sư chỉ dựa vào một tay luyện đan thuật liền có thể trở thành một phương thế lực lớn t h ư ơ n g khách mà đại tông sư cấp bậc luyện đan sư liền xem như trong thánh địa cũng là không thể thiếu nhân tài lúc này lâm giật bằng vào đại tông sư cấp bậc luyện đan thuật tại trong thánh địa đều có thể trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật không đợi lâm giật có cảm giác t hán luyện k h í thuật bắt đầu phản hồi cùng luyện đan thuật một dạng lúc trước luyện k h í thuật đồng dạng bị lâm giật tăng lên tới tông sư cấp bậc khi phản hồi kết thúc lâm giật trình độ sánh ngang cao thơm đại tông sư cấp bậc luyện kỹ sư tiếp lấy khác phụ trợ năng lực từng cái một phản hồi. khi bát đại phụ trợ năng lực toàn bộ phản hồi hoàn tất thời gian trôi qua hơn một giờ mà lâm g i ậ t tại bát đại phụ trợ năng lực toàn bộ phản hồi sau khi kết thúc cảm giác đầu mình bởi vì tiếp nhận tin tức quá nhiều có chút phình to bát đại phụ trợ năng lực phản hồi kết thúc lâm g i ậ t bên này phản hồi cũng không kết thúc hắn từ đoạn đức chân nhân nơi đó học được tàng đế kinh bắt đầu phản hồi tàng đế kinh lâm g i ậ t mặc dù không có sử dụng tới bao nhiêu lần bình thường lâm g i ậ t đem hắn xem như phá cấm thủ đoạn bởi vì là đại đế giả thiên không có phản hồi phía trước học tập lâm dật chỉ là căn cứ vào tàng đế kinh tự động vận chuyển sử dụng đối nó hiểu rõ không đậm có thể phản hồi phía dưới đông đảo tin tức tràn vào lâm giật não hải trong đó mấu c h ố c nhất là liên quan tới tàng đế kinh cơ sở kinh văn ngắn ủi bách vũ tự t ẩn chứa trong đó huyền diệu đại đạo chân lý bây giờ lâm giật mới khắc sâu hiểu được tàng đế kinh bị đoạn đức chân nhân xưng là t u y ệ t học độc môn có bao nhiêu cao thâm huyền diệu đây là một bộ đủ để sánh ngang luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh kinh văn t u y ệ t học ngoại trừ cơ sở kinh văn còn có đông đảo liên quan tới tàng đế kinh tin tức tràn vào trong đầu cái này khiến lâm giật biết rõ nếu như đem tàng đế kinh tu luyện tới cực h ạ n có thể lợi dụng tàng đế kinh phá giải đại đế bố trí đế văn đồng thời có thể lợi dụng tàng đế kinh tiến hành bố trí tàng đế đ ạ i trận đem lại đế cho giấu lại để cho có có thể sống lại một đời ta cái này tiện nghi sư phó đoạn đức chân nhân đến cùng là thân phận gì thế mà nắm giữ khủng bố như thế kinh người kinh văn không đợi lâm g i ậ t nghĩ lại tàng đế kinh nên đón b ế p mười tám cấp tăng thêm đông đảo huyền diệu tin tức tràn vào trong đầu để cho lâm g i ậ t tại trên tàng đế kinh tạo nghệ tăng mạnh sau đó tàng đế kinh lại nên đón thế giới quà tặng mười gấp b ộ i thành một lúc lâu sau lâm dật đón nhận thế giới quà tặng tăng thêm phản hồi hắn mở mắt thời điểm trong mắt tràn đầy cảm giác tăng thương hắn cảm giác chính mình vừa mới giống như một vị đại đế sống qua một thế tiếp đó đem chính mình chôn ở dưới mặt đất cuối cùng một lần nữa sống lại phản hồi tin tức cảm hộ đối với lâm giật tâm tính có tăng lên cực lớn cũng dẫn đến hắn đối với luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh đều có khác biệt k h á c sâu cảm hộ còn có tàng thiên kinh đây là phần cựu thiên phong đại ca truyền thụ cho ta không biết trong cái này tàng thiên kinh này ẩn chứa bí mật gì lúc trước lâm giật hỏi tham q u a đoạn đức chân nhân liên quan tới táng thiên trải qua chuyện đoạn đức chân nhân nói cho lâm giật hắn dị vang chưa từng nghe qua cái gì táng thiên kinh nói có thể chính là tên có chút giống ở giữa căn bản không có cái gì liên quan trên đời này thiên tương tự công pháp quá nhiều nhiều vô số kể thậm chí đều có chung tên chỉ là cái tên không đại biểu được cái gì hơn nữa hắn cùng phần cựu thiên cũng căn bản không biết lâm dật lúc đó học được tàng thiên kinh cũng là lao phong tử phần cựu thiên trực tiếp truyền thụ cho hắn cũng không cùng hắn nhiều lời liên quan tới tàng thiên kinh tình huống lúc đó lâm dật chỉ là có thể sử dụng tàng thiên kinh phá nguyên khu đối với tàng thiên kinh tình huống cụ thể cũng biết nhưng lâm dật luôn cảm giác tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh ở giữa có liên hệ nào đó mà bây giờ tàng đế kinh đã phản hồi lâm giật đối với tàng đế kinh có khắc sâu dài như vậy giữa bọn chúng đến cùng có hay không liên quan đợi đến tàng thiên kinh cũng phản hồi sau khi ra ngoài liền có thể có hiểu biết khi sâu m ộ t hơi lâm giật chậm rãi hai mắt nhắm n g hiển bởi vì đến từ tàng thiên kinh phản hồi đã bắt đầu phản hồi vẫn là phân ba mảnh vòng thứ nhất là cơ sở phản hồi cơ sở phản hồi là tàng thiên kinh kinh văn cùng đông đảo liên quan tới tàng thiên kinh tin tức vòng thứ hai là vip ế tăng thêm phản hồi cuối cùng là thế giới quả tặng tăng thêm phản hồi khi vô số tin tức tràn vào trong đầu lâm g ậ t đối với tàng thiên kinh có hiểu rõ nhất định tàng thiên kinh kinh văn đồng dạng trăm tại chữ tại nguyên diệu trên trình độ tàng thiên kinh không kém cỏi chút nào tàng đế kinh cả hai là cùng một cái cấp bậc thậm chí tại lâm dật xem ra tàng thiên kinh so với tàng đế kinh trình độ nào đó còn phải cao hơn một nửa bởi vì đem tàng thiên kinh tu luyện cực h ạ có thể phá thiên hạ tất cả đại thế ở đây cái gọi là đại thế chính là một chút tự nhiên hình thành nguyên khu trong đó có kinh khủng đại thế nghe nói ngay cả đại đế thân hàm trong đó đều không thể nhẹ nhõm phá bỡ trừ cái đó ra còn có thể lợi dụng hắn bố trí thiên trận đem thiên trận phủ xuống toàn bộ thế giới cho giấu lại đây là một loại lâm giật không cách nào tưởng tượng thủ đoạn đương nhiên trước mắt lâm giật mặc kệ là tàng đế kinh vẫn là tàng thiên kinh mặc dù thông qua vip tăng thêm cùng thế giới q u ả tặng tăng thêm đã cảm lộ rất sâu nhưng khoảng cách cái gọi là cực h ạ n còn t r ê n lệch rất xa bất quá liền xem như như thế lâm giật trước mắt lợi dụng tàng đế kinh có thể phá giải cầm chế cũng là cực kỳ khủng bố mà tàng thiên kinh phía dưới trừ phi gặp gỡ trong truyền thuyết đại thế nguyên khu nếu không bình thường nguyên khu đối với lâm giật không có bất kỳ cái gì uy hiếp theo tàng tiên kinh tăng thêm toàn diện phản hồi kết thúc lâm giật có thể rõ ràng biết rõ tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh cả hai cơ sở kinh văn bên trên có vài chỗ cực kỳ giống chỉ bất quá hắn bây giờ đối với tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh kinh văn cảm nộ còn không phải quá sâu chỉ có thể suy đoán ra cả hai rất có thể cùng thuộc về một mạch luân hải đế kinh đạo cung đế kinh cơ sở kinh văn cũng là bách d ư tự khi trước cựu bí chi giai tự bí cũng là bách d ư tự tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh cũng giống như thế xem ra cái này cấp bậc kinh văn tại trên số lượng từ liền ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chỉ lý luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh ta lúc trước đối bọn chúng từng tiến hành cảm nộ đã hoàn toàn tiêu hóa phản hồi muốn để thăng bọn chúng cần tầm sâu hơn mặt cảm n ộ mà tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh vừa mới phản hồi mặc dù thông qua phản hồi đã khác sâu ấn tượng giống như tự mình tu luyện ra một dạng nhưng bọn chúng quá mức huyền à o còn cần cùng luân hải đế kinh giống như đạo cung đế kinh tiến hành một phen cảm n ộ mới có thể hoàn toàn tiêu hóa phản hồi t h ở pháo ra một hơi lâm giật đối với lần này phản hồi vừa lòng phi thường hắn không khỏi mặt nợ nụ cười lẩm bẩm ai nắm trong tay quá nhiều cao thâm k i n văn cũng là một kiện để cho người nhức đầu chuyện nha n ế u như vậy cao thâm công pháp kinh văn cái này muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào a bất quá loại này để cho người nhức đầu chuyện về sau lại cho ta nhiều tới điểm a đột nhiên lâm giật dừng một chút h ắ n tử trong nhận chứa đ ổ lấy ra ba kiện vật phẩm hắn vừa mới phản hồi đến đầu đông đảo liên quan tới tàng thiên kinh trong tin tức có một cái đối với hắn cực kỳ tin tức hữu dụng chương một trăm sáu mươi hai vô địch tư thái thần thể một chương một trăm sáu mươi hai vô địch tư thái thần thể một đại đế già thiên một vòng này phản hồi tràn vào lâm giật trong đầu tin tức quá nhiều để cho lâm giật có loại đầu thỉnh tỏ cảm giác mà khi phản hồi kết thúc lâm giật các hạng năng lực lấy được tăng lên cực lớn lần này phản hồi xem như đại đế giả thiên một lần cuối cùng phản hồi tại sao cái này người chơi muốn để thăng tự thân liền cần toàn bộ nhờ chính mình cố gắng đi qua thời gian ngắn ngủi đối với não hải xử lý thông tin lâm giật tâm tình vô cùng vui vẻ mà phản hồi đông đảo tin tức giống như thật sâu khắc ở lâm giật trong đầu một dạng trong đó phản hồi tàng thiên kinh thường có một cái tin tức để cho lâm giật mượn để ý trong tay lâm giật có ba khối thanh đồng mạnh v ụ một khối trong đó là tại hoàng cổ cấm địa đặc thù trong đầm nước cùng đế vô phong tranh đập đến c khi, khi trước i thời a điểm ồ lâm giật đưa chúng nó cho đoạn đức chân nhân nhìn qua mà coi như đoạn đức chân nhân kiến thức rộng rãi vẫn như cũng không thể nhìn ra cái này thanh đồng mạnh vụn là vật gì nhưng căn cứ vào thanh đồng mạnh vụn bên trên đường vân cùng nội hàm đạo văn đoạn đức chân nhân phỏng đoán bọn chúng có thể cũng là một loại nào đó chỉ bảo mạnh vụn bởi vì cảm giác bọn chúng ẩ n chứa bí mật nào đó ngoại trừ đoạn đức chân nhân lâm giật cũng không cho người khác nhìn qua trong tay hắn thanh đồng mạnh vụ gần nhất một mực tới lâm giật bận bịu tu luyện cũng không đối bọn chúng tiến hành kỹ càng nghiên cứu đem ba khối thanh đồng mạnh v ụ lấy ra lâm giật bởi vì tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh phản hồi nguyên nhân hiện tại hắn có thể một mắt nhìn ra giữa bọn chúng khác biệt tiện nghi sư phó đoạn đức chân nhân suy đoán không tệ cái này thanh đồng mạnh v ụ rất có thể là một loại nào đó trí bảo vỡ vụn sau lưu lại tới dựa theo tàng thiên kinh liên quan tới trí bảo vỡ vụn sau miêu tả nếu như bọn chúng thực sự là một loại nào đó không trọn v Ta t r ư ớ c tiên có thể đưa chúng nó thu vào thể nội tại thể nội tiến hành vận dưỡng đ ố i bọn chúng tiến hành độ sâu phân tích vận dưỡng nó đồng thời còn có thể trả lại tự thân l ạ i đội nhiều lần quan sát một lần ba khối thanh đồng mảnh vụn sau lâm giật trước tiên đem hoang cổ cấm địa ở bên trong lấy được khối kia thanh đồng mảnh vụn đặt ở lòng bàn tay sau đó lâm giật cắt vỡ bàn tay của mình hiện ra n h ạ t kim sắc quang mang máu tươi từ lâm giật trong lòng bàn tay c h ả y ra nhỏ xuống tại khối này thanh đồng mảnh vụn phía trên theo máu tươi nhỏ xuống tại thanh đồng mảnh vụn bên trên lớn chừng bàn tay thanh đồng mảnh vụn bắt đầu tản mát ra nhạt huyền diệu đạo văn Tăng danh s ư n g tu luyện tới cực hạn có thể đem tiên tàng phía dưới tàng tiên phía dưới vạn vật tự nhiên có tương ứng thủ đoạn tới luyện hóa cái này thanh đồng mạnh v ụ theo lâm giật từng đạo thủ lớn bị lâm giật đánh ra rơi vào thanh đồng mạnh v ụ bên trên thanh đồng mạnh v ụ bên trên tán phát đạo văn cảng huyền diệu cao thâm khi lâm giật cuối cùng một đạo thủ lớn rơi xuống thanh đồng mạnh vụn h ư con đánh đồng dạng thẳng đến lâm giật vùng đan đ i ệ n ngay sau đó tia sáng l ó e lên trong cơ thể của lâm giật bể khổ bên trên thêm ra một khối thanh đồng mạnh v ụ lâm giật trong bể khổ có hắn luyện chế bản mệnh vũ khí cựu châu trấn thiên đình khối này thanh đồng mạnh v ụ bây giờ liền lơ lửng tại cửu châu c h ấ n thiên đỉnh phía trên trong cơ thể của lâm giật cửu châu c h ấ n thiên đỉnh xem như lâm giật bản mệnh vũ khí tại lâm giật không ngừng luyện hóa phía dưới đã có linh tính cửu châu c h ấ n thiên đỉnh tại khối này thanh đồng mảnh vụn nhập thể lúc chấn động một phen hơn nữa tự chủ hướng về thanh đồng mảnh vụn tản mát ra một trận quan g mang muốn đem khối này thanh đồng mảnh vụn cho hút vào đến trong đó thanh đồng mảnh vụn đồng dạng tản mát ra huyền d i ệ u tiên sáng tiến hành ngăn cản lúc này lâm g ậ t có thể lựa chọn điều kiện cửu châu trấn thiên đỉnh đem khối này thanh đồng mảnh vụn cho hấp thu đến trong c ự u châu chấn thiên đỉnh mượn nhờ kiểu châu chấn thiên đỉnh đem khối này thanh đồng mảnh vụn thêm một b ư ớ c luyện hóa nhưng như vậy thanh đồng mảnh vụn chỉ có thể coi là một cái cao cấp vật liệu l u y ệ n khí làm c ự u châu chấn thiên đỉnh chất dinh dưỡng trước mắt lâm dật còn không có nghiên cứu ra được cái này thanh đồng mảnh vụn bí mật cùng lối b ả o cho nên lâm dật chủ động k h ô n g chế c ự u châu chấn thiên đỉnh ngừng thu nạp thanh đồng mảnh vụn khi k i u châu chấn thiên đỉnh tại lâm dật dưới thao túng ngừng thu nạp thanh đồng mảnh vụn, vụn nhưng có chút e ngại k i u châu chấn thiên đỉnh một dạng nó tự chủ rời đi cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bầu trời đi tới trong cơ thể của lâm giật bể khổ một góc co đầu rút cổ lấy xử lý tốt khối này thanh đồng mảnh vụn sau lâm giật lại đem một khối k h á c thanh đồng mảnh vụn dựa theo khi trước phương thức đặt vào đến thể nội khối này thanh đồng mảnh vụn là tế nghiêm trước khi chết cho hắn khi tiến vào đến trong cơ thể của lâm giật sau nó nhanh chóng dựa s á t vào ở một khối k h á c thanh đồng mảnh vụn bên cạnh giữa hai bên có liên hệ nào đó có muốn giao dung ở chung với nhau ý tứ lâm giật bị ý bọn chúng tiếp cận cuối cùng hai khối thanh đồng mảnh vụn tại lâm giật bể khổ trên biên giới lẫn nhau tản ra khí tức chậm dại xoay tr đồng thời bọn chúng còn tại hấp thu một chút lâm giật năng lượng trong cơ thể hơn nữa chuyển hóa phóng xuất ra một cố năng lượng kỳ lạ đối với lâm giật tiến hành trả lại giải quyết cái này hai khối thanh đồng mạnh vụn thấy bọn nó hướng về phương hướng tốt phát triển lâm giật lấy ra cuối cùng một khối thanh đồng mạnh vụn nhưng khối này tại yêu đế mổ bên ngoài lấy được thanh đồng mạnh vụn cùng phía trước hai khối thanh đồng mạnh vụn rất khác nhau nó vừa mới bị lâm giật đặt vào thể nội lâm giật toàn bộ thể nội bể khổ giống như rời sông lấp biển một dạng kịch liệt dâng lên bản thân tại lâm giật cựu châu trấn thiên đình căn bản trấn không được bây giờ thể nội bể khổ cực lớn gì cựu châu chấn thiên đỉnh cùng lúc trước một dạng tự chủ muốn đem khối này thanh đồng mảnh vụn thu nạp tới lượt hóa kết quả cựu châu chấn thiên đỉnh cái này tự chủ cử động đưa tới khối này thanh đồng mảnh vụn phản kháng thanh đồng mảnh vụn chỉ là khe run lên lâm giật cựu châu chấn thiên đỉnh cùng bể khổ so với lúc trước phun trào càng thêm kịch liệt cũng dẫn đến mặt khác hai khối thanh đồng mảnh vụn tại lâm giật bể khổ biên giới cũng theo đó trở nên chấn động kịch liệt khối này thanh đồng mảnh vụn lai l ư gì nó không chỉ tràn ngập linh tính còn có khủng bố như thế vi năng lâm giật vận chuyển toàn lực lợi dụng cựu châu chấn thiên đỉnh chấn áp chính mình dị động bể khổ qua rất lâu, khối này thanh đồng mảnh vụn tại không có chịu đến ngoại lực ảnh hưởng dưới mới chậm rãi bình tĩnh tiếp nhìn qua treo ở khổ hải của mình phía trên giống như mặt trời đỏ không n ú c nhích thanh đồng mảnh vụn lâm giật kinh hại không thôi vừa mới một phen chấn động cũng chính là lâm giật hoang cổ thánh thể cường đại thô sáp chịu được lấy xung kích nếu không chỉ là khối này thanh đồng mảnh vụn đơn giản run lên liền sẽ để người phá thể mà chết dù là như thế lâm giật bây giờ cũng là khí huyết quần quận giống như bị người c h ọ n kích khi sâu một hơi lâm giật bình phục tự thân tiếp lấy lâm giật lại lấy ra tới một tờ kim tiến trang này kim tiến là lâm giật từ trong yêu đế mổ yêu đế trong quan tài thu hồi đến tương tự kim phiến lâm giật còn được đến qua một khối khác cái k i a một khối đ i lại cựu bí c h i giai tự bí lúc đó lâm giật nhận được sau nó đem giai tự bí kinh văn lưu lại lâm giật náo hải hơn nữa để cho lâm giật sơ bộ học được sau liền trực tiếp biến mất đại đế giả thiên một vòng này phản hồi để cho lâm giật nắm giữ đại lượng cao thâm c h i thức tin tức khi trước thời điểm lâm giật đối với trên kim phiến thượng văn tự không biết cái nào bây giờ lâm giật bằng vào phản hồi khổng lồ tri thức tin tức có thể nhận ra phía trên số ít văn tự kim p h i ế n thượng mặt văn tự đồng d ạ n g là hơn t r ă m chữ lâm dật có thể nhận ra m ấ y cái phía trên ghi lại văn tự là một loại viễn cổ yêu văn cái này mỗi cái văn tự thông qua thủ đoạn đặc thù khắc họa tại kim p h i ế n thượng toàn bộ đều ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chân lý thông qua m i u ễ n cưỡng nhận biết mấy cái văn tự lâm dật l ậ tới trang này kim p h i ế n thượng hẳn là một bộ sánh ngang k i ể u bí chi giai tự bí kinh văn c h ư n một trăm sáu mươi hai vô địch tư thái thần thể hai c h ư n một trăm sáu mươi hai vô địch tư thái thần thể hai nay lại không phải là yêu tộc đại đế hồng nguyên lưu lại đại đế kinh văn là hắn lưu lại truyền thừa có cơ hội đi học tập một chút viễn cổ yêu văn từ đó phá giải cái này kim phiến thượng văn tự bởi vì liền không nổi lâm g i ậ t không cách nào tầng sâu nghiên cứu nghĩ nghĩ lâm g i ậ t đem hắn thu bảo lâm g i ậ t bản thân dự định đem hắn cùng thanh đồng mạnh vụn một dạng đặt vào thể nội có thể lúc trước từ yêu đế mổ lấy được khối kia thanh đồng mạnh vụn tại lâm g i ậ t thể nội đưa tới động tĩnh quá lớn lâm g i ậ t lo lắng trang này kim phiến đặt vào thể nội sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh lâm g i ậ t lúc trước học đến tay đồ bật quá nhiều phản hồi thời gian siêu trường mà các người chơi thật sớm hoàn thành lần này phản hồi đón nhận đủ loại năng lực phản hồi các người chơi toàn bộ đều hưng phấn không thôi nhao nhao ở trên internet phát biểu sự hưng phấn của mình chi tình có không ít người chơi càng là trực tiếp tại trong hiện thực bắt đầu sử dụng chính mình phản hồi có được năng lực đặc thù vốn là đã không có nhiều như vậy loạn tượng lam tinh bởi vì lần này phản hồi lại độ xuất hiện không ít loạn lạc chỉ học được luyện đan thuật luyện khí thuật cùng chế phụ thuật người chơi còn tốt những cái kia học được trận pháp thuật nguyên thuật khôi lỗi thuật vu cổ thuật cùng với ngự thú thuật người chơi đủ loại thủ đoạn tại lam tinh bên trên rất có uy lực lâm dật tại phản hồi sau khi kết thúc lợi dụng nắm giữ sánh ngang đại t ô n g sư trận pháp thuật đối nhà mình trận pháp tiến hành một phen cải tiến lúc này lâm dật không cần thông qua trận pháp b ả n v ẽ chính mình liền có thể bố trí ra thiên gia i trận pháp đang tu luyện phùng mậu vũ các nàng trước tiên cảm ứng được trong trận pháp biến hóa các nàng cảm thấy trong trận pháp nồng độ linh khí so với lúc trước nồng hậu không chỉ gấp đôi lâm dật bây giờ đ ạ t đến tứ cực cảnh viên mãn dựa vào khổ tu muốn đột phá cần thời gian tốn hao quá lâu không phải ba ngày hai ngày bế quan tu luyện liền có thể đột phá điểm này lâm dật lúc trước đã thí nghiệm qua mà tứ cực cảnh đột phá hóa long cảnh đan dược hay là luyện chế linh dược linh hảo trên thị trường căn bản không có có người cơ duyên xảo hợp lấy được cũng rất ít có người lấy ra bán đi cơ bản đều trong hội bộ tiêu hóa lâm g i ậ t trước mắt cảnh giới khổ tu trước mắt đối với hắn không có ý nghĩa quá lớn muốn nhanh chóng đột phá cần phải đi tìm kiếm tương ứng cơ duyên thời gian mấy ngày ngắn ngủi từ nhập môn đến tứ cực cảnh đến tứ cực cảnh viên mãn lâm g i ậ t tăng lên tốc độ nhanh nói ra đủ để cho vô số người chấn động theo liền xem như thánh địa thánh tử tại phong phú tài nguyên cung cấp phía dưới từ nhập môn tứ cực cảnh đến tứ cực cảnh viên mãn cũng cần mấy năm mấy khổ tu. lâm dật có thể tu luyện tăng lên nhanh như vậy là bởi vì lâm dật nắm giữ hoang cổ thánh địa tăng thêm nắm giữ mười lần tu luyện tăng thêm vạn nguyên thiên thạch tại kết hợp không tiết giá cao lợi dụng tần h nguyên tới chuyển hóa năng lượng linh khí ba thiếu một thứ cũng không được đem trong nhà trận pháp một lần nữa ưu hóa bố trí sau lâm dật lấy ra hạt bồ đề bắt đầu tiêu hóa cảm lộ vừa mới phản hồi tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh thời gian trôi qua lâm dật đi qua hai ngày thời gian đem tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh phản hồi nội dung toàn bộ tiêu hóa h ó n g nguyên yêu đế tri tâm kể từ thu vào trong ba lô sau liền triệt để yên tĩnh lại trước đây phản hồi chuyển đổi đến chữ vật giới chỉ bên trong cũng không có chút nào phản ứng ta lúc đầu còn có chút lo lắng yêu đế c h i tâm sẽ phá hư chữ vật giới chỉ chuẩn bị đưa nó thu vào k i ự u châu c h ấ n thiên đ ỉ n h bên trong ta là chuẩn bị cho thôn thiên cầu tiểu mặc con chó này giữ lại xem nó có thể hay không mượn nhờ yêu đế c h i tâm có chỗ đột phá gần nhất cầu t ử cảnh giới tu vi đề thăng có chút c h ậ m a đến bây giờ mới vừa vặn đột phá đạt đến đạo cung cảnh thôn thiên cầu tiểu mặc cùng độc g i á c linh mã tiểu b ạ c h kể từ phản hồi sau lâm giật một mực không chút quản chúng nó hai cái tiểu ra hỏa một mực liền trở tại lâm giật trong nhà một gian phòng chống bên trong lâm dật lợi dụng trận pháp cho chúng nó thiết lập độc lập khu vực ngoại trừ thôn thiên cầu tiểu mặc cùng độc giác linh mã tiểu bạch bên ngoài p h u n g mậu vũ cùng bạch khả nhi toạ kỵ linh thú còn có về sau viên tiểu nhi toạ kỵ linh thú đồng d ạ n g bị trận pháp ngăn cách bởi từng cái trong khu vực ngôi lâm dật cho rằng độc giác linh mã tiểu bạch chính là một cái toạ kỵ trước tiên ngôi là được nhưng thôn tiên cầu tiểu mặc con chó này kể từ phản hồi sau phẩm chất đạt đến siêu thánh thú cấp bậc có như thế siêu cao phẩm chất cùng siêu cường chiến lực linh thú thôn tiên cầu tiểu mặc lúc trước lâm dật tại trên người nó đập đại lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡ cũng không phải để nó trở thành một thưởng thức tính chất s ù n g vật hơn nữa thôn tiên cầu tiểu mặc dài cũng khó coi thưởng thức tính chất s ù n g vật cũng không dưỡng xấu như vậy lâm g i ậ t có chút mục đích còn cần dùng đến thôn tiên cầu tiểu mặc mà hắn trước mắt tiến độ tu luyện lâm g i ậ t cho rằng có chút quá chậm điều khiển c h ấ t pháp lâm g i ậ t đem thôn tiên cầu tiểu mặc na di đến trước mặt thôn tiên cầu tiểu mặc cùng lâm g i ậ t vài ngày không tiếp xúc nhìn thấy lâm g i ậ t lúc hết sức hư vấn trước tiên liền muốn hướng về lâm dật trên thân phúc lâm dật đưa tay đem thôn tiên cầu tiểu mặc đón đơ bên ngoài tiểu mặc người gần nhất tu luyện cũng quá chậm chứ ăn ra đang như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên thôn tiên cầu tiểu mặc không có phản hồi phía trước liền có thể nghe hiểu lâm giật nói là cái gì cái này phản hồi sau phẩm chất đề thăng lý giải lâm giật lời nói ý tứ không hề khó khăn đối mặt lâm giật hỏi thăm thôn tiên cầu tiểu mặc lúc này gâu gâu gâu kêu hai tiếng ẩn chứa năng lượng cái gì cũng đi như vậy nguyên tinh được hay không thôn tiên cầu tiểu mặc điểm điểm đầu chó biểu thị có thể lâm giật lúc này lấy ra mười cái thần nguyên nhìn thấy thần nguyên thôn tiến cầu lập tức hai mắt tỏa sáng trốn về phía lâm g ậ t kêu gâu gâu ý là có cái này đủ tốt vì cái gì không sớm một chút lấy ra ta sát con chó này là cái động không đáy a t ừ n g v i ê n thần nguyên bị nuốt thiên cầu ăn hết thôn thiên cầu cảnh giới tu vi nhanh chóng đ ề thăng một bên lâm giật nhưng có chút kinh hãi con chó này ăn hết thần nguyên sau lại có thể lập tức chuyển hóa làm tự thân thực lực tu vi phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì bình cảnh một dạng trong khoảng thời gian ngắn thôn thiên cầu tiểu mặc liền ăn mấy trăm miếng thần nguyên mà thôn thiên cầu tiểu mặc tu vi cảnh giới từ lúc trước nhập môn đạo cung cảnh tăng lên tới đạo cung cảnh viên mãn cái này kinh khủng tiêu hao so với lâm giật không kém cỏi chút nào phải biết lâm giật hoang cổ t h á thể bản thân liền là tài nguyên tiêu hao nhà giàu viễn siêu bình thường thể chất lúc đạt tới đạo cung cảnh viên mãn sau thôn thiên cầu tiểu mặc đối mặt lâm giật đưa tới thần nguyên lắc lắc đầu chó sau đó dùng đốt chó mười phần nhân tình hóa vô gỗ bụng của mình gâu gâu gâu thôn thiên cầu tiểu mặc nói cho lâm giật nó ăn quá no phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa tu luyện mới có thể tiếp tục ăn lâm giật nhìn xem thôn thiên cầu phình lên cùng bóng ra một dạng cái bụng đem thôn thiên cầu tiểu mặc na di trở về tại lâm giật bế quan tu luyện cùng cảm lộ tàng đế kinh cùng tàng thiên kinh trong khoảng thời gian này đại đế giả thiên bên trong đông hoang cảnh nội xảy ra một k đ ô n trong truyền thuyết thần vương thể tu luyện tới đại thành nắm giữ vô địch chi tư có thể so với thượng cổ đại năng đông h o a n g cảnh nội đã trên vạn năm chưa từng xuất hiện như thế cấp bậc thần thể vị này cơ gia thần tử sau khi xuất thế liền không có nhàn rỗi trong mấy ngày ngắn ngủi hãn tuần tự chọn lấy mấy cái yêu t ộ c tại đông hoang nhân loại cảnh nội ẩn tàng cứ điểm trong lúc nhất thời tại đông hoang danh tiếng vô hạn nhiều xuất thế vô địch tư thái lâm dật trong khoảng thời gian này không chút tiến g vào đại địa dạ thiên bên trong tự nhiên không biết đông hoang đều xảy ra chuyện gì hơn nữa liền xem như lâm dật biết đối với cái gọi là cơ gia thần tử cũng không hứng thú quá lớn lâm dật đem cậu từ na di trở về không lâu hắn nhận được đến từ bạch ngọc tiểu lãng quân đưa tin, tin tức tiểu di khả nhi đại bạch tỏ đạo quốc phát sinh một số việc bạch ngọc tiểu lãng quân tìm kiếm trợ giúp các ngươi muốn cùng đi xem n à o như sao t i ế t đoan ngọ a chúc đại gia t i ế t đoan ngọc khói o hoạn ngày ngày đều có hảo tâm tình chương một trăm sáu mươi ba một chương một trăm sáu mươi ba một m ạ c h ngọc tiểu lãng quân dựa theo lâm d ậ t an bài tại đảo quốc trắng trận thành tẩy đổ sát bây giờ toàn bộ đảo quốc ngoại trừ long quốc người chơi bên ngoài cùng bộ phận thân long quốc người đảo quốc bị lưu lại lại chỉ có đảo quốc bên trong đông đảo nữ tính đảo quốc nữ tính chịu đến đảo quốc văn hóa ảnh hưởng phần lớn không có thuộc về mình độc lập tư tưởng đối với đảo quốc nữ tính mạnh ngọc tiểu lãng quân bọn hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. từ r o n đại ó có một bộ phận l đế ả o quốc t giả thiên còn không có phản hồi phía trước lang tinh bên trên cũng bởi vì linh khí ngày càng nồng đậm xuất hiện đông đảo tình huống dị thường tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau lam tinh bên trên nồng độ linh khí tăng mạnh theo thời gian di chuyển linh khí càng lúc càng nồng n ặ n g toàn bộ lam tinh bên trên giống như là cái gì động đất do núi lửa bao cát rừng r ầ m g i ã hỏa cái gì càng là liên tiếp phát sinh còn có các nơi đủ loại g i ã thu biến dị cái gì càng là tầng tầng lớp lam ớ p l tinh bên trên nhân loại bây giờ đối với đủ loại tình huống dị thường cũng đã có chút tập mãi thành thói quen đảo quốc bên này càng là một ngày ba năm lần tiểu chấn động cách hai ngày qua một lần động đất mạnh ngọc tiểu lãng quân cho lâm giật đưa tin là đảo quốc lớn nhất núi lửa lại độ diện tích lớn phun g trào tại núi lửa này dưới nham tương có một đầu siêu cấp khổng lồ x à từ trong đi ra đầu này đại x à chiều cao vài trăm mét có tám cái đầu giống như một cái quái vật khổng lồ đây cũng chính là các người chơi tại đại đế g i ả thiên bên trong được chứng kiến không thiếu yêu thú cho nên đối với xuất hiện đầu này đại x à cũng không có cảm thấy sợ mà vừa phát hiện nó thời điểm có mấy danh mệnh t u y ể n cảnh long quốc người chơi bọn hắn tự xưng là thực lực c ư ờ n g đại đối với đầu này đại xả chủ động công kích tính toán đưa nó chém giết nhưng kết quả là cái này mấy tên mệnh viển cảnh long quốc người chơi không phải đầu này đại xa đối thủ bọn hắn tất cả đều bị nó phun ra nọc độc cho phun c h ú n g người bị thương nặng là bạch ngọc tiểu lãng quân lợi dụng lâm giật để lại cho hắn sinh mệnh t u về thủy mới đưa bọn hắn cứu trở về bạch ngọc tiểu lãng quân trong tay bọn họ nắm giữ lấy đảo quốc số lớn núi nhọn vũ khí có thể không đếm đạo đạn oanh kích cũng không đối với đầu này đại xa tạo thành quá lớn thương hại mà bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn hành động này lại khơi dậy đầu này đại xa hồng tính bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn chỗ thành thị là đảo quốc thành phố lớn nhất trước đó đảo quốc đô thành tòa thành thị này khoảng cách đảo quốc lớn nhất núi Lửa, chỉ có Bị gây nên hung nên tính cái này mới cho lâm dật phát tới đưa tin tìm kiếm lâm dật trợ giúp lâm dật thu đến đưa tin lúc hơi chút xứng sở hắn biết đảo quốc đầu này siêu cấp đại xà lúc kích trước đầu này siêu cấp đại xà sau khi xuất thế tại đảo quốc công kích thẩm tệ nhân loại thành thị an không ít người cuối cùng là đạo quốc tìm kiếm mi quốc trợ rút lợi dụng đại lượng đạn hạt nhân oanh kích mới đem d ị t sát lúc đó không ít có long quốc người còn vì đầu này siêu cấp đại xà gọi tốt bởi vì khi đó bị nó ăn hết chết ở trong tay nó phần lớn là người đạo quốc lúc trước lâm giật tại đạo quốc đi ngang qua đạo quốc lớn nhất núi lửa lúc còn hoa một chút thời gian dùng thần n i ệ m tìm kiếm nó bất quá khi đó đầu này siêu cấp đại xà không biết trốn ở đâu rồi lâm giật cũng không tìm được nó phùng n g ậ vũ các nàng mỗi ngày ở trong nhà ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện rất là nhàm chán khi lâm g ậ t nói có náo nhịn nhịn dẫn các nàng ra ngoài đi một vòng các nàng đều có chút không kịp chờ đợi đi tới đảo quốc trên đường phùng mậu vũ hỏi thăm lâm giật lâm giật đảo quốc xuất hiện tình huống gì có cái gì náo nhiệt một đầu siêu cấp đại xả có tám cái đầu tám cái cái bôi a đây không phải đảo quốc trong hạ nỉm họ rộ s i sao thật tồn tại a không riêng gì phùng mậu vũ bạch khả nhi cùng biên tiểu n h i cũng đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía lâm giật lâm giật đem bạch ngọc tiểu lãng quân phát tới video đưa cho nàng nhóm các nàng xem đi qua không chỗ ở chép chép lấy làm kỳ vốn là đảo quốc trong h nỉm váy vật thế mà chân thực tồn tại lâm giật họ rồ xì tại đảo quốc trong A ạ n h ì m là trong truyền thuyết thần thoại quái vật nó chân thực xuất hiện như vậy ta long quốc nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại có phải hay không cũng đều có tương ứng thần tiên cái gì có lẽ có a dù sao truyền thuyết thần thoại cũng không phải vô căn cứ tạo ra liên quan tới điểm ấy lâm g i ậ t ngược lại là hiểu rõ một điểm lúc kết trước hạ tại trên lam tinh tìm được qua trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện đồ vật nghe lâm g i ậ t nói như vậy bạch khả nhi một mặt tò mò hỏi a lâm dật ca cái kia có hàng nga bôn nguyệt sao đối mặt bạch khả nhi hỏi thăm lâm dật vừa cười vừa nói không chỉ có hàng nga bôn nguyện c lúc này siêu cấp đại xà khoáng cách đảo quốc kinh đô còn có hai ba mươi ngàn mét thân nhiệm đảo qua lâm giật cho mạch ngọc tiểu lãng quân truyền âm bảo hắn biết mình đã đến tiếp lấy lâm giật mang theo tam nữ thẳng đến siêu cấp đại xà lâm giật bọn hắn không chế thần hồng mà đến tám đầu tám đuôi siêu cấp đại xà tựa hồ có cảm ứng nó tám cái đầu lắc tới lắc lui lúc lâm giật bọn hắn sắp đến trước mặt nó quay đầu chạy cực lớn cơ thể bố neo bố neo tốc độ di chuyển cực nhanh tám cái đôi u trên mặt đất lôi ra từng cái danh sâu hoắm siêu cấp đại xà có tám cái đầu cùng tám cái cái đôi u đầu bài giống như lòng con mắt giống như đỏ chua tương giống như đỏ tươi nhìn qua liền hung ác vô cùng lâm giật tốc độ hoàn toàn không phải siêu cấp đại xà có thể so sánh sau một khắc lâm giật bọn hắn liền đi tới siêu cấp đại xà bầu trời không có trực tiếp chém giết đầu này siêu cấp đại xà lâm giật lợi dụng thiên nguyên thuật đánh ra mấy cái ấn ký rơi trên mặt đất một cái đơn giản nguyên、khu. bị lâm g i ậ t bố trí ra lâm g i ậ t tiên nguyên thuật tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau được tăng lên rất cao hắn bây giờ chỉ là đơn giản bố trí nguyên khu liền trực tiếp khốn trụ siêu cấp đại x à nhìn phía dưới tại trong nguyên khu đã chuyển chuyển siêu cấp đại x à lâm g i ậ t đối với bên cạnh phùng ngậu vũ nói tiểu di trong truyền thuyết này họ rồ si hình thể mặc dù khổng lồ nhưng vừa mới có thể so với thần kiểu cảnh ngươi bây giờ đều nhanh đạt đến bị ngã cảnh ngươi muốn hay không đi chạm yêu trừ ma phùng ngậu vũ một mực có một khoả chạm yêu trừ ma làm hiệp nữ tâm nghe lâm dật nói như vậy gương mặt tuyệt đẹp bên trên tràn ngập cảm giác hưng ấ n lâm giật nói xong lại nhìn về phía bên cạnh bạch khả nhi đối với bạch khả nhi nói khả nhi ngươi cũng có thể cùng tiểu di cùng nhau đi chạm yêu trừ ma bạch khả nhi nghe lắc đầu ta mới không đi nó dáng d ấ p thật buồn nôn bạch khả nhi cảnh giới tu vi mặc dù cùng phùng m n g vũ tương tự nhưng cùng phùng m n g vũ so ra chiến lược không tại trên một cái trình độ bạch khả nhi thuộc về cô gái ngoan ngoãn loại hình kinh nghiệm chiến đấu của nàng cứ thấp lâm giật đề nghị để cho nàng và phùng mậu vũ một khối là muốn để cho nàng thông qua thực chiến rèn luyện một chút chính mình kinh nghiệm chiến đấu nhưng tất nhiên bạch khả nhi không có hứng thú này lâm g ậ t cũng không có cơ cầu ngược lại chỉ cần lâm giật đủ cường đại bạch khả nhi coi như không có nhiều sức chiến đấu lâm giật cũng có thể bảo vệ nàng chương một t r ư ơ chương một t r ư ơ i ba h a đến nội viên tiểu nhi nàng mặc dù tại lâm giật trong nhà mượn nhờ cái này thiên gia i trận pháp cảnh giới tu vi để thăng không thiếu nhưng bây giờ cũng bất quá vừa mới đạt đến khổ hải cảnh chính tầng cái này tu vi cảnh giới đều không thể tự chủ khống chế thần h ồ n g phi hành muốn đi cũng đi không được phùng ngậm vũ từ chữ a vật giới chỉ bên trong móc ra một thanh t r ư ờ n g kiếm đây là lâm giật lúc trước cho phùng ngậm vũ một kiện linh bảo là lâm giật lúc trước tại yêu đế mổ bên ngoài một trong thu hoạch tay cầm trường kiếm phùng mậu vũ phóng tới siêu cấp đại xà đầu này siêu cấp đại xà cảm giác phi thường cường đại bằng không lúc trước cũng sẽ không lâm giật bọn hắn vừa mới đến bay đầu chạy khi phùng mậu vũ đi tới nó đỉnh đầu vị trí lúc siêu cấp đại xà ngược lại nó đã ý thức được mình bị kẹt ở nhất định khu vực nhìn lên trước mắt giống như tiểu côn trùng tầm thường phùng mậu vũ nó tại trên thân phùng mậu vũ cảm nhận được uy hiếp to lớn trong đó một cái xà trong đầu một đoàn n g độc trực tiếp phun về phía phùng mậu、vũ. phùng mậu vũ cấp tốc lấy mình tránh thoát siêu cấp đại xà phun ra tiếp lấy phùng ngậu vũ thân hình na z i xông thẳng siêu cấp đại xà giống như l o n g đ ầ u bài trong tay linh bảo trường kiếm phát ra lăng lệ kiếm mang chém về phía đầu rồng đối mặt cái này lăng lệ kiếm mang siêu cấp đại xà đầu bài cấp tốc tránh né đồng thời khác bảy cái xà đầu toàn bộ hướng về phùng ngậu vũ công tới nhưng mà siêu cấp đại xà đầu bài thể tích quá lớn phùng ngậu vũ lăng lệ kiếm mang chém vào phía trên tại trên siêu cấp đại xà đầu bài lưu lại một đạo cực lớn vết thương mà đối mặt bảy cái xà đầu đủ loại công kích phùng ngậu vũ giống như một cái bay múa tiên tử một dạng ở trong đó đẳng c h u y n na di trong tay linh bảo trường kiếm không ngừng cũng vậy lại là mấy đạo kiếm mang rơi vào bảy cái xà trên đầu tại xà trên đầu lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương m ộ c vũ tỷ thật là lợi hại nha trên không bạch khả nhi nhìn xem phùng m ộ c vũ độc đấu siêu cấp đại xà không khỏi hoảng sợ nói mà đổi thành một bên viên tiểu nhi nhưng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn phía dưới phùng m ộ c vũ tại lâm giật bọn hắn quan chiến đồng thời phương xa trên bầu trời mấy đạo thần hồng hướng về bên này b a y tới lâm giật thần niệm đạo qua là bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn bọn hắn tại biết lâm giật đến sau cùng đi ra chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ quá ch khi bọn họ chạy tới sau liền thấy phía dưới cùng siêu cấp đại xà chiến đấu phùng mậu vũ có thể k h ô n g chế thần hùng tới cũng là mệnh tuyển cảnh người chơi là bạch ngọc tiểu lãng quân bây giờ thủ hạ tướng tái đắc lực và đây chính là mậu vũ tiên tử a không hổ là cảnh giới bảng xếp hạng thứ hai người chơi thực lực này thực sự là quá mạnh mẽ thật đẹp a nàng liền cùng cái tiên tử một dạng chiến đấu cũng như vậy phiêu giật các người chơi xem như người hiện đại liền xem như có siêu phàm thực lực nói chuyện cái gì vẫn là cùng dị vã n g ộ t dạng đúng vậy a thật mạnh lúc trước một ít người không biết tự lượng sức mình muốn đi chém giết siêu cấp đại xà đi thời điểm hăng hái kết quả một chút lại không được nếu không phải là bạch ngọc lão đại lấy ra chân quý nước suối có ít người liền chết bởi xạ thủ vương kỳ ngươi có phải hay không thiếu a hết chuyện để nói ta mẹ nó lúc đó không phải cũng suy nghĩ chạm yêu trừ mà sao n g ư ơ i tin hay không ta quay đầu đem ngươi vụn trộm dấu sóng lao sư tìm cho ra thật nhiều m i n h đệ đều muốn cho sóng lao sư dạy một chút kỹ thuật đại ca ta sai rồi thân nhiệm phía dưới nghe bọn này người chơi vui vừa ở mỹ lâm giật khẽ lắc đầu thế giới này từ đại đế già thiên phản hồi sau đối với có ít người tới nói là một hồi tai nạn mà đối với không ít người tới nói là kỳ m ộ là cải biến tự thân t i ê n đại kỳ m ộ bọn hắn không cần lại vì đủ loại phòng vay xe vay cái gì cảm thấy phiền não mà bị ép tới không thở được không ít người bởi vậy thả bản thân muốn làm cái gì làm cái gì bạch ngọc tiểu lãng quân trước tiên đi tới lâm giận trước mặt bọn họ cùng lâm giận chào hỏi xem như bây giờ đảo quốc thực tế người cầm lái bạch ngọc tiểu lãng quân nắm giữ vô số người sinh tử hắn hiện tại so với lúc trước nhìn qua muốn chứng trạng rất nhiều trên thân tản ra một loại lạnh huyết khí chết cùng một cỗ lệ khí đồng thời lâm dật có thể từ trong thu hút thần nhìn thấy bạch ngọc tiểu lãng quân đ ấ y mắt khát máu đây là bạch ngọc tiểu lãng quân trong thời gian ngắn sát lục quá nhiều một loại phản ứng bạch ngọc tiểu lãng quân trước đó chính là một cái người bình thường là phụ mẫu k i ự u hận để cho hắn đi tới đảo quốc lúc trước hắn dẫn dắt hắn tiểu đ o à n đội không ngừng săn giết đảo quốc cao tầm cùng binh sĩ khi đó tâm tình của hắn bị k i ự u hận áp chế hiện tại hắn dẫn người đầu ngược đảo quốc đã sớm đem đ ấ y l ò n g của hắn đại bộ phận cựu hận phóng thích ra ngoài không có cựu hận cảm xúc áp chế dưới sự chỉ huy của hắn số lớn độ sát cực k cùng lâm giật bắt chuyện qua bạch ngọc tiểu lãng quân liền đứng ở một bên lâm giật nhẹ nhàng gật đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái phụ chú đưa cho bạch ngọc tiểu lãng quân đáp lời nói ngươi bây giờ trạng thái không đúng khối này thanh tâm phủ chú ngươi mang ở trên người thích hợp đi b u ô n g l ỏ n g một chút nếu không ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma bạch ngọc tiểu lãng quân tiếp nhận lâm giật cho thanh tâm phụ chú trực tiếp treo ở trên lưng thanh tâm phủ chú thuộc về phụ trợ tính phụ chú đã bị lâm giật kích hoạt nó tự chủ tản mát ra năng lượng để cho bạch ngọc tiểu lãng quân cảm giác toàn thân thanh lương lệ khí trên người lấy được một chút hòa dịu. tại bạch ngọc tiểu lãng quân tới cùng lâm giật bắt chuyện qua sau mấy cái kia mệnh t u y ể n cảnh người chơi cũng nao nhao tới hoa nguyên lão đại có thể hợp cái chiếu sao hoa nguyên lão đại cho ta ký cái tên được không hoa nguyên lão đại cửa nhà thiếu giữ cửa sao ta đi cho ngươi xem m ộ n a cái này vài tên mệnh t u y ể n cảnh người chơi tới không chỉ nhìn đến lâm giật cũng nhìn thấy bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi nhưng bọn hắn mười phần có chừng mực nhanh chóng liếc nhìn một mắt bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi sau liền nhanh chóng thay đổi vị trí ánh mắt nhìn về phía lâm g ậ t trong đó có một người trong lòng thầm nghĩ hoa nguyên lão đại cũng là người trong tính tình a loại vóc người này liền xem như đ ả o quốc cũng không mấy c á i à mà gương mặt kia xinh đẹp không tưởng nổi liền xem như toàn bộ đ ả o quốc cũng không tìm ra được tương tự cùng bọn này người chơi lên tiếng c h à o thỏa mãn bọn hắn tiểu yêu cầu cùng bọn hắn chụp ảnh chung ký tên phía dưới phùng mộng vũ cùng siêu cấp đại xà chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc không thể không nói hình thể to lớn vẫn tương đối có ưu thế tối thiểu nhất thịt dày có thể chịu đây nếu là thay cái thể tích không lớn yêu thú đối mặt phùng m ộ n vũ sớm đã bị nàng chém giết thực lực t r i n l ệ c không cách nào vượt qua khoảng cách theo phùng m ộ n g vũ đem siêu cấp đại xà tám cái đầu toàn bộ chém máu thịt bé bét siêu cấp đại xà một tiếng ẩm vang ngã xuống đất lâm giật đánh ra mấy cái thủ ấn triệt tiêu vừa rồi bố trí nguyên khu, đi tới siêu cấp đại xà bên cạnh phùng m ộ n g vũ vội vàng lâm giật trước mặt cùng lâm giật tranh công lâm giật như thế nào ta lợi hại lợi hại lợi hại thiểu di n g ư ơ i lợi hại nhất nhận được lâm giật khích lệ phùng m ộ n g vũ trên mặt trong bụng nở hoa mà lâm g ậ t khích lệ phùng mậu vũ thời điểm cũng không nhàn rỗi hắn lấy ra một thanh trường nào không ngừng bỏ qua tại siêu cấp đại sắc rắn thể tiến hành tìm kiếm lúc trước đảo quốc cái này siêu cấp đại xà là bị mỹ quốc đông đảo đạn hạt nhân cho giết chết lúc đó siêu cấp đại xà sau khi chết đảo quốc tại hắn cho tàn phía dưới tìm được một dạng bảo vật cuối cùng bảo vật này bị đảo quốc nộp lên cho đại đế g i ả thiên bên trong một đại thánh địa đảo quốc bởi vậy lấy được thánh địa ưu đãi cùng che c h ở có thể chịu được lấy bom nguyên tử không ngừng oanh kích mà không tổn thương hỏng còn có thể để cho một thánh địa xem trọng hắn tất nhiên là vô cùng chân quý lâm giật lúc trước đi ngang qua đảo quốc lớn nhất núi lửa lúc tính toán tìm kiếm siêu cấp đại xà chính là vì bảo vật này. lâm giật ngươi tìm cái gì đâu nhìn ra lâm giật đang tìm thứ gì phùng m ộ n g vũ dò hỏi đương nhiên là tìm bảo b ố i a đột nhiên lâm giật nhãn t ỉ n h sáng lên ít nói tìm được thiết đoan ngọ tất cả mọi người đi ra ngoài chơi sao ăn bánh trưng sao đại gia ưa thích bánh trưng ngọn tử vẫn là bánh trưng mặn tiểu tác giả hôm nay bao bánh trưng kết quả dây thừng không có bột c h ặ t ma đản nấu hoàn thành một nồi gạo nếp cháo